mấy cái canh giờ sau hứa du du nhìn trước mắt cảnh sắc có chút cao hứng nơi này trên cây đều treo băng truy tử đặc biệt xinh đẹp nàng đến gần ở dưới gốc cây bẻ một cây băng truy tử đặt ở trong miệng gầm cắn kỳ thật nàng là thực thích mùa đông thích tuyết nhưng bởi vì trước mùa đông không như vậy vui sướng ký ức nàng ở trên nền tuyết đều không có hảo hảo chơi qua bùi tê hàn đứng ở nàng phía sau hán tử vào này bí cảnh mày liền không có tung hạ quá Há tất làm cho như vậy khẩn trương hứa du du trong lòng có chủ ý nàng bối quá thân to rộng áo lạnh che khuất nàng thân hình hứa du du ở trên nền tuyết xoa nhẹ một cái rắn chắc tuyết cầu sư huynh nàng một kêu hắn bùi tê hàn quên nàng cái này phương hướng lại đây hứa du du phủi tay ra sức một ném đáng tiếc nàng lực đạo cùng chính xác đều không tốt lắm kia tuyết cầu lăn lại lăn rơi xuống bùi tê hàn bên chân ai nha hứa du du thở dài một tiếng này sẽ thật đúng là bỏ lỡ đánh lén cơ hội tốt nhất nàng không cam lòng. Liên lại ở trên mặt tuyết nhéo một cái bàn tay đại tuyết cầu, lúc này Bùi Tê Hàn đã ly nàng cũng đủ gần, Hứa Du Du cười đem kia tuyết cầu chiều hắn ném đi. Tuyết cầu nện ở hắn quần áo thượng, Bùi Tê Hàn ngạnh sinh sinh là bị, cũng không tránh ra. Đều bất hòa nàng đối với chơi, Hứa Du Du đột nhiên thấy hứng thú thiếu thiếu. Nàng tiến lên, "Sư Minh, ta tạp ngươi ngươi như thế nào đều không nễ a?" Hắn nhìn chằm chằm hắn mặt, Hứa Du Du tưởng liền này một chút sự tình, hắn cũng không đến mức sinh khí. Nàng lịch ngầm nói, Sư Minh, khẳng định cũng sẽ không giận ta, đúng không? Người biết liền hảo. Bùi Tê Hàn nói. Hứa Du Du cười ra tiếng, ta đây biết rồi. Cẩn thận. Kinh Nê kiếm ra khỏi vỏ, Bùi Tê Hàn đem hứa Du Du kéo lại chính mình phía sau. Làm sao vậy? Hứa Du Du có chút kinh hãi, chẳng lẽ này trên nền tuyết còn cất dấu quái vật. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, này trên nền tuyết trắng xóa mà một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Xem đến lâu rồi. Hứa du du cảm thấy chính mình đôi mắt có chút đau, nàng xoa xoa hai mắt của mình, trước mắt bùi tê hàn nhậm là một bộ đề phòng bộ dáng không có lơi lỏng. Nó tới. Hứa du du từ bùi tê hàn phía sau nhô đầu ra, nàng tập trung nhìn vào, phía trước trên mặt tuyết phồng lên một tảng lớn, dường như là có cái gì vật thể ở bên trong nhanh chóng đi qua. Nó mau, bùi tê hàn so nó càng mau, liền ở nó muốn tới đạt hai người dưới chân khi, bùi tê hàn nhất kiếm liền kết quả nó. Băng tuyết chung. Bùi Tê Hàn chính là có ưu thế tuyệt đối, kia đồ vật thậm chí chưa kịp nhảy ra thật dày tuyết mạt trung ra tới công kích bọn họ. Hứa Du Du tiến lên, đem tuyết lộ ra, từ bên trong đem kia quái vật cấp đem ra. Nguyên Lai là một con tiểu thỏ yêu, Hứa Du Du xách lên nó hai thỏ, hơi có chút đáng tiếc, giả thần giả quỷ cái này, nhưng ăn đến giáo hơn đi. Bùi Tê Hàn thu kiếm, nhàn nhạt hỏi nàng, sẽ nướng con thỏ sao? Nướng con thỏ. Nguyên Lai Bùi Tê Hàn là đem cái này coi như là đưa tới cửa đồ ăn. Thời tiết phá lệ giá lạnh, hứa du du cũng không cảm thấy đói. Nàng cảm thấy này nửa năm nàng tại đây tu chân giới đợi đến lâu rồi, liền thân thể tố chất cũng bay lên không ít, ngày hôm qua một ngày cũng chưa ăn cái gì hôm nay vẫn cứ cảm thấy tràn ngập sức sống. Ta sẽ không nướng con thỏ nha. Hứa du du hỏi nói, chẳng lẽ là sư minh muốn ăn nướng con thỏ? Ngươi không đói bụng? Bùi tê hàn mới vừa rồi thấy nàng gặm băng truy, còn tưởng rằng nàng đói luôn cuống, bụng đói ăn quảng. Ta này có ăn. Hứa du du đem chính mình tiểu túi tiền lấy ra hảo chút lương khô cùng trái cây, sau đó phân một nửa cấp bùi tê hàn, chúng ta ăn cái này. Không cần. Bùi tê hàn đạm mạc từ chối nàng. Hứa du du nói, như thế nào không cần. Sư Minh, ngươi muốn dưỡng thành thích ăn cơm hảo thói quen, tin ta, chúng ta nhiều bảo tồn thực lực liền nhất định có thể đi ra ngoài. Đi vào bí cảnh ngày thứ ba, trừ bỏ một con thỏ tinh bọn họ liền lại không gặp được quá khác vật còn sống nhưng thật ra này rét lạnh càng thêm làm người chịu đựng không được. Hứa du du bước chân càng đi càng chậm, dần dần mà nàng đã cùng bùi tê hàn rơi xuống rất lớn một khoảng cách. Mắt thấy hai người khoảng cách dần dần kéo ra, bùi tê hàn đứng ở tại chỗ chờ nàng, nhưng hứa du du đi được càng thêm chậm, hắn liền xoay người hướng bên người nàng đi. Hứa du du trên tay làn da đều đã đông lạnh đến xanh tím, ngay cả nàng thở ra tới hơi nước bất quá lâu ngày cũng có thể ngưng tụ thành băng xương, nàng đem chính mình cả người đều xúc ở áo choàng nhưng này đó trung quy là không thay đổi được gì nàng chân bị đông lạnh đến cứng đờ đôi mắt lại đau lại xác dưới chân cùng rót chỉ dường như đi không nổi hứa du du ở trong lòng âm thầm kêu rên này cũng quá tốn nàng còn rong rạc mà nói tốt còn muốn mang theo bùi tê hàn một khối đi ra ngoài hứa du du thất lực ngã ngồi trên mặt đất bùi tê hàn ngồi sổm xuống làm sao vậy hứa du du hút hút cái mũi trong mắt không tự giác có chút ướt át sư huynh ta có điểm lãnh đâu chỉ là có một chút lãnh bùi tê hàn đem chính mình trên người quần áo cởi xuống cho nàng phủ thêm như vậy đâu hứa du du lắc đầu nàng vẫn là một chút ấm áp cảm giác đều không có bùi tê hàn lòng bàn tay ngưng tụ lại linh khí quần quần không ngừng mà hướng nàng trong cơ thể chuyển vận có linh khí hứa du du xác thật cảm giác chính mình trên người ấm lại chút nhưng này trung quy không phải biện pháp bùi tê hàn linh khí liền những cái đó toàn dùng để cho nàng sửa ấm vạn nhất thật gặp được nguy hiểm hai người bọn họ sẽ chết thẳng cẳng mặc dù hiện tại nàng tình trạng đã rất nguy hiểm nàng ngăn trở bùi tê hàn động tác hắn trong mắt còn có chút nghi hoặc như thế nào hứa du du lắc đầu kia hồng nhuận trong mắt có ý cười nàng lần đầu tiên cảm thấy hắn có một chút ô nhu một chút ô nhu này khiến nàng giống mới ở mềm mại kẹo bông gòn thượng dường như chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một hồi lại đi hứa du du nhỏ giọng hỏi nàng bùi tê hàn gật đầu hứa du du lại hỏi sư huynh ta có thể dựa vào ngươi sao Đối với nàng cái này lớn mật yêu cầu, bùi tê hàn không nói, không có lập tức cự tuyệt, cũng không có đáp ứng nàng. Hứa du du giải thích nói, hai người dựa vào cùng nhau sẽ ấm áp một chút. Có thể chứ. Nàng ngước mắt xem hắn. Bùi tê hàn thiên xem qua, tùy ý. Hứa du du thử thăm dò, đem chính mình đầu thật cẩn thận mà một chút một chút thăm qua đi. Cái chán chạm đến bùi tê hàn trí tuệ thời khắc đó, nàng trong lòng có một kia hơi dạng cảm giác. Nói không nên lời, nhưng nàng có thể biết đến là... Bùi tê hàn so này băng thiên tuyết địa muôn ấm. Từ trước, nàng là cảm thấy hắn cùng băng tuyết giống nhau lãnh. Sư Minh Hứa Du Du chỉ rửa vào qua một cái đầu, nàng còn không dám đem toàn bộ thân mình rửa qua đi. Nàng nhớ rõ bùi tê hàn là một cái cực kỳ có giới hạn cả người, chỉ là như vậy, nàng không biết có hay không lướt qua bùi tê hàn giới hạn. Nhưng hắn không có đẩy ra nàng. Bùi tê hàn thấp thấp mà lên tiếng, châm thấp mà lại từ tính tiếng nói khiến cho nàng sinh ra một cổ buồn ngủ. Hứa du du lời nói đến bên miệng lại không biết nói cái gì hảo. Đông nhiên nàng ánh mắt sắc bén lên, ở bùi tê hàn trắng non và táo nội, nàng thấy một mặt màu hồng nhạt. Này nhan sắc thực mau liền có biến mất không thấy, kia khuynh hướng cảm xúc nàng nhìn rất giống là một mảnh cánh hoa, như là sống cánh hoa, sau đó tảng vào bùi tê hàn và táo nội. Hứa du du cảm thấy tò mò, nàng một mặt tưởng có phải hay không chính mình hoa mắt, một mặt lại không tự rắc duỗi tay đi đụng vào. Nhưng hắn đầu ngón tay ấn đến bùi tê hàn và táo thời khắc đó hắn tự phụ lánh nhã thanh âm chuyển đến đừng loạn chạm vào nga hảo hứa du du hầm hực mà buông lòng tay nay một chuyến đem nàng buồn ngủ quét tới nàng nhìn chằm chằm hắn và tháo lại gần một hồi kia phấn hồng cánh hoa lại lộ ra một chút như là ở thăm dò giống nhau sau đó lại rụt trở về lần này hứa du du dám cam đoan nàng chính mình không có hoa mắt nàng đứng dậy mắt tròn nhìn chằm chằm bùi tê hàn nhìn sẽ sau đó đối bùi tê hàn nói sư minh Ngươi trong quần áo có cái gì ngươi có biết hay không? Ở trong quần áo tàng hoa, nàng cảm thấy bùi tê hàn làm không được việc này. Nàng ngữ khi có chút ngạc nhiên, bởi vì hứa Du Du cảm thấy thứ này rất có khả năng là thừa dịp bùi tê hàn không chú ý thời điểm chui vào hắn quần áo nội. Nhưng như là bùi tê hàn tu vi như vậy cao người, có cái gì ở hắn quần áo nội hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Hứa Du Du ánh mắt tại đây rơi xuống bùi tê hàn trên vặt áo, nàng đợi sẽ, kia phấn hồng rút đi không ít. Cánh hoa nhan sắc như là cái đầy trời băng tuyết, cùng hắn bạch đi hòa hợp nhất thể, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp. Ngươi xem, nó lộ ra tới. Hứa Du Du hiếu kỳ nói, sư minh, khi đó thứ gì? Ngươi chuẩn bị vũ khí bí mật sao? Ta có thể hay không nhìn xem? Nàng ánh mắt thật sự là nhiệt liệt, bùi tê hàn suy tư một lát, sau đó cho nàng đáp án, nó xấu hổ với gặp người. Ý tứ này hình như là cự tuyệt nàng. Lòng hiếu kỳ sử dụng. Hứa Du Du không thấy Lư Sơn chân diện mục không cam lòng, nàng nói bóng nói gió mà hỏi thăm kia đồ vật nói, sư huynh, đây là ngươi dưỡng cái gì linh sủng sao? Bùi Tê Hàn lắc đầu, nàng lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta này động tây là như thế nào tới? Bùi Tê Hàn ánh mắt lạc nói trên người nàng, thật lâu không có lên tiếng, xem ta làm cái gì, ta cũng không có muốn cùng sư huynh có cùng khoản linh sủng. Hứa Du Du đối thượng hắn ánh mắt không cấm mơ màng, nếu là thật có thể làm một cái cùng khoản. Kia tư vị đảo cũng không kém. Bùi Tê Hàn thực mau liền rút về tầm mắt, hắn cũng không đáp lại. Ai ai ai, nó ra tới. Hứa Du Du thấy như là một mảnh cánh hoa dạng đồ vật lộ ra tới, theo sau đó là một chút xanh non lá cây. Kia phiến là rút ở Bùi Tê Hàn trên và áo, linh hoạt mà như là một đôi tay. Nàng thấy kia cánh hoa một chút một chút mà vọng lộ ra ngoài, lộ ra nhụy hoa sau lập tức lại dò xét trở về, như là thẹn thùng giống nhau. Nhìn thấy nàng, rất là thẹn thùng. Hứa du du lời nói chung tất cả đều là tán dương chi tử, nguyên lai là đoá hoa, thật xinh đẹp. Nó giống như còn thẹn thùng. Hứa du du trước mắt tất cả đều là cầu xin, nàng không cấm giống bùi tê hàn xì hơi kiều tới, sư huynh, ta có thể nhìn xem sao. Ta liền xem một cái, liếc mắt một cái được không? Nàng nói vừa xong, kia hoa tựa e lệ đến từ bùi tê hàn và táo nội ra tới, hứa du du dùng tay tiếp theo nàng. Nàng dùng tay xoa nắn cánh hoa, bị nàng chạm qua địa phương cư nhiên biến phấn Kia hoa ý đồ dùng chính mình lá xanh bao trùm trụ chủ bị nàng xoa nắn quá đến biến phấn nơi, ngay sau đó liền bị hứa du du dùng tay mạnh mẽ bước mở. Hứa du du trên mặt chán ra ý cười, nàng nhìn về phía bùi tê hàn, sư minh, nó hảo đáng yêu. Nàng thích cái này xinh đẹp, vật nhỏ đáng yêu. Chương 53. Ngươi là nơi nào tới tiểu yêu tinh? Hứa du du nhẹ lén lút hỏi nó, nàng nói chuyện thanh âm thực nhẹ thực mềm, đối với như vậy đáng yêu đồ vật nàng luôn là ngăn không được cũng muốn ôn nhu cùng hòa thuận như thế nào sẽ biến phấn đâu là thẹn thùng sao nàng lại sở trường chỉ trêu đùa vật nhỏ này triển khai cánh hoa đoá hoa bị nàng chạm qua sau liền sẽ ngăn không được mà còn tròn như là chịu không nổi loại này trêu chọc giống nhau hứa du du cảm thấy thú vị cực kỳ vật nhỏ sẽ không nói nó hết thể cảm xúc đều phản ứng ở cánh hoa thượng hứa du du sở trường chỉ thăm dò nó trung tâm nhụy hoa còn không đợi nàng đụng tới phấn bạch tiểu hoa hoa liền lấy chính mình tựa tay giống nhau mà lá xanh đem tay nàng chỉ phất khai sau đó che lại chính mình nhụy hoa kia bộ phận như là che lại ở hai mắt của mình hứa du du rốt cuộc biết bùi tê hàn câu kia nó xấu hổ với gặp người là ý gì tiểu gia hỏa thật sự rất là thẹn thùng chính là nàng có thể cảm nhận được nàng đụng vào nó nó là vui sướng vật nhỏ người tên là gì hoa hoa đương nhiên không có khả năng trả lời hắn nói hứa du du liền ngước mắt đi hỏi bùi tê hàn sư huynh nó có tên sao bùi tê hàn lắc đầu tạm vô như vậy a hứa du du cười nói Ta đây xem đã kêu nó hoa hoa là được, đáng yêu. Tùy ngươi. Bùi tê hàn theo tiếng. Hảo Nga, vậy ngươi về sau đã kêu hoa hoa. Hứa du du nói. Kỳ thật, thứ này vốn dĩ chính là hứa du du. Trước đó vài ngày, nàng đưa hắn cái kia đầu gấu người gỗ không biết như thế nào liền đã phát mầm. Ở hắn một ngày lại một ngày nhốt lại chung, nảy mầm đầu gấu người gỗ dần dần nở hoa, cuối cùng biến ảo thành hứa du du trên tay đổ vợ. Mới đầu hắn còn tưởng rằng hứa du du biết được. Không nghĩ tới nàng lại là không biết thứ này lai lịch. Bùi Tê Hàn nhớ rõ, chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thứ này thời điểm, lúc đó đệ nhất lũ tia nắng ban mai xuyên thấu nhập cấm địa, hắn từ trên án thư tỉnh lại, liền thấy trên bàn lập một đóa hoa. Căn vì chân, diệp lấy ra, nhụy hoa trung tâm vì thể diện. Một đóa trắng tinh tiểu hoa. Hắn có thể cảm nhận được thứ này chính đầy cõi lòng lòng hiếu kỳ đánh giá chính mình. Mới đầu Bùi Tê Hàn còn tưởng rằng đây là nơi nào chạy ra tiểu yêu, hắn phất tay háo muốn đem hoa xô đuổi. Ai ngờ thứ này thế nhưng cũng học hắn động tác, cũng phiến quét một vòng quanh mình không khí. Bùi tê hàn mặt càng thêm đến lãnh, từ là này hoa cánh hoa liền cũng càng thêm đến bạch. Rồi sau đó bùi tê hàn mới chú ý tới hứa du du đưa cho hắn cái kia đầu gỗ người gỗ không thấy, liên tưởng đến này, hắn phát hiện thứ này có lẽ chính là cái kia người gỗ trở nên. Vì thế bùi tê hàn liền không có ở xua đổi nó, mà là mặc kệ nó mặc kệ. Hắn úi người ở trên án thư sao chép tĩnh tâm chú, này hoa liền ở nghiên mực trước học hắn bộ dáng bùi tê hàn mặc kệ nó nghĩ đến này lại là hứa du du cái gì siếc không bao lâu hắn liền lại lần nữa thu được hứa du du hạt giấy kia hoa thấy hạt giấy dị thường vui sướng loạn trọn cánh hoa lá xanh rừng không được tới nhụy hoa trung tâm phấn một vòng bùi tê hàn nhìn nó đốn giác vật ấy ngu xuẩn này ý tưởng vừa ra bạch hoa liền lập tức thu liễm lên vận mệnh chú định bùi tê hàn tựa hồ cũng cảm nhận được nó khinh thường đương hắn triển khai hứa du du cho hắn biết đến tin khi bạch hoa từ trên bàn nhảy đến vai hắn chu Lây động thân mình tâm tình đều dai nó có hết sức nhiệt liệt mà bằng phẳng tình cảm dần dần bùi tê hàn phát hiện một cái quy luật này hoa tựa hồ cùng hắn có nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ bùi tê hàn thu hồi suy nghĩ hỏi nàng nói ngươi thật không biết nó là như thế nào tới sư huynh đây là ngươi đồ vật ta sao có thể biết hứa du du đương nhiên nói ta lại không có suốt ngày mà nhìn chằm chằm ngươi nói hoa hoa liền từ hứa du du trên tay nhảy ra Lập tức rơi xuống bùi tê hàn trên vai, sau đó lại theo hắn sợi tóc leo lên đến đỉnh đầu hắn thượng. Nó ở băng tuyết trung lăng lăng, như là thực vui vẻ bộ dáng, tâm đãng thần di. Thiểu gia hỏa thật đáng yêu, làm người tưởng thân. Còn nữa bùi tê hàn cư nhiên như vậy sùng này đóa hoa, tuy ý nó làm càn mà bỏ tới rồi chính mình trên đầu cũng không tức giận. Hứa du du có thể cảm giác đến nó hưng phấn, loại này hưng phấn nàng vô cùng xác định chính là nơi phát ra với chính mình, sư minh, hoa hoa nàng thích ta, có phải hay không nha? Bùi Tê Hàn cũng không đáp lại, chỉ là ho khan một tiếng, trầm giọng nói, xuống dưới. Hoa Hoa thực nghe lời hắn, nháy mắt liền từ Bùi Tê Hàn trên đầu xuống dưới, sau đó tàng nhập hắn và táo nội. Nó thực thích Hứa Du Du, đem nửa cái thân mình đều dò ra tới xem nàng. Hứa Du Du khẳng định mà tự hào nói, nó chính là thực thích ta. Nói, Hứa Du Du không cấm cười đến sán lạ. Bị như vậy vật nhỏ đáng yêu thích, thật là nhân sinh đệ nhất hạnh phúc sự tình. Hứa Du Du rửa gần chút. Hoa hoa thích nàng đụng vào, bằng không nó cánh hoa là sẽ không thay đổi phấn. Nàng dùng ngón tay một chút một chút điểm lộng hoa hoa cánh hoa, nhìn nàng chạm qua nơi đó hiển lộ ra một chút hồng nhạt, sau đó lại dần dần rút đi. Mỗi khi về điểm này, màu sắc liền phải rút đi thời điểm, Hứa Du Du liền sẽ lại lần nữa sở trường chỉ đi đụng vào nó. Hoa hoa bị nàng trêu đùa đến nhiều, tổng hội trốn vào đùi tê Hàn vào áo, sau đó không quá một hồi liền lại sẽ nhô đầu ra xem nàng. Vòng đi vòng lại, một người một hoa trò chơi chơi đã lâu. Thẳng đến Bùi Tê Hàn kêu rên một tiếng. "Sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Hứa Du Du còn tưởng rằng là hắn vết thương cũ tái phát. Không có việc gì Bùi Tê Hàn rỗi tay bảo vệ chính mình vật áo, đối trong lòng ngực tiểu Bạch Hoa mệnh lệnh nói, "Trở về. Trở ra, đem ngươi ném xuống." Hắn tay thật lâu không có lấy ra, Hứa Du Du có chút ủy khuất nói, "Vì cái gì không cho ta cùng nó chơi?" Bùi Tê Hàn thuận miệng địa chuyện, "Nó yêu cầu nghỉ ngơi." Mới vừa rồi, mỗi khi hứa du du ngón tay mỗi khi chạm vào cánh hoa thời điểm bùi tê hàn không lý do cảm thấy hắn lòng có chút ngứa giống như cái loại này rất nhỏ như lông chim mơn trớn tướng ngón tay đụng vào ngứa ý nguyên lai là như thế này hứa du du trong lời nói không thiếu mất mát không có hoa hoa trêu đùa nàng lại có chút mệt nhọc tuy là khoác hai kiện áo lạnh nhưng hứa du du mũi bị đông lạnh đến hồng thấu hai má cũng hồng sợi tóc thượng treo chút băng xương nhìn lại là thập phần yếu ớt nhưng kia yếu ớt ở ngoài lại là vạn phần ngoan cường sư minh ta còn muốn tìm ngươi sửa ấm hứa du du xoa xoa hai mắt của mình buồn ngủ phía trên ngáp liên miên lúc này nàng liền suy nghĩ cũng trầm nhiều lại khó cân nhắc đùi tê hàn ý kiến cũng mặc kệ hắn đồng ý cùng không nàng liền thẳng tắp mà hướng trong lòng ngực hắn ngắn dựa nàng thật sự là quá mệt mỏi nàng tưởng nghỉ ngơi có lẽ trong mộng là ấm áp hứa du du ngã vào hắn trong lòng ngực đùi tê hàn đỡ cũng không phải không đỡ cũng không phải hắn một tay hư hoàn hứa du du xuống lưng bàn tay mấy độ đụng tới nàng sợi tóc sau đó lại tựa điện giật giống nhau thu hồi băng tuyết chung trong lòng ngực người dần dần cứng đờ bùi tê hàn nhìn một viên quang đoàn từ hứa du du trong thân thể bay ra tại đây chống trải cánh đồng tuyết xuyên qua xoay quanh hắn ánh mắt thâm chút hơi nhíu mày hắn còn nhớ rõ ở thương cốc khi từ nàng trong thân thể bay ra tới thứ này thời điểm nàng đều sẽ càng thêm suy yếu mỗi khi quang đoàn lần nữa hoàn toàn đi vào thân thể của nàng khi Nàng liền sẽ hảo chút. Loại này hiện tượng, hắn ngày đó ở mục vân cắt chắc quá. Thư thượng nói, chỉ có thiên địa linh thể mới có này dấu hiệu. Thiên địa linh thể, thứ này sớm đã ở tu chân giới đã biến mất trăm ngàn năm hơn. Từ cửu châu thần tế bị hủy hư sau, vân lục linh khí thưa thớt, loại này từ hấp thu thiên địa linh khí mà sinh linh thể, cơ hồ diệt sạch, trăm ngàn năm khó gặp. Bùi tê hàn nhớ tới tử thương cốc sau khi trở về, lục tức mang theo hứa du du bế quan chữa thương nói vậy cũng là vì thân thể của nàng nội rốt vào linh khí nàng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu hắn đến đem vật kia trả trở về lại thả lại nhập hứa du du trong cơ thể mới được hứa du du hứa du du bùi tê hàn gọi nàng hai tiếng trong lòng ngược người không có trả lời hắn nâng chỉ đi dò xét nàng hơi thở rất là mỏng manh phảng phất ngay sau đó nàng lại sẽ ở chính mình trước mặt mất đi loại này kết cục hiện thực mà lại tàn nhẫn nhưng hắn lại không nghĩ tiếp thu cũng không luận như thế nào đều không tiếp thu được dạy dỗ luôn mãi hắn bàn tay phủ lên hứa du du lạnh lẽo mặt nàng trong lúc ngủ mơ dung nhan tưởng hòa yên lặng hắn lại vô cơ tâm loạn như ma hứa du du vô luận ngươi yêu cầu cái gì chúng ta đều theo như nhu cầu đi hắn đem lâm vào ngủ say cô nương để vào trên nền tuyết sau đó tự hành ngự kiếm đuổi theo đuổi kia quang đoàn bóng dáng mấy phen đuổi bắt sau đùi tê hàng từ trên người túi gấm trung móc ra một cái tiểu bình sứ hắn ngón tay linh hoạt mà kết khởi một cái trận pháp kia quang đoàn liền ngoan ngoãn mà bay trở về tới rồi bình xứ nội chờ hắn lại giục xoay người khi từ hứa du du trong thân thể lại bay ra tới hai cái quang đoàn xem ra nàng là thật sự đông lạnh đến không nhẹ đến chạy nhanh rời đi này phiến cánh đồng tuyết mới là sở hữu quang đoàn thu thập xong bùi tê hàn xác định không có những thứ khác lại từ nàng trong thân thể bay ra tới hắn đem kia bình ngọc triển khai trong miệng nhậm quyết thẳng đến quang đoàn lần nữa hoàn toàn đi vào hứa du du trong thân thể hứa du du Bùi tê hàn nhẹ dọn gọi. Hứa Du Du từ bùi tê hàn trong lòng ngực sâu kín truyền tỉnh, nàng hai mắt mê mang, sư minh. Ta vừa mới là làm sao vậy? Bùi tê hàn hỏi, ngươi biết từ ngươi trong thân thể quang đoàn là thứ gì sao? Hứa Du Du lắc đầu, bùi tê hàn rồi sau đó cho nàng giảng thuật quang đoàn lai lịch. Nàng kinh ngạc nói, nguyên lai ta là thiên địa linh thể. Ngươi không biết, ta còn tưởng rằng ta là cá nhân đâu. Chỉ là suy đoán. Theo sau bùi tê hàn lại bổ sung một câu có lẽ tám chín phần mười hứa du du nhìn hắn từ túi gấm lấy ra một khối ngọc bội nghĩ đến mỗi cái người tu tiên đều có một cái cùng loại với túi càn khôn đồ vật nàng là túi tiền bùi tê hàn chính là tùy thân túi gấm bùi tê hàn đem ngọc bội đưa cho nàng hứa du du hỏi hắn đây là thứ gì trấn linh ngọc bùi tê hàn nói có thể bảo hộ ngươi trong cơ thể linh khí ổn định sẽ không tùy ý tràn ra sư huynh ngươi người thật tốt ta đây nhận lấy hứa du du tiếp nhận ngọc bội đem thứ này hệ ở chính mình bên hông nàng thuận miệng hỏi một câu cái này chấn linh ngọc có phải hay không thực chân quý a cái này công hiệu nghe tới có điểm lợi hại bộ dáng nay khối chấn linh ngọc là năm đó hắn ở cạnh săn trung thắng lợi khi lục tức cho hắn đến nỗi chân quý này vừa nói nghĩ đến lục tức cũng sẽ không cho chút hạ tam lạm đồ vật cho hắn chỉ là thứ này hắn không cần phải cho nàng vừa lúc chúng ta yêu cầu đuổi rời đi nơi này Bùi tê hàn chịu không nổi nàng nóng rực ánh mắt dịch mở mắt tầm mắt đầu hướng xa xôi màn trời thay đổi đề tài nói hứa du du từ trên nền tuyết đứng lên chấn động rớt xuống một thân tuyết mạng sư huynh ta mang lên này khối chấn linh ngọc xác thật cảm giác hảo chút nàng vừa dứt lời liền có một cái quang đoàn từ trên người nàng tràn ra chỉ là lúc này đây nó không lại hướng lên trên phiêu mà là rơi xuống thành một cái thấp bé hoa hoa bộ dáng cùng hứa du du không có sai biệt bùi tê hàn nhận ra đây là ngày đó hắn phát hiện cái kia ở hắn bên cửa sổ dình coi con dối tiểu nhân không nghĩ tới này cư nhiên là nó biến ảo Bùi Tê Hàn nhớ rõ chính mình nhất kiếm đem này con rối chém giết, sau đó nó rơi xuống đất thành đầu gỗ hoa hoa, Hứa Du Du liền lấy đồ vật đưa cho chính mình, hiện giờ là hắn trong lòng ngực tiểu bạch hoa. Hứa Tiểu Du sẽ không nói, nhưng là so Hứa Du Du càng thêm hoạt bát, nàng vừa xuất hiện liền lôi kéo Bùi Tê Hàn và táo không buông tay, bắt lấy hắn tựa như hướng nhân ra trên người bò, không biết này chân ngắn nhỏ phế đi thật lơ kính. Nếu là Hứa Tiểu Du có thể nói chuyện nói, không chừng đến y y hè nha y y nha mà cầu Bùi Tê Hàn ôm nàng. Di, thật buồn ôn. Như vậy thích Bùi Tê Hàn, xem ra nàng thật là cái không hơn không kém nhan cầu. Bùi Tê Hàn đi xuống nhìn thoáng qua, không có ngăn cản Tiểu Gia Hòa động tác, ngược lại là từ nàng hồi nháo, đây là dùng để làm gì đó. Hứa Du Du tự hỏi một phen đáp, sư minh, nàng có thể cho chúng ta dò đường. Nói đến cũng quái, nàng tưởng tìm đường hoặc là tìm người nào thời điểm, nàng liền sẽ xuất hiện. Dò đường. Hứa Du Du gật đầu, làm nàng ở cánh đồng tuyết xuyên qua. Ta có thể thấy nàng thấy đồ vật. Hứa Tiểu Du tìm lộ nhưng chuẩn, chưa từng có thất thủ quá. Nàng lần đầu tiên xuất hiện vì nàng dẫn đường đi tìm Bùi Tê Hàn, lần thứ hai xuất hiện cũng là vì nàng dẫn đường đi tìm Bùi Tê Hàn, còn vì bọn họ tìm được rồi cư trú phá miếu. Nghĩ đến lúc này đây nàng cũng nhất định có thể vì bọn họ tìm được đường ra. Hứa Du Du cúi xuống thân mình đem Hứa Tiểu Du từ Bùi Tê Hàn góc cáo ra kéo xuống tới, nàng méo Hứa Tiểu Du sau cổ đối nàng nói, vật nhỏ, không được lại quấn lấy ta sư huynh hứa tiểu du sẽ không nói liền vùng vây chính mình tiểu thân mình ở trên tay nàng loạn vặn hứa du du vuốt nàng đầu chấn an nàng nói được rồi chờ ngươi trở về ta cho ngươi mua đồ ăn ngon tuy rằng nàng cũng không biết hứa tiểu du có thể ăn được hay không đồ vật chỉ là nàng cảm thấy hẳn là không có người sẽ cảm thấy an dụ hoặc quả nhiên hứa tiểu du nghe xong nàng lời nói sau liền không hề làm ầm ĩ hứa du du đem người bông hứa tiểu du bước cẳng chân bay nhanh mà lược quá tuyết địa nháy mắt Hứa Du Du liền cảm thấy tầm nhìn nội tạng lớn màu trắng hiện lên. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc thấy không giống nhau đồ vật. Rõ ràng là ở cánh đồng hoang vu trung, nàng lại thấy một phương nhà gỗ. Tiêu nhà ở mở ra cửa sổ, xuyên thấu qua Hứa Tiểu Du tầm mắt, nàng thấy một người tuổi trẻ nam tử, hắn chính bưng lên chén trà, uống trà. Đột nhiên hắn như là thấy cái gì dường như, ánh mắt đột nhiên một lăng. Đường hắn tầm mắt chuyển qua tới khi, Hứa Du Du liền cảm thấy hai mắt của mình đau. Nàng theo bản năng mà nhắm chặt đôi mắt. Này dẫn tới bùi tê hàn nghiêng người, làm sao vậy? Hứa du du trận mắt đối hắn nói, ta thấy một người nam nhân. Nam nhân? Ân. Hứa du du đáp là. Vậy ngươi nhưng có thấy rõ hắn ở địa phương nào? Hứa du du lắc đầu, ta nhìn không thấy, hắn cùng tiểu du chi gian cách rất xa khoảng cách, ta cũng không xác định hắn ở nơi nào. Nàng nói, tầm nhìn nội kia nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt cười, hứa tiểu du tầm mắt dựa đến càng thêm gần. Vận mệnh chú định nàng tựa hồ thấy nam nhân cổ chỗ có một chút màu đen đấn ký, đặc biệt quen thuộc cảm giác. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên lạnh lùng nói, dám can đảm dình coi. Hắn bàn tay mang theo linh lực, Hứa Du Du bản năng rụt bả vai. Từ nàng cái kia thị giác tới xem, này nam nhân quả thực là tưởng ở công kích nàng giống nhau. Theo sau, nàng liền mất đi Hứa Tiểu Du tầm nhìn. Hứa Du Du biết, tình huống này cùng lúc trước thấy Bùi Tê Hàn như lúc ban đầu gặp lại, kia nam nhân đem Hứa Tiểu Du làm hỏng đây là lúc này nàng đôi mắt càng thêm đến đau tư ngọc nói cho nàng du du ngươi đôi mắt đau là bởi vì nam nhân kia khiến cho công lực đặc biệt thâm hậu hắn thông qua con rối đôi mắt công kích tới rồi ngươi kia như vậy vừa nói cùng người này so sánh với đùi tê hàn từ lúc bắt đầu liền đối nàng ôn nu nhiều hắn ít nhất không nghĩ ra tay tàn nhẫn nàng đôi mắt vô pháp tự ước muốn rớt nước mắt nàng đành phải dùng ống tay háo che lại hai mắt của mình đôi mắt đùi tê hàn cúi đầu tới gần hỏi nàng làm sao vậy hứa du du cầm quần áo dịch hai bùi tê hàn rỗi tay đem nàng cầm hướng lên trên âng cẩn thận mà quan sát đến nàng đôi mắt không có một tia hảo mà khác hà tư nam nhân kia nàng hủy hoại hứa tiểu du ta có thể cùng hứa tiểu du tầm nhìn cùng chung cho nên hắn hủy hoại nàng thời điểm ta liền sẽ đôi mắt đau hứa du du giờ phút này đôi mắt vẫn là hồng lập loẹ thu ba phá lệ chọc người chịu mến cánh đồng tuyết độ ấm lanh doạ người có giọt lệ trâu từ khuôn mặt hoa hạ khó khăn lắm tới rồi một nửa liền bị đông lạnh trụ Bùi tê Hàn buông lỏng tay ra, cùng nàng vẫn duy trì khắc chế khoảng cách, hắn nhấp môi nói, kia lần trước. Hứa du du biết hắn nói lần trước là đang hỏi cái gì, lần trước, ngươi không có làm đau ta. Nhưng là lần này phá lệ đau. Ta xem nam nhân kia quanh thân khí phái như là này bí cảnh chủ nhân, hắn giống như đối ta tự tiện xông vào nhập đạo nơi này thập phần bất mãn. Sư Minh, sư phụ có hay không cùng ngươi đã nói này bí cảnh rốt cuộc có cái gì? Cũng không. Hứa du du chỉ hướng Bắc Phương. Chúng ta hướng bên kia đi, hắn là ở cái kia phương hướng. Hắn muốn thật là chủ nhân nơi này, chúng ta đây có thể đi ra ngoài khả năng tính liền lớn hơn nữa. Hứa Du Du nói. Hai người cùng nhau hướng bắc bước vào. Nửa đường thượng, Tổng hội xuất hiện đông cứng sắc chết. Hứa Du Du có chút ngạc nhiên, nơi này đông lạnh thi còn không ít. Bọn họ động tác khác nhau, có làm đối kháng trạng, có làm chạy trốn trạng, nàng nhìn thổn thức không thôi. Nghĩ đến bọn họ chính là lấy chút bị lục tức ném vào này phương bí cảnh đệ tử không có chỗ nào mà không phải là chết ở nơi này. nàng còn có thể tại bọn họ trên người thấy một bài. Hứa Du Du xoay người xem xét Đùi Tê Hàn liếc mắt một cái, hắn một bài cũng treo ở bên hông. Toàn đồng lâm sơn trên dưới, liên nàng một người không có một bài, nàng một bài bị dung thứ cầm đi. Lần trước nàng đi tìm Lục Tức hỏi việc này, Lục Tức chỉ đối nàng nói đồng lâm sơn quy củ một bài không được bổ làm, không có chính là không có. Thấy thế nào đều có chút đáng tiếc. Thấy nàng ánh mắt, Đùi Tê Hàn nói, làm sao vậy? Nàng tuy rằng cảm thấy bọn họ hai cái nhất định có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài, nhưng là vạn nhất ra không được đâu. Cho nên nàng cần thiết đến làm hai tay chuẩn bị. Ngày đó Bùi Tê Hàn đáp ứng thắng được thi đấu lúc sau sẽ đáp ứng nàng một cái nguyện vọng. Nàng tưởng biết rõ ràng hắn vì cái gì không ăn yêu đàn, như vậy cũng tốt vì nàng tiếp theo luân hồi làm chuẩn bị. Hứa Du Du thả con tép, bắt con tôm nói, Sư Minh, ngươi đáp ứng chuyện của ta còn tính toán sao? Ngươi nói phải đáp ứng ta một cái nguyện vọng ta hiện tại nghĩ kỹ rồi ngươi nói ta đây hỏi ngươi muốn bảo đảm một hồi sẽ trả lời ta không được chơi xấu không được sinh khí hứa du du nói có thể hứa du du đánh bạo nói sư minh sư phụ cho ngươi yêu đan ngươi vì cái gì thật sự không cần a yêu đan có thể cho người công lực đại đại gia tăng hứa du du nhỏ giọng nói mấy năm nay người khác vẫn luôn lên án ngươi tù vì không có gia tăng có lẽ ngươi có thể thông qua ăn yêu đan tới thử xem đâu nàng lời nói là thực rõ ràng thử ý vị Hứa du du nhìn bùi tê hàn mày tựa hồi nhíu một chút, nàng lập tức lại tưởng sửa miệng, thu hồi chính mình nói, đổi một loại cách nói. Bùi tê hàn đáp, thu thiên, há nhưng có lối ta đi. Hứa du du lại hỏi hắn, vậy ngươi nếu không cần, vì cái gì không đem yêu đàn cấp yêu cầu đệ từ đâu? Ta cho bọn hắn, bọn họ chịu không dậy nổi. Bùi tê hàn lời ít mà ý nhiều. Ở hứa du du hoang mang trong ánh mắt, bùi tê hàn đối nàng chậm rãi nói lên từ trước. Từ trước có người hướng bùi tê hàn thảo muốn yêu đàn thời điểm hắn đã cho. Nhưng là ngày hôm sau, tên kia đệ tử đã bị Lục Tức đưa vào Hóa Linh Bí cảnh chung không còn có ra tới. Yêu Đan lục tức là quyết tâm chỉ nghĩ phải cho hắn, làm hắn khôi phục Đồng Lâm Sơn. Hắn đem Yêu Đan cấp phía dưới đệ tử, một khi khai cái này đầu liền sẽ có quần quận không ngừng người nói theo, lục tức không muốn nhìn đến cái này cảnh tượng. Bùi Tê Hàn không tốt lời nói, càng không thích giải thích, sau lại lại có người trọng thương thời điểm hướng hắn thảo muốn Yêu Đan, hắn liền không cho. Bởi vì từng có cái này tiền lệ. Hơn nữa ở trong đám người truyền khai, cho nên lục tục có người tìm hắn giả thảm thảo muốn yêu đan. Cho, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cho có lẽ còn có thể có điều đường sống. Chỉ là, chuyện như vậy nhiều, dần dần mà liền truyền thành hắn tiểu khí. Bùi tê hẳn cùng bọn họ giao thoa cũng không nhiều, mới đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn như cũng là trầm mặc, không nghĩ giải thích, những người đó căn bản là không cần làm hắn phí như vậy tâm lực. Đáng nói ngữ hám hại nhận được nhiều sau, hắn cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Bọn họ căm thù hắn, hắn cũng đồng dạng mà chán ghét bọn họ, dần dần mà liền hình thành như vậy cục diện. Hứa du du nghe được tức giận, nàng đối bùi tê Hàn nói, ai, ta liền biết. Nếu nếu là có một người chân chính nguyện ý tin tưởng hắn, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ cái này không thể vãn hồi bộ dáng. Nàng còn nhớ rõ hạ sinh đã từng nói qua, nói bùi tê Hàn từng ở yêu liệp chung đã cứu những người đó tánh mạng. Hứa du du thực mau lại giãn ra miệng cười, sư minh, ta lúc này chính là báo thủ cho ngươi ngươi không biết lúc trước cái kia nhưng chán ghét sở thanh kiếm toàn bộ trong phòng liền số hắn mặt nhất ác liền quần áo đều bồi sạch sẽ ta xem hắn còn dám không dám kiêu ngạo hứa du du đem chính mình như thế nào thắng tiền sự tình nói hắn nghe nhưng cái này bùi tê hàn trời sinh như là cái không cười điểm người rõ ràng như vậy sảng khoái sự tình nàng ở trên mặt hắn cũng không có xem đem một chút ít ý cười tuy rằng bọn họ quan hệ là hòa hoán không ít chính là bùi tê hàn vẫn là không có đối nàng cười quá hứa du du thật không dám tưởng tượng có một ngày bùi tê hàn cười rộ lên sẽ là bộ dáng gì. Lời nói hồi chính đề, hứa du du càng muốn biết quan trọng nhất một sự kiện, sư minh, vậy ngươi về sau còn sẽ muốn sư phụ yêu đàn sao. Sở thanh kiếm những người đó tuy rằng đáng giận, nhưng là đồng lâm thượng vẫn là có không ít người đáng thương, đặc biệt là ở yêu liệp trung bị chết người. Nếu sự tình đã bại lộ ra tới, như vậy nàng đoán bùi tê hàn hẳn là sẽ không lại tiếp thu những cái đó yêu đàn. Hứa du du đối hàn nói, kỳ thật, Ta cảm thấy sư huynh nếu là không nghĩ muốn yêu đan nói, kỳ thật có thể rõ ràng cự tuyệt. Đồng Lâm Sơn là có đáng giận người không tồi, chính là người tốt cũng là có rất nhiều. Bọn họ đã từng bởi vì yêu đan sự tình hiểu lầm ngươi, chính là hiện giờ hiểu lầm sắp sửa cởi bỏ. Chuyện này, Bùi Tê Hàn cũng không thể nói là một chút sai lầm cũng không có. Ta tất nhiên là không cần phải kêu đồ vật. Bùi Tê Hàn nói, hắn nguyên bản là không tính toán từ nơi này đi ra ngoài, nhưng hiện tại hắn ý tưởng giao động. Thật sự. Hứa du du cười nói, ta liền biết, sư huynh thiện lương nhất. Hứa du du cao hứng mà đi phía trước chạy, trên đường không cẩn thận đạp vỡ một câu băng thi. Kia băng thi giòn thật sự, nàng một chân dấm lên đi kêu đồ vật liền hóa thành bột mịn. Hứa du du mặt lộ vẻ khó xử, chung quanh giống như có cái gì sống lại thanh âm, nàng cắn môi đối bùi tê hàn nói, sư huynh, ta giống như cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Không đợi nàng nhiều lời hai câu lời nói, bùi tê hàn kinh nghe kiếm liền đã ra khỏi vỏ. Hứa du du từ túi tiền lấy ra chính mình kia đem tiểu pha kiếm, cũng đem kia kiếm cấp phòng thân. Có vũ khí ở chính mình trong tay vẫn là muốn an tâm địa điểm. Những cái đó đóng băng lanh thi mặt ngoài khối băng bóc ra, bọn họ dần dần sống lại, cứng đờ mà cầm chính mình vũ khí hướng bọn họ tới gần. Hứa du du hơi có chút hoảng hốt, như vậy nhiều đồ vật vây lại đây, nàng thực nghe lời mà tránh ở bùi tê hàn phía sau. Bùi tê hàn xuất kiếm đặc biệt mau, đảo mắt một vòng trong vòng lại vô vật còn sống. Nhưng những cái đó thi thể hiển nhiên là không biết đau đớn, một cái tiếp theo một cái hướng lên trên phác, bùi tê hàn chăm sóc nàng dư giả, hứa Du Du đảo không phải đặc biệt lo lắng. Duy nhất đáng giá nàng chú ý chính là, phi chém xuống tới vụn vặt sát chết sẽ rơi xuống nước, nàng đến bảo hội chính mình chưa chuẩn bị vài thứ kia tập đến. Đối phó này đó tiểu lâu la, bùi tê hàn thành thạo. Hứa Du Du cảm thấy người nọ thật sự là quá đê tiện, thế nhưng thao tác thi thể tới đối phó bọn họ. Nàng trong lòng số dương người nọ không phải đôi mắt nhìn chằm chằm tuyết địa chợt nàng liền mất đi tầm nhìn trước mắt một mảnh hát ám. Tư ngọc nói du du là quáng tuyết trứng hứa du du thẳng than một tiếng đối bùi tê hàn đáng thương hề hề nói xong rồi sư huynh ta mù chương năm mươi tư. người nọ kia một trưởng căng lên nàng quáng tuyết trứng hứa du du mù lúc sau không thể coi vật hàn thi quần quận không ngừng mà nhào lên tới bùi tê hàn trên tay nước chảy mây trôi kiếm chiêu không có ngừng lại vỡ vụn xác chết tưởng đậu nảnh giống nhau rơi xuống Hứa Du Du ôm đầu mình ngồi xổm trên mặt đất, nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa bị tạp ngất xỉu. Bùi Tê Hàn thấy thế chỉ có thể mau chóng tốc chiến tốc thắng, trường kiếm mang theo đuôi manh quét ngang ngàn quân, có có thể lệnh người thở dốc khe hở, Bùi Tê Hàn ngự kiếm đắp xuống, bắt lấy nàng cánh tay đem người kéo lên mũi kiếm, mang theo nàng thoát đi vòng vây, bay nhanh rời đi nơi đây. Hai người nói một chỗ an toàn địa phương, Hứa Du Du từ kinh nghe kiếm trên dưới tới hậu thân hình không xong, nhiều lần lay động thấy thế bùi tê hàn hư đỡ nàng một phen sao lại thế này bùi tê hàn hỏi tuyết xem đến lâu rồi liền dễ dàng đến quán tuyết trứng, thêm chi ta phạt vừa rồi bị người nọ công kích hẳn là tạm thời tính ngủ không có gì đáng ngại nàng đáp bùi tê hàn không nói cầm một bàn tay ở hứa du du trước mặt lắc lư một phen quả thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng hắn đôi mắt lạnh chút hứa du du hỏi sư minh chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ đâu còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao Cánh đồng tuyết vô biên vô hạn, xem ra đến tìm được một cái mấu chốt tiết điểm bọn họ mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chủ yếu là này tiết điểm ở nơi nào đâu. Hứa Tiểu Du tất nhiên là không có rời đi nơi này, mà là thông qua một chỗ địa phương xuyên qua không gian, gặp được cánh đồng tuyết ở ngoài nam nhân kia. Nếu là có thể tìm được cái kia vị trí, bọn họ nói không chừng có thể từ cái này địa phương đi ra ngoài. Hứa Du Du đem ý nghĩ của chính mình lời ít mà ý nhiều mà nói cho Bùi Tây Hàn. Bùi Tê Hàn rất là nhận đồng hắn nói. Ngươi có thể tìm được cái kia đồ vật sao? Hứa Du Du nói, nó nếu là quang đoàn nói, ta nói không chừng còn có thể cùng nó có một chút liên hệ, chính là nàng bị nam nhân kia hủy hoại lúc sau liền sẽ biến thành dối gỗ hoa hoa, như vậy ta liền sẽ mất đi cùng nó liên hệ. Dối gỗ hoa hoa. Bùi Tê Hàn vô ý thức nỉ non một tiếng, hoa hoa từ hắn trong lòng ngực trôi ra, sau đó rơi xuống hứa Du Du trên đầu. Nó múa may chính mình lá cây như là vì nàng chỉ lộ giống nhau đầu gỗ hoa hoa, thứ này còn không phải là đầu gỗ hoa hoa trở nên sao? Cực hàn dưới, Hứa Du Du lại mất đi thị giác, cho nên đương hoa hoa dừng ở nàng trên đầu thời điểm, Hứa Du Du một chút đều không có phát hiện. Nhưng nó tựa hồ rất là thích Hứa Du Du đâu, dừng ở nàng trên đầu, chỉ là dựa gần nàng kia không có độ ấm sợi tóc cánh hoa cũng sẽ biến thành màu hồng phấn. Bùi Tê Hàn xem chuẩn nó chỉ đến phương hướng là phương bắc. Hứa Du Du đương nhiên cảm thấy chính mình trên mặt có điểm ngứa nguyên lai là tiểu phấn hoa hoa ở nàng trên đầu còn chưa đủ nó ngạnh muốn bỏ đến hứa du du bên gáy dùng chính mình mềm mại cánh hoa quét nàng cằm hết sức thân mật tư thái như là ở khẽ hôn giống nhau trở về bùi tê hàn không vui nói làm sao vậy hứa du du sờ soạng ly bùi tê hàn đến gần vài bước nàng còn tưởng rằng hắn câu kia khi trở về đối với nàng nói nàng nhìn không thấy lại vô pháp nghe thanh biện vị một đôi tay ở không trung sờ soạng sư minh, ngươi kêu ta làm cái gì nàng hướng phía trước thử tính đi rồi hai bước bước chân sát mại thiên không ai chỉ dẫn nàng phương hướng nàng cái này người mù đi đường hết sức gian nan bùi tê hàn hướng nàng bên kia đi đến hắn bước chân thực nhẹ cơ hồ là không có gì thanh âm hứa du du đột nhiên không kịp phòng ngựa liền đâm nhập hắn trong lòng ngực hứa du du cảm thấy chính mình cái chán sinh đau nàng oán giận một tiếng sư minh, ngươi như thế nào đều không nhắc nhở ta một chút bùi tê hàn một tay hư ôm lấy nàng Theo sau đem hoa hoa tử hứa du du bên gây cấp nắm ấn ở chính mình trong lòng bàn tay, hắn giao hơn nói, hồ nháo. Này hai chữ hứa du du liền lại là cho rằng đây là bùi tê hàn đối nàng nói, nàng còn ủy khuất đâu, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, như thế nào liền hồ nháo. Nàng nhìn không thấy, vẫn là cái thương người bệnh, bùi tê hàn cũng không nói thương tiếc nàng một ít, thật là một chút nhân tình vị đều không có. Hứa du du thối lui hai bước, lại không nghĩ bôi sần để ở bùi tê hàn lòng bàn tay nàng buồn tiếng nói đối hắn nói sư huynh ta như thế nào liền hồ nháo chưa nói ngươi là hoa hoa hắn thanh bằng giải thích nó hứa du du tò mò nó làm sao vậy bùi tê hắn nói nó mới vừa rồi bỏ tới rồi ngươi trên đầu hứa du du vui sướng nói vật nhỏ này còn rất thích ta hoa hoa tới hứa du du vươn tay hoa hoa liền từ bùi tê hẳn trong tay tránh thoát mà ra bỏ tới rồi hứa du du trên tay nàng sờ sờ hoa hoa cánh hoa Mang chúng ta đi xuyên qua không gian mà nơi đó đi. Hoa hồ như là có thể nghe hiểu nàng lời nói bộ dáng, hết sức ngoan ngoãn mà chiều nàng gật gật đầu. Nó phiến lá phi dương, bùi tê hàn đối hứa du du nói, theo ta đi. Kia sư huynh, ngươi đi đường thời điểm động tĩnh lộng lớn một chút, bằng không ta sẽ không biết đi bên nào. Theo ta đi, bùi tê hàn liền nói này ba chữ, còn lại một chút tỏ vẻ cũng không có. Mới đầu hứa du du nỗ lực công nhận bùi tê hàn tiếng bước chân, đi theo hắn đi, nhưng không đi ra mười bước lộ nàng liền từ bỏ bùi tê hàn bước chân thật sự là khó đội kịp nàng luôn là đi phương hướng cũng thường thường sẽ lảo đảo trong tầm nhìn vô tận hắc cám càng là làm nàng hoảng hốt không ngừng hứa du du thở dài sư minh ngươi có thể hay không nắm ta đi không có biện pháp nàng đành phải bất đắc dĩ mà khẩn cầu hắn bùi tê hàn đối nàng kia cực đoan thói ở sạch tuy đã không hề thấy đối với nàng đụng vào cũng chưa nói tới bài xích chính là bình thường thời điểm hắn cũng sẽ tận lực tránh cho cùng nàng tiếp xúc hiện nay phi thường thời khắc nàng tưởng bùi tê hàn hẳn là biết được nặng nhẹ nhanh chậm sẽ không như vậy để ý hứa du du vươn tay nửa ngày sau một đôi lạnh lẽo tay mới đáp thượng nàng đầu ngón tay nàng cảm thụ ra tới bùi tê hàn tuy rằng không có như vậy để ý nhưng hắn là thật sự biệt hữu hắn liền méo nàng hai ngón tay mang theo nàng đi phía trước đi thật là kỳ quái hứa du du ngón tay bị hắn biệt hữu kỳ dị tư thế niết đến khó chịu đi qua một đoạn đường sau nàng đem tay rút về thử thăm dò đi bắt hắn gốc áo sư minh bằng không ta nắm ngươi ống tay áo đi thôi. Bùi tê hàn dừng lại, đem chính mình một góc áo bảo trắng đưa đến hứa du du trong tay. Ống tay áo bị không nhẹ không nặng mà túm. Hắn dương mắt, ánh vào mi mắt chính là một đôi mất đi độ ấm cùng sắc thái đôi mắt. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn, bất chi bất giác liền ham đi vào, thẳng đến hứa du du tiếng nói truyền vào hắn trong thay. sư huynh, như thế nào không đi rồi? Hắn thu hồi tinh thần, lãnh hứa du du đi rồi một đoạn đường, hắn đi được cực chậm. Đã có thể này ngắn ngủi lộ trình trung hứa du du thường xuyên nghiêng ngả lảo đảo, luôn là khó có thể đi trước. Bùi tê hàn nhìn nàng bị đông cứng ngón tay, đã có xanh tím chi sắc, có lẽ hắn nên nắm nàng mới đúng. Chỉ là cái này suy nghĩ chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền tan thành mây khói, trong lòng kia nói chướng ngại luôn là khó có thể khắc phục, hắn như cũ không lớn thích ứng, huống chi là cùng nàng có quan hệ sắc thịt. Đi rồi không quá một hồi, bùi tê hàn dừng lại bước chân. Hứa du du hỏi, là tìm được rồi sao? bùi tê hàn lừ một tiếng hắn túi xuống thân mình đem trên nền tuyết đầu gỗ hoa hoa nhặt lên lúc này nó đã bị đóng băng đông lạnh trụ trên người che lại một tầng sương tuyết bùi tê hàn dùng linh lực đem đầu gỗ hoa hoa trên người lớp băng trừ bỏ thứ này thật đúng là cùng hứa du du đưa hắn cái kia không có sai biệt ngươi đứng đừng nhúc nhích hắn dọc theo nơi này tinh tế điều tra một vòng quả với rất nhỏ chỗ phát hiện biến hóa nơi này không khí tốc độ chạy tựa hồ cùng địa phương khác không giống nhau phong quát ở trên mặt càng thêm kiên cường dẻo dai dòng khí trung tán linh tinh làm hắn quen thuộc lại chán ghét hơi thở hắn đại khái biết này bí cảnh chủ nhân là ai bùi tê hàn đôi tay niết quyết một chuôi dài tối nghĩa mà lại cổ xưa văn tự từ hắn trong miệng tràng ra không bao lâu giữa không trung liền xuất hiện hắc động giống nhau vô tự truyền tống trận mắt trận ở cách bọn họ không đến hai trượng địa phương từ nơi này đi qua qua đi nên có thể tới đạt bí cảnh chủ nhân cư trú địa phương tìm được rồi bùi tê hàn từ từ kể ra đi theo ta đi đừng buông tay ân Hứa Du Du thấp thấp mà lên tiếng, nàng rũi tay lại chờ Bùi Tê Hàn đem góc áo để vào nàng lòng bàn tay. Chính là lúc này nàng thứ gì cũng không có bắt lấy, một lát sau, nàng bị người bắt được thủ đoạn. Bùi Tê Hàn do dự luôn mãi, chung quy là lựa chọn nắm Hứa Du Du thủ đoạn, nàng sức lực không đủ đại, nếu là tiến vào cái này xoáy nước thực dễ dàng buông tay, sau đó bị cuốn đến không biết là địa phương nào đi. Nàng ở hắn trước mắt mới có thể an toàn, cho nên hắn nắm nàng tương đối ổn thỏa. Hắn đưa bọn họ kế tiếp phải làm sự tình nói cho nàng, hứa Du Du nghe vậy sau hồi nắm lấy cổ tay của hắn, tinh tế mà non mềm mà tay bắt lấy hắn, bùi tê hàn trầm mặc không nói. Sinh tử khấu nắm pháp hội đặc biệt vững chắc, sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ không bông ra. Vô luận đã xảy ra cái gì, chớ có hoảng loạn. Bùi tê hàn nhắc nhở nàng. Hứa Du Du gật đầu, hảo. Hai người tiến vào xoáy nước nội, một trận trời đất quay cùng sau, bọn họ từ trên cao trung rơi xuống, thời khắc mấu chốt. Bùi tê hàng triệu ra kinh nê kiếm, hai người an toàn rơi xuống đất. Trước mắt, là một gian không chớp mắt nhà gỗ nhỏ, bên trong có trà hương phiêu ra. Nghĩ đến, đây là hứa du du mới vừa rồi thấy địa phương. Người sống gần nhất, nơi này hơi thở liền sẽ nhiễu loạn, chủ nhà đẩy ra màn tre, từ trong đó đi ra, nhìn hứa du du nói, nơi này đã không có không có người tới. Không nghĩ tới, các ngươi có thể tới đây. Bị lục tức đưa vào hóa linh bí cảnh người có một nửa đều bị vây ở mênh mông bắt ngát cánh đồng tuyết trung bị đông chết. Bọn họ bị chết không minh bạch, chỉ có số ít người có thể phát hiện bí quyết, có rất nhiều đánh bậy đánh bạn, có còn lại là bằng vào là thực lực của chính mình đi vào nơi này, đáng tiếc bọn họ không có một cái có thể từ này nhà gỗ đi ra ngoài. Bùi Tê Hàn đánh giá, này bố y y nam nhân tựa hồ là đối bọn họ không có định ý, bởi vậy hắn cũng chưa đem chính mình để phòng triển lãm thực rõ ràng. Bằng hưu của ta mắc phải quang tuyết, không biết vị tiên sinh này nhưng có giải pháp. Bùi Tê Hàn ngữ khí coi như ôn hòa có lễ. Bố Y Hàn Nam nhân nói: Quang tuyết chứng, ta này tự nhiên nhưng giải. Chẳng qua các ngươi muốn trả lời ta một vấn đề. Thiên sinh thỉnh giảng. Bùi Tê Hàn nói: Cầu nguyện chiếu thủy thủy trường lưu, thủy bạn cổ hàng tháng xuân thu. Lưu đến thủy quang chiêu cầu nguyện, bích ba chỗ sâu trong hảo chơi thuyền. Một Bố Y Yền Nam nhân nói: Bùi Tê Hàn đang muốn ra tiếng, bị hắn ra tay ngăn lại. Nam nhân nói: Ta muốn vị cô nương này tới đáp. Đáp cái gì? Hứa Du Du gãi gãi đầu, người này bỗng nhiên liền nghiệm một đầu thơ, cũng không tiếp theo câu nhưng tiếp a, người này rốt cuộc muốn làm gì? Người không biết. Bố Y Ghi Nam Nhân nói. Hứa Du Du hỏi, ta đây lại nên biết chút cái gì đâu? Thực hảo. Hắn lời này vừa nói xong, liền lại không có hạ câu. Cái gì thực hảo, như thế nào liền rất hảo. Hứa Du Du không hiểu, cho nên tiên sinh sẽ giúp ta chữa bệnh sao? Đương nhiên. Bố Y Ghi Nam Nhân mời bùi tê hàn vào nhà. Hứa Du Du lôi kéo bùi tê hàn ống tay Áo cũng chuẩn bị đi theo đi vào thời điểm, bố Y Y Nam Nhân lại là đem nàng ngăn cản xuống dưới, hắn trong giọng nói hơi có chút làm khó dễ chi tử, ngươi có thể đi vào, nhưng là ngươi sư muội không thể. Vì cái gì, ngươi không phải nói sẽ giúp ta chữa bệnh sao? Hứa Du Du hỏi, ta là đáp ứng rồi giúp ngươi chữa khỏi quán tiết chứng. Bố Y Y Nam Nhân nói, nhưng là ngươi quanh thân khí vị thực sự khó nghe, ta không thích. Hứa Du Du tuy rằng đôi mắt mù. Chính là cái mũi lại không có không nhạy. Nàng cúi đầu cẩn thận hướng chính mình trên người ngửi ngửi, cũng không có ngửi được hắn theo như lời cái gì xú vị. Ngươi nên không phải là lừa ta đi hứa du du bực mình nói, không nghĩ làm ta đi vào cứ việc nói thẳng, làm này đó loanh quanh lòng vòng làm cái gì. Trên người nàng nơi nào có xú vị. Rõ ràng chỉ có một cổ ngọt hương, chỉ là ở làm này băng tuyết thời tiết đợi đến lâu rồi sinh ra một cổ lãnh cảm. Bất quá vẫn là hương, thật không biết người này cái mũi là như thế nào lớn lên. Tư nhiên nói trên người nàng sú, trên người nàng hai kiện áo lạnh sớm tại xuyên qua xoáy nước thời điểm không có, nhưng nàng đái ở chỗ này lại không cảm thấy lạnh. Nghĩ đến nơi này thời tiết hẳn là cùng đồng lâm sơn bên ngoài nhất trí. Bố ý kia nam nhân sặc nàng nói là chính ngươi nghe thấy không được thôi. Ngươi quá mức. Hứa Du Du trong lòng lâm thầm tưởng, nếu là chờ nàng khôi phục thị giác, nàng đến tìm một cơ hội hảo hảo giáo hân hắn một đốn. Người này cái gì sú tính tình? Nàng không tin nàng liền bùi tê hàn đều có thể sửa đổi tới, sẽ không làm gì được này kẻ hèn hóa linh bí cảnh chủ nhân. Hứa Du Du theo hắn nói nói, kêu Hạo à, ngươi nhưng thật ra nói nói ta trên người là cái gì xú vị? Hủ thổ, cho tàn, nước bùn, huyết tinh. Bố ý ghi nam nhân hử nhẹ nói. Kỳ thật này đó với hắn mà nói không phải không thể chịu đựng, nhất không thể chịu đựng chính là trên người nàng có một cổ hắn quen thuộc, lệnh nhân sinh ghét khí vị, này khí vị thường xuyên lệnh người lá gan muốn nứt ra. Khổ không nói nổi. Ngươi rõ ràng chính là bịa chuyện hứa du du bắt lấy bùi tê hàn nhẹ giọng nói. Sư Minh, ta trên người không có như vậy hương vị đúng hay không? Ân. Bùi tê hàn nói. Hắn ngửi qua nàng hương vị, là một cổ âm hương. Đến nỗi người này vì cái gì nói như vậy, hắn cũng lộng không hiểu người này trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì cái nút, tạm thời làm hắn trước chữa khỏi hứa du du lại luận. Thỉnh cầu tiên sinh ra tay, trị liệu ta tiểu sư muội. Bùi tê hàn nói kia bố ý hà nam nhân nói cái này đơn giản ở cánh đồng tuyết đến quán tuyết trứng ở ta nơi này chỉ cần dùng nước suối đắp mắt là được nước suối là hắn dùng để pha trà nước suối chưa nói tới chân quý chỉ là hắn không nghĩ cấp cái này trên người có hắn không thích khí vị người dùng bùi tê hàn lấy nước suối trở về vì hứa du du đôi mắt đắp thượng theo sau hắn đem hứa du du mang đi bố ý hà nam nhân chất thất hắn nâng hứa du du đem người đỡ đến trên giường ngồi nghỉ ngơi bùi tê hàn đang chuẩn bị đi Đột nhiên không kịp phòng ngửa bị hứa du du kéo lấy ống tay áo. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ ở trước mặt hắn rụt rè, trở nên như vậy mềm yếu, chính là cái kia bố y y hề nam nhân chán ghét nàng, hắn vẫn là chủ nhân nơi này, hứa du du có chút lo lắng. Sư Minh, ta một người ngốc tại phòng này có chút sợ hãi. Hứa du du nghe thấy bùi tê hàn dưng bước chân, nàng tiếp tục nói, ngươi có thể hay không làm hoa hoa lại đây bồi ta. Không cái người nói chuyện, ta cũng thật phải bị nghẹn đã chết bùi tê hàn từ trong lòng đem hoa hoa cầm lấy sau đó phóng tới hứa du du trong tay đừng chạy loạn hắn ở trước khi đi dặn dò nàng nói hứa du du gật đầu hẳn là hứa du du vuốt trên tay hoa hoa cánh hoa trong lòng có một tia an tâm nàng hiện tại mắt thượng cuốn lấy băng gạc nhìn không thấy nàng xác thật là không có gì cảm giác an toàn bùi tê hàn đi trước chính thất bố y yển nam nhân chính đang ở pha trà thấy bùi tê hàn xốc lên rèm vải đi vào hắn mời bùi tê hàn ghế trên hơn nữa cho hắn đổ một ly trà nếu là hứa du du có thể thấy nàng nhất định là muốn phun tao người này khác biệt đối đãi thật sự là quá song tiêu trương tiên sinh xin hỏi như thế nào mới có thể từ này bí cảnh nội đi ra ngoài bùi tê hàn nói nga ngươi biết ta là ai bố ý nghĩa nam nhân cười như không cười nói trương thời nhuận hắn biết mà hắn biết đến nguyên nhân là bọn họ có đồng dạng chứng bệnh thiên phạt hậu sinh chứng nếm thử ta này trà thế nào trương thời nhuận nói bùi tê hàn nhấp một hớp nước trà không nói. Trương Thời nhuận thản như nói, hậu sinh, biết vì cái gì chỉ có ngươi có thể đi vào đến nơi đây nhìn thấy ta sao? Từ trước bị đưa vào bí cảnh người, một nửa chết ở cánh đồng tuyết trong vòng, một nửa bị hắn thân thủ giết chết. Chưa từng có một người có thể có tư cách cùng hắn mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau uống trà. Trước mắt vị này hậu sinh là đệ nhất nhân. Bùi Tê Hàn thấy Trương Thời nhuận cổ gian giới mạch bò lên tới, hắn ánh mắt thám ám. Chậm, hắn đột nhiên ngước mắt, hai người tầm mắt ở không trung chạm vào nhau. Không biết trương thời nhuận dùng cái gì pháp lực, bùi tê hàn liền cảm thấy một trận nóng ruột chi đau, loại này quen thuộc cảm giác, giới mạch lan tràn thực mau, bất quá nhất thời nửa khác, bùi tê hàn sốc lên chính mình ống tay háo xem, nơi đó đã là bò đầy hát tuyến, rậm rạp mà thật là xấu xí. Hắn chưa bao giờ nguyện gọi người thấy này đó. Hiện giờ trương thời nhuận cố tình kêu lên hắn thiên phạt, bùi tê hàn trong mắt có một khắc sắc ý. Bí mật này hắn không hy vọng có người ngoài biết được. Trương thời nhuận cười cười, hậu sinh hà nếu thiên phạt cùng với cả đời chúng ta liền tính muốn thử đi tiếp thu nó, thử cùng hắn hòa hợp nhất thể, như vậy chúng ta mới có thể sống được lâu dài. cứ việc truy tâm đến xương. Bùi tê hàn cười nhạo một tiếng, trong lời nói ngầm có ý châm trọng. Tiên sinh sống ngàn năm, chịu này cha tấn liền không có nghĩ tới khác biện pháp gì thoát khỏi. Thiên phạt không có thuốc nào chữa được, vô pháp thoát khỏi. Trương Thời nhuận dừng một chút, đôi mắt buông xuống không biết là nhớ tới cái gì, bổ sung nói, cho dù chết cũng thoát khỏi không được. Chẳng lẽ? trương thời nhuận đáp lời hắn nói ta đích xác đã chết chính là linh hồn vây ở chỗ này không có chống đỡ linh hồn liền bị trói buộc ngày đêm chịu thiên phạt tra tấn bùi tê hàn nắm chén trà tay nắm thật chặt thiên phạt có bao nhiêu chuẩn tâm đến xương hắn minh bạch khi còn nhỏ hắn lần đầu tiên phát bệnh thời điểm đã từng nghĩ tới nhiều loại biện pháp chấm dứt chính mình sinh mệnh chính là hắn chết không xong thiên phạt vô tình vô tận không ngừng nghỉ xem ngươi tuổi còn trẻ không biết là vì sao bị phạt Mới đầu nhìn thấy bùi tê hàn, hắn liền đối với hắn khí vị cảm thấy quen thuộc, cảm thấy thân thiết. Năm xưa chuyện cũ, không nói cũng thế. Bùi tê hàn than nhẹ nói, ta cũng chưa từng hỏi qua tiên sinh. Trương thời nhuận giảo hoặc nói, ngươi chưa từng hỏi qua ta, khi đó bởi vì ngươi biết. Trương thời nhuận từ bùi tê hàn nói ra chính mình tên họ lúc sau liền đã sáng tỏ. Rốt cuộc hắn là đã qua đời hơn một ngàn năm rồi, lúc trước cửu châu thần tế lại là nháo đến ồn ào huyên náo. Sau này Vân Lục còn ai vào đây không biết hắn quang vinh sự tích đâu. Cũng thế, ngươi không muốn nói ta liền không hỏi. Chịu thiên phạt người, cả đời thống khổ, cả đời nghĩ lại mà kinh. Bùi Tê Hàn nói, tiên sinh còn chưa trả lời ta vấn đề, nếu là tưởng từ hảo cảnh trung đi ra ngoài nên như thế nào làm. Nga, ngươi tưởng từ hảo cảnh trung đi ra ngoài. Bị nốt ở cái này hảo cảnh trung nhiều năm như vậy, trước nay đều không có người thành công quá. Hắn buồn bã nói, khó với lên trời, cựu tử nhất sinh. Bùi Tê hẳn nói, nếu là không thể đi ra ngoài, vây chết ở này lại có cái gì khác nhau? Rất đơn giản, muốn từ nơi này đi ra ngoài yêu cầu thông qua ba đạo trạm kiểm soát trương thời nhuận nói, cánh đồng tuyết vì thứ nhất, thực may mắn chính là, các ngươi đã từ nơi đó mặt ra tới. Ác hiểm hồ vì thứ hai, ngươi nếu là có thể từ trong hồ ra tới, ta liền nói cho ngươi đạo thứ ba trạm kiểm soát. Hắn cộ ý phóng thủy, giúp hắn cứu trợ hắn sư muội, là bởi vì hắn đối trước mắt người thanh niên này cho kỳ vọng cao, nói không chừng hắn chính là giải cứu hắn hy vọng trương thời nhuận bỗng nhiên nhớ tới đi theo bùi tê hàn một khối tới nữ tử liền hỏi hắn mới vừa rồi người nọ nàng là ngươi người nào sư muội bùi tê hàn nói trương thời nhuận nói nga gần là sư muội đơn giản như vậy bùi tê hàn đáp đúng vậy trương thời nhuận nói tiếp nếu nàng chỉ là ngươi sư muội ta đây cho ngươi một câu lời khuyên cách xa nàng điểm nếu không nàng khả năng sẽ hại ngươi cả đời Gì ra lời này bùi tê hàn nhíu mày trương thời nhuận hồi ức một chút hứa du du trên người khí vị mặt mày nhiễm một cổ ghét lệ trên người nàng hương vị nói hắn thế nhưng có chút giật mình trên người nàng hương vị ngươi chẳng lẽ thật sự nghe thấy không được ghê tởm trương thời nhuận cường điệu nói hắn nói ghê tởm cái này từ mắt thời điểm bùi tê hàn đột nhiên đem chén trà bông loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt bàn bên trong nước trà vẩy ra ra tới hắn sát mặt có chút không tốt lời nói lạnh nhạt tiên sinh nói cẩn thận trương thời nhuận cảm thấy kỳ quái theo lý thuyết cùng trên người hắn liếc mắt một cái mang theo có thiên phạt người hẳn là sẽ bản năng đối trên người nàng hương vị sinh ra chán ghét hắn nhưng thật ra khác thường trương thời nhuận không giận phong cười ta sống nhiều năm như vậy xem người luôn luôn thực chuẩn nói hắn đi bộ đi vào lấy ra một bộ bói toán quy cốt hậu sinh xem ở ngươi cùng ta có duyên phân thượng ta cho ngươi tính một quẻ hắn cũng không hỏi bùi tê hàn có đồng ý hay không liền tự tiện cho hắn tính khởi quẻ tới ít khi quẻ tượng biểu hiện vì đại hung Trương thời nhuận nói, ta nói thế nào? Ngươi xem này quẻ tượng. Trời cao thần Phật, hết thể mượn từ thiên định trương thời nhuận nói, thí dụ như trên người của ngươi thiên phạt. Trên người giới mạch tẩn ẩn làm đau, hoàn toàn không có muốn thu hồi đi xu thế. Đùi tê Hàn tuy rằng trên mặt không hiện sơn không lộ thủy, nhưng hắn gác lại ở trên đầu gối tay lại ngăn không được buộc chặt. Thứ này phát tắc lên, thật sự là muốn mạng người. Trương thời nhuận huy tay háo triệu ra một mặt thủy kính, tiến vào đến này thủy kính nội, bên trong đó là ác kiểm hồ có thể hay không ra tới, liền muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Thủy kính nội ánh một tòa thanh triệt mà lại sạch sẽ ao hồ, tọa lạc ở quả hắc rừng cây chỗ sâu trong, sâu kín mà giống một con màu xanh lục đôi mắt. Dương rậm tàn bại, khi thì có mị quái xuyên qua, đột nhiên một con mị quái từ thủy kính trung chui ra, nó mới dò ra nửa cái thân mình, liền bị trương thời nhuận tức thành hai nửa. Thật là không nghe lời. Trương thời nhuận nhấp khẩu trà, rồi sau đó mặt giãn ra chờ đợi bùi tê hàn phản ứng bùi tê hàn trên người thiên phạt bệnh trạng cũng không có hào chút mang theo giới mạch tiến vào ác kiểm hồ hắn đã có thể dự kiến chính mình sẽ ở trong đó trông được thấy cái gì như ác mộng giống nhau quá khứ bùi tê hàn đứng dậy đối trương thời nhuận nói ta sư muội trương thời nhuận nói ngươi yên tâm ngươi sư muội ta tuy là chán ghét trên người nàng khí vị nhưng sẽ không đối nàng thế nào càng sẽ không cố ý khó xử nàng hắn lại bổ sung một câu nói ít nhất ở ngươi ra tới phía trước sẽ không hắn nếu là vĩnh viễn đều ra không được kia cái này hắn đã có thể nói không chừng rốt cuộc hứa du du trên người hương vị hắn có thể chịu đựng nhất thời nhưng là không thể chịu đựng một đời bùi tê hàn nếu là ra không được hắn liền giết cái này cô nương vì hắn làm thế bảy ngày trong vòng ngươi ra không được ta đây tiện lợi ngươi đã chết trương thời nhuận đồn nói mà ngươi sư muội cũng lại vô tồn sống sót giá trị bùi tê hàn liệm mắt trương thời nhuận thúc giục nói được rồi ngươi chút đi mau bùi tê hàn đạp bộ rời đi thời điểm ngoài phòng truyền đến hứa du du nôn nóng thanh âm sư Minh, sư Minh, ngươi ở bên trong sao nàng thanh âm thực cấp bên trong còn mang theo một tia khóc nức nở bùi tê hàn không có do dự còn kém một bước liền bước vào ác kiểm trong hồ hắn thu hồi chân hướng ngoài cửa đi đến vì hứa du du mở cửa mở cửa trong nháy mắt kia thấy trương thời nhuận ngừng lại rồi chính mình hô hấp đôi mắt của ngươi hảo ân làm sao vậy bùi tê hàn hỏi hứa du du nhìn nàng nôn nóng nói sư minh ngươi xem hoa hoa nó không biết làm sao vậy hứa du du mới vừa rồi ở bên thất vuốt vuốt liền cảm thấy hoa hoa càng ngày càng người vải nàng có điểm sợ hãi nàng đem chính mình mắt bố hủy đi tới vì xem hoa hoa rốt cuộc là một loại như thế nào trạng thái kia nước suối hiệu quả thật không sai hứa du du đem băng gạc hủy đi thời điểm đã có thể thấy mọi vật nhìn chính mình trong tay hủy vải hoa hoa nàng không khỏi kinh hãi mã bất định để liền chạy đi tìm bùi tê hàn bùi tê hàn đi vào bên người nàng Đem hoa hoa từ hứa du du trên tay tiếp nhận. Tới gần bùi tê hàn, hoa hoa lại khôi phục sinh khí. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nàng là người linh sủng tròn nên liền không thể ly ngươi rất xa sao. Hứa du du kinh ngạc nói. Bùi tê hàn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hoa hoa khôi phục tinh thần lực sau chui vào bùi tê hàn và táo nội nghỉ ngơi. Hứa du du hỏi hắn, sư huynh, ngươi biết này hảo cảnh như thế nào đi ra ngoài sao? Bùi tê hàn nhìn lại liếc mắt một cái mặt sau thủy kính, hứa Du Du theo hắn tầm mắt nhìn lại. Đó là thứ gì? Bùi tê hàn đối nàng nói, chờ ta từ bên trong ra tới. Hứa Du Du lo lắng hỏi, sư minh, nơi đó mặt nguy hiểm sao? Ta tưởng đi theo ngươi một khối đi vào, chúng ta hai người lưng tựa lưng, nhất định có thể từ bên trong ra tới. Nàng trong ánh mắt rất là chân thành, bùi tê hàn nhìn liếc mắt một cái sau cự tuyệt. Liên ở chỗ này chờ ta. Hắn kiên định mà nói. Chính là... Hứa Du Du còn ở tranh thủ, ảo cảnh nàng đều đi theo tới, vì cái gì cái kêu hồ nàng không thể đi. Bùi Tê Hàn thái độ kiên định, hứa Du Du không thể nời hạ. Nàng đành phải nhà ra, hảo, ta đây chờ ngươi ra tới. Bùi Tê Hàn ở lốc xoáy giống nhau vô tự truyền tống trận nội biến mất, hứa Du Du không khỏi có chút lo lắng hắn, nàng đến gần trong nhà, đối với trương thời nhuận nói, tiền bối, ta sư huynh sẽ không có việc gì đi. Nàng cùng trương thời nhuận nói chuyện. Người này cư nhiên còn hơi mang ghét bỏ mà che lại cái mũi. Hứa Du Du có bị thương đến, nàng không tin tà giống nhau mà để sắt vào chính mình cánh tay, khít sâu một hơi, phẩm nghe chính mình trên người hương vị. Rõ ràng là hương A. Uy, ngươi ở gạt ta đi. Ta như thế nào đã nghe không đến xú vị, ta sư huynh cũng nghe không đến, ta đồng môn các sư huynh cùng sư phụ cũng không cảm thấy ta trên người có hương vị, như thế nào tới rồi tiền bối này liền có hương vị đâu khẳng định là người này cái mũi có vấn đề liền nói là trên người nàng xú lao già thúi vũ hoan hám hại không nói võ đức trương thời nhuận đôi mắt liếc xéo rất là cao ngạo hắn không có vô nghĩa nói thẳng lập tức từ nơi này cút đi bằng không lập tức giết ngươi ta liền không ra đi các ngươi đem ta thế nào là sư huynh làm ta ở chỗ này chờ hắn còn nữa ta tưởng ngươi cũng không dám giết ta người này nếu là muốn sát nàng khẳng định đã sớm động thủ cũng sẽ không tại đây nhàn thoại ngươi nhưng thật ra là gan đại trương thời nhuận nói ta là đáp ứng ngươi sư huynh ở hắn ra tới phía trước không giết ngươi nhưng là hắn nếu là trong vòng ba ngày không có ra tới ngươi lại nơi nào tới cơ hội có thể sống cho nên chạy nhanh ở trước mặt ta biến mất đến lúc đó ta cho ngươi một cái thống khổ ba ngày hứa du du giống như không nghe thấy trương thời nhuận uy hiếp nói giống nhau nàng chỉ quan tâm bùi tê hàn sự tình kia hắn đi nơi nào trương thời nhuận cười lạnh đối tiền bối nói chuyện phải dùng kính ngữ nói chuyện phóng tôn trọng một chút kia xin hỏi tiền bối như thế nào xưng hô trương thời nhuận trương thời nhuận hứa du du rất là kinh ngạc nếu là hắn kia cũng liền ý nghĩa nàng lúc trước ở hứa tiểu du tầm nhìn thấy một chút màu đen đồ vật là thiên phạt giới mạch vừa lúc về thiên phạt nàng còn có rất nhiều nghi vấn đại kinh tiểu quái trương thời nhuận lén lút nói nàng không kiến thức hứa du du không biết trước mắt người này là nơi nào tới đối nàng lớn như vậy để ý nhưng nếu hắn là trương thời nhuận kia hắn đối hắn phía trước sự tình cũng có thể không so đo trương tiền bối nghe nói ngươi hủy hoại cửu châu thần tế thật là thật là lợi hại ngươi có thể cùng ta nói nói cửu châu thần tế là cái dạng gì sao trương thời nhuận nghe vậy chiều hứa du du xem qua đi hắn trước mắt cô nương này không biết xấu hổ xem ra là đuổi không đi rồi hắn chỉ phải dùng linh lực phong bế chính mình khứu giác nghe nói nàng hỏi cửu châu thần tế trương thời nhuận trong mắt ý vị không rõ nếu là có cơ hội ngươi là có thể gặp được chỉ là yêu cầu chờ một chút hứa du du này nhất đẳng chính là hai ngày hai ngày qua đi nàng trước sau là không thấy bùi tê hàn ra tới mà trương thời nhuận xem ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng hưng phấn tựa hồ là gấp không chờ nổi mà muốn giết nàng giống nhau này lệnh hứa du du sởn tóc gáy nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng đắc tội qua hắn a chỉ có thể thuyết minh trương thời nhuận trời sinh chính là đầu góc có chút vấn đề nói không chừng có điểm sát người cuồng ma tiềm chết cái này thiết tưởng càng thêm lệnh hứa du du bất an nàng vạn phù hộ bùi tê hàn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo nàng nhưng không muốn chết trương thời nhuận xem hứa du du âm thầm nôn nóng mà bộ dáng lại nhịn không được cho nàng lửa cháy đổ thêm dầu lên trong vòng ba ngày không ra ngươi sư huynh liền vĩnh viễn đều không thể ra tới hắn cường điệu nói hôm nay chính là cuối cùng một ngày hứa du du đều mau vội muốn chết này đại lão nhưng sống ngàn năm hắn nói nàng cũng không dám đương vui đùa thấy người này còn ở chậm gì gì phẩm trà, nàng tho lại gần cười hì hì nói tiền bối ngài liền nói cho ta nơi đó mặt là cái gì đi ta cũng tưởng đi vào hứa du du tự hỏi tự đáp nói ta khẳng định là có thể đi vào đi nàng nửa cánh tay dựa vào ở trên giường trên bàn nhỏ trương thời nhuận liếc nhìn nàng một cái thẳng mắng ngồi không ra ngồi hắn đối nàng luôn là ở trọn thứ sống thoát thoát giống như là cái con nhím nơi đó mặt có cái gì hứa du du ngồi thẳng ngồi thẳng liền uy hiếp khí thế cũng lớn chút ngươi nếu là không nói cho ta ta liền đem ngươi cái này hảo cảnh đều nhiễm ta hương vị như vậy ta nếu là đi ra ngoài ngươi ở chỗ này cũng không hảo quá ngươi nếu có thể đi ra ngoài Trương thời nhuận trong mắt toàn là trào phúng ngươi sư huynh tam phần ra không được ngươi tại đây chỉ có chờ chết phân hứa du du nghiêm mặt nói ngươi đều nói ta lại nơi này chỉ có chờ chết phân ta đây vì cái gì không đi liệu một lần đâu chẳng lẽ liền phải ở chỗ này ngồi chờ chết nhìn chính mình trơ mắt đại nạn buông xuống sao chính mình mệnh đều là dựa vào chính mình tranh hồi tới không phải sao nàng tiếp theo nói Hơn nữa ta hứa hẹn quá, ta sẽ không làm hắn chết, ta phải thủ tín. Như thế lời nói hùng hồn, khí phách hăng hái nhưng thật ra làm trương thời nhuận nhớ tới một vị cố nhân, chỉ là ở trong lòng hắn trước mắt cái này dã man nữ tử như thế nào xứng cùng hắn cố nhân đánh đồng. Tiếc hảo, ta thả hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng ngươi kia sư huynh là cái cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Hứa du du lặp lại một lần, đắc, sư huynh, hắn chính là ta sư huynh A. Bằng không chúng ta còn có thể có quan hệ gì? Nàng này hồi đáp nhưng thật ra cùng kia tiểu tử không có sai biệt, nhớ tới bùi tê hàn, trương thời nhuận thần sắc phức tạp, hắn trên người thông hắn giống nhau mang theo thiên phạt, như thế đã chết xác thật đáng tiếc, này không khỏi làm hắn nghĩ đến trăm ngàn năm trước chính mình. Huống hồ! Hắn nếu là có thể tồn tại ra tới, hắn nói không chừng cũng có cơ hội từ này vô cùng vô tận trong thống khổ giải thoát. Vậy ngươi nghe hảo, ác hiểm hồ nội có thể làm người thấy chính mình nhất sợ hãi quá khứ, hơn nữa làm người trầm liễm trong đó. Chỉ có tâm trí kiên định. Tâm hướng quang minh người mới có thể ra tới. Trương thời nhuận nhả ra nói. Này hồ chuyên môn thiên khắc tâm tư phức tạp thâm thành người, dễ dàng nhất tránh thoát này hồ trói buộc ngược lại là những cái đó tâm tính đơn thuần người. Mặc dù trương thời nhuận không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, này hồ sợ là ngăn không được trước mắt vị cô nương này. Phóng nàng đi vào, đó là khai khơi ròng, cấp bùi tê hàn một tia sinh cơ hội. Hắn sau khi chết, hồn thể bị bắt phong ấn tại này hóa linh bí cảnh trung thần minh chưa từng bởi vì hắn thân vẫn mà khoan thứ hắn hành vi phạm tội trăm ngàn năm hắn ở chỗ này chịu dài dòng tra tấn bí cảnh vận hành quy tắc nhưng không phải do hắn tự tiện sửa đổi nếu là phóng nàng đi vào đó là lấy chính mình trên người khiển trách làm đánh cuộc làm ta đi vào ta sẽ đem hắn mang về tới hứa du du thấy trương thời nhuận có thay đổi tâm ý dấu hiệu vội nói an nói bừa bãi trương thời nhuận nói nay ác hiểm hồ chỉ có thể chính mình khắc phục người khác đi vào căn bản khởi không đến một chút ít tác dụng chỉ bằng ngươi ngươi cho rằng chính mình có thể thay đổi cái gì không thử xem như thế nào biết ngươi tổng hội là ở chỗ này phủ định ta nên không phải là chính mình chột dạ đi hứa du du không chịu thua nói trương thời nhuận nhẹ a một tiếng hứa du du tính tình này cũng cùng nàng rất giống vì kêu nàng hết hy vọng cũng là vì tìm tòi đến tột cùng trương thời nhuận đứng dậy lần nữa triệu ra kia vô tự truyền tống trận kiên hảo ta liền cho ngươi cơ hội này đi vào lúc sau thử sinh khái không phụ trách hảo Nàng nghĩa vô phản cố cất bước tiến vào truyền tống trận, trước mắt người sau khi biến mất trương thời nhuận lấy ra hắn kia mai rửa lại cho chính mình tính một quẻ. Trước mắt quẻ tượng khiến cho hắn lặng im thật lâu sau, này quẻ hắn xem không hiểu. Một trận xuyên qua cảm qua đi, hứa du du tới một mảnh đồi bại rừng rậm trung, ở nàng trước mắt là tựa như một bãi nước lặng hắc hồ, này hắc thủy nhìn qua thập phần sền sệt, nàng sở trường đi sờ sờ, so với là một mảnh hồ chi bằng nói nó là một mảnh đầm lầy tới càng vì thật sự chút. Trên mặt hồ giật hắc khí, vô tận yên tĩnh kích thích nàng thần kinh hứa du du nhìn trước mắt này hết thể có vài phần run sợ ở chỗ này người sợ hãi tựa hồ sẽ bị phóng đại nàng chậm rãi bước vào trong hồ thẳng đến thân thể của mình thong thả trầm xuống trong nháy mắt hít thở không thông cảm sau nàng ở hồ hạ mở bừng mắt nay hồ có thể làm người thấy nhất sợ hãi sự tình hứa du du thử ở trong hồ đong đưa xuống tay chân đáng tiếc không thể động đậy chung quanh thủy giường như vũng bùn càng như gia tăng trong người gông xiềng càng đi hạ càng là bất kham gánh nặng Gọi người thở không nổi, thoát không khai thân. Nàng bản năng hướng lên trên giấy ruộng, đầu óc phản phất là có thứ gì bị kéo tơ lột kén mà cấp lấy ra tới, bay tới nàng trước mắt. Hứa Du Du thấy chính mình khi còn nhỏ hình ảnh, là nàng mụ mụ nắm tay nàng mang nàng qua đường cái. Nàng nhớ tới đã từng có một đoạn thời gian nàng là một cái không dám một người qua đường cái. Nàng khi còn nhỏ ở lối đi bộ thượng bị xe đâm quá, tuy rằng thương không nặng, nhưng khi đó lại cấp tuổi nhỏ nàng để lại rất sâu bóng ma. Nàng sau lại mỗi khi quá đường cái đều yêu cầu mụ mụ nắm mới được. Nay bùn đen hồ nước có thể đem cảm xúc chuẩn sắc mà lại lần nữa truyền tống đến nàng trong đầu. Nhiều năm trôi qua, nàng lại lần nữa thiết thân cảm nhận được chính mình ngay lúc đó sợ hãi, do dự, bất an cùng với muốn trốn tránh. Mụ mụ đứng ở nàng bên cạnh, cổ vũ nàng đi phía trước đi, chính là nàng không dám, nàng ngạnh muốn đi dắt mụ mụ tay. Hứa du du nhớ rõ, lúc ấy nàng mụ mụ hảo ngôn hảo ngự khuyên nàng, bọn họ ở đường cái bên cạnh đứng yên thật lâu. Như cũ cự tuyệt chính mình một người qua đường cái, ngay sau đó nàng thấy mâu thân ném ra tay nàng, lập tức qua đi. Nàng muốn đuổi theo đi lên, nhưng nàng không dám, nàng sợ chính mình vừa mới cất bước qua đi lại sẽ bị xe đâm. Con đường này, không giống như là giao thông pháo đài, nàng muốn quá nảy lối đi bộ không có đèn xanh đèn đỏ, đi qua đi muốn khắp nơi quan vọng mới được. Theo sau nàng thấy tuổi nhỏ chính mình một mình một người ở bên đường ngao ngao khóc lớn, nàng chỉ là đang nhìn liền cảm thấy khổ sở. Thật lâu mà ham tại đây loại cảm xúc bên trong ra không được. Rơi dụng tại đây trong hồ, phiêu phù ở bên người nàng tất cả đều là chút không tốt ký ức. Nàng có loại chốc cảm, chân thật ký ức tứ tán ở trong nước, phóng đại tình cảm len lỏi ở nàng trong đầu. Đêm này đó ký ức lấy về tới thì tốt rồi, nàng như vậy ám chỉ chính mình. Hứa du du ra sức tránh thoát trói buộc, đuổi theo chính mình chân thật ký ức đi phía trước chạy. Nàng muốn tìm về nó. Dần dần mà nước bùn giống nhau hát thủy trở nên nguyện chuyển nhẹ nhàng. Nàng ở trong hồ, một tia sáng chiếu hạ, nàng thấy hy vọng, cho nên càng thêm ra sức về phía trước du. Hứa du du toàn bộ thân mình từ trong hồ dò ra, nguyên lai nàng đã tới rồi bên bờ. Cũng không có rất khó sao. Mới vừa rồi chuyện này kế tiếp nàng nghĩ tới, mụ mụ không có bởi vì nàng khóc nháo mà mềm lòng giúp nàng. Sau lại nàng là một bên khóc lóc lao nước mắt một bên đi phía trước đi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Thật lâu về sau nàng mới biết được khi đó trên đường lui tới chiếc xe có hơn phân nửa đều là nàng mụ mụ tìm tới người quen tại khai nàng lên bờ ở hướng kia trong hồ nhìn lên xanh lam hồ đậu dị thường thanh triệt nàng ngưng mắt thấy bùi tê hàn hắn bị nhốt ở đáy nước không thể động đậy hứa du du không nói hai lời một đầu mảnh chui vào trong hồ vẩy ra bọt nước bốn phía nàng bay nhanh mà du nhanh chóng tiếp cận hắn lẻn vào trong hồ nàng liền thấy hắn chân thật mà lại thống khổ ký ức linh tinh vụn vặt mà giống như lưu động ngân hà Một chút một chút chiều nàng trào dâng mà đến. Những cái đó ký ức mơn trớn nàng ra thịt, nàng đột nhiên trở nên thực bi thương, so gặp được chính mình đã từng ký ức còn muốn bi thương, bởi vì nàng phát hiện, nàng những cái đó trải qua thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nàng thấy hắn một đoạn quá vãng. chương năm mươi lăm, những cái đó quá vãng ngăn cản hứa du du hướng bùi tê hàn tới gần. Hình ảnh chung, bùi tê hàn mặt ngây ngô chút, mặc ước là 15-16 tuổi tuổi tác, hắn khí chất vẫn như cũ tự phụ. Tương tự với bầu trời trích tiên, hấp dẫn người tới gần lại làm người chạm đến không đến. Hắn tuổi trẻ chút thời điểm, mặt xa không có như bây giờ lạnh nhạt, nàng có thể từ hắn mặt mày trung đọc được cảm xúc, không biết vì sao hắn hiện tại rất là không cao hứng. Nàng thấy hắn đi rồi rất xa lộ, rồi sau đó ở trong rừng thả bệnh, chính mình ngạnh xinh xinh ai qua kêu lệnh người tuyệt vọng một đêm. Gió lạnh gào thét mà thổi, như vậy ban đêm, hắn không biết đã vượt qua nhiều ít cái. Bùi tê hàn cùng thiên vi bạch khi tỉnh lại, hắn mê mang mà trung quanh hứa du du biết hắn đây là lại mất trí nhớ hắn lang thang không có mục tiêu mà đi ra rừng rậm cùng một đám kết bẹ kết đội mà thợ săn giả dạng đoàn xe tương nộ hắn khí sắc không tốt suy yếu về phía những người đó hỏi đường trong lúc hắn cổ cánh tay trô giới mạch bỏ ra hắn vội đắc dụng tay che thượng kia một khắc bùi tê hàn trong mắt là rõ ràng kinh hoàng hứa du du lần đầu tiên thấy hắn như vậy hắn hình như là ở sợ hãi sợ hãi những người đó đem hắn coi như là quái vật bùi tê hàn lâu không lên tiếng Mà những người đó cũng không có rời đi ý tứ, đợi cho giới mạch tối lui, hắn mới mở miệng, xin hỏi, như thế nào đi ra này phiến rừng rậm. Vẫn luôn hướng Tây đi, liền có thể đi ra rừng rậm. Đà tạ. Bùi Tê Hàn đang muốn đi, trong đó một người ngăn lại hắn đường đi, đơn che một con mắt, trên trán rắc rối phức tạp mà cái một ít vết sẹo, nhìn là đi đầu lao đại. Hắn hỏi, vị này thiếu hiệp, ngươi là người ở nơi nào lại muốn đi đâu? Thấy bùi Tê Hàn trong mắt bước lên cảnh giới, hắn giải thích. Thỉnh Thiếu Hiệp không cần lòng nghi ngờ, ta chỉ là xem Thiếu Hiệp khuôn mặt non nớt, chắc là tại đây là đường. Ta chờ vào Nam Gia Bắc nhiều năm, đối vân lục sở hữu địa phương đều rất là quen thuộc, nếu là Thiếu Hiệp có muốn đi địa phương, chúng ta huynh đệ có thể vì Thiếu Hiệp ra ra chủ ý. Xem đến nơi này, hứa du du tâm cả kinh, những người này nên sẽ không muốn gạt hắn đi. Nghĩ có thể tại đây trong hồ trôi nổi đều là một ít không tốt hồi ức, nàng có chút không đành lòng đi xuống nhịn. Nàng ở trong lòng yên lặng khẩn cầu. Bùi tê hàn nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng bọn họ a. Đa tạ. Hình ảnh chung, bùi tê hàn do dự luôn mãi, chỉ là Không dối gạt các vị, ta là từ đâu tới lại muốn đi đâu, một mực đều đã nhớ không được. Độc nhãn dẫn đầu người phát ra một tiếng thở dài, thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền tới sông Sáo Giang Hồ, này rừng rậm chung manh thu nhiều, nói vậy thiếu hiệp là bị bọn họ công kích mới có thể như thế. Bùi tê hàn không có nói tiếp, hắn tưởng có lẽ là như thế này, nhưng trên người hắn lại có một loại đau đớn hắn biết này tuyệt không phải manh thú có thể tạo thành cùng với kia ghê tởm sẽ động hắc tuyến hắn tuyệt đối không nghĩ làm người khác thấy hắn biết chính mình bị bệnh bệnh cũng không nhẹ độc nhãn dẫn đầu người phát ra mời nếu thiếu hiệp cái gì không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa không bằng đi theo chúng ta huynh đệ mấy người vừa lúc đã nhiều ngày chúng ta cũng muốn đi ra rừng rậm làm việc con người của ta hành tẩu giang hồ liền ái kết giao chút bằng hữu sau khi ra ngoài ngũ hồ tứ hải trong vòng ta vi huynh đài gián bố kỷ tìm kiếm thân hữu người nhà Người nọ nhiệt tình sinh động nói, đã động bùi tê hàn, lúc đó cái gì cũng không nhớ do hắn, ngây ngốc mà đi theo bọn họ đi rồi. Ra rừng rậm, những người đó đem bùi tê hàn mang đến một chỗ hẻo lánh nơi, hắn tuy rằng là mất trí nhớ nhưng cũng không phải toàn vô cảnh giác. Những người đó dọc theo đường đi đối hắn không tồi, cho nên bùi tê hàn nguyện ý đi theo bọn họ đi. Sở hữu sự tình, chờ trận này bệnh qua đi. Ánh trăng sáng tỏ một cái ban đêm, đầu mùa xuân bên trong, thiên còn hàn, hắn áo đơn khinh bạc ngủ không yên. Nương ánh trăng ra tới tàn bộ Mấy ngày nay, hắn bệnh lại phát tác quá một lần May mà hắn trốn đến kịp thời Không có gọi người thấy Cách rất xa lều trại, hắn nghe thấy được Những người đó nghị luận thanh Đại ca, ngươi làm cái gì muốn mang theo Một cái ma ống, hắn lại không có tu vi Trên người tựa hồ còn có quái bệnh Mang theo cũng là chói buộc nghe vậy, bùi tê hàn mi nắm thật chặt Độc nhãn dẫn đầu người hận này Không tránh nói, ngươi nha ngươi nha Thật là kiến thức hạn hẹp mỏng kêu ngươi nhiều đọc sách Hiện tại đại bảo bối đưa tới cửa, ngươi lại không biết nhìn hàng. Cái gì? Ngươi nọ kinh ngạc cảm thán, đại ca ý tứ là, cái kia ma ốm là đại bảo bối. Chính là, hắn do dự nói, ta xem trên người hắn bệnh rất là ghê tởm. Đại ca không thấy sao, trên người hắn không biết là cái gì, như là một cái thật dài hắt sâu, ta nhìn liền phải nhút nhát. Tưởng tượng đến hắn ta liền ăn không ngon, mấy ngày này đều gầy hảo chút. Độc nhãn nhân một cái tát hô đến người nọ trên đầu, rất là không kiên nhẫn, nói ngươi không kiến thức. Ngươi còn không tin. Ngươi biết cái gì, cái này chứng bệnh trăm ngàn năm tới cũng chỉ có mấy người đến chịu quá. Hắn Tục Thanh, trên người hắn thứ này kêu trời phạt. Nói như vậy, chúng ta còn nhặt về tới một cái phòng tay khoai lang. A, ngươi biết cái gì? Độc nhãn nhân nói, hắn hiện tại phát bệnh, mất đi ký ức tu vi toàn vô, này đối chúng ta mà nói là cái trăm năm khó gặp cơ hội tốt. Thiên phạt giả người phát bệnh khi trên người máu chính là trí bảo. Sinh uống này huyết nhưng kéo dài tuổi thọ tăng tiến tu vi củng cố nội đan, có thể làm cho bệnh nặng quay lại, phản lao hoàn đồng, nói là trời cho thần dược cũng không quá. Dung này huyết trúc khí luyện đan có thể làm cho này phẩm dai nâng cao một bước. Trăm ngàn năm tới có bao nhiêu người đang tìm kiếm loại này trời cho thuốc hay, hắn vẫn luôn ở tìm đố văn vũ, tìm hơn 50 năm, đáng tiếc một chút tung tích cũng khó tìm. Đã từng hủy hoại cửu châu thần tích trương thời nhuận cuối cùng đó là dừng ở bọn họ tổ tiên trên tay, đáng tiếc chết vào huyết ch thân hoạn thiên phạt người trên người nghiệp chướng nặng nề tra tấn đến chết cũng sẽ không rơi vào miệng lưỡi nguyên lai hắn lại vẫn có như vậy tác dụng tiêu tiểu đệ hiện tại liền đi lấy hắn huyết từ từ ngươi làm việc hà tất như vậy lỗ mãng ở chỗ này hắn dễ dàng đào tẩu còn nữa trên người hắn kia đổ vật kêu giới mạch tùy tiện tới gần sẽ công kích chúng ta chúng ta đến đem hắn mang về lúc sau lại lấy hắn huyết độc nhãn nhân nói tuy rằng hắn mang theo tổ tiên truyền xuống tới khắc chế giới mạch phương pháp nhưng ở chỗ này động thủ hiển nhiên không phải một cái sáng suốt lựa chọn vẫn là thật đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công a đại ca cao kiến bùi tê hàn ở lều trại ngoại gió thổi lại thổi hắn liền rắc chính mình huyết lạnh hoàng hốt là sắp ngưng tụ thành băng xương hắn trong lòng đống nhiên đau xót xúc lên ống tay háo cánh tay tốt nhất giới mạch bay múa phản phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ từ hắn trong thân thể nhảy ra đau đớn xâm nhập nay bệnh lại mau tái phát hắn quyết định không thể ngốc tại nơi này Bùi tê hàn run run rẩy rẩy mà che lại chính mình ngực muốn rời đi, trên đường dẫm lên rơi trên mặt đất cánh khô, động tính thanh dẫn tới lều trại chung người ra tới quan vọng. Người nọ nhìn bùi tê hàn chạy chối chết thân ảnh, hô lớn, đại ca, không hảo, kia tiểu tử chạy. Một phương nhân mã vội vàng đuổi theo, ký ức đống nhiên quay cuồng, giờ phút này bùi tê hàn đã bị tù ở một gian trong mật thất. Đồng hồ nước tiếng nước tí tách rung động, mật thất phía trên chỉ có một cây quạt nhỏ phong kín cửa sổ bùi tê hàn trận mắt nhìn một tia sáng từ cửa sổ trung thấu hạng dừng ở hắn không thể động đậy mà bên tay phải hắn trên mặt không có cảm xúc chỉ có huyết sắc mất hết tái nhợt hắn đen nhánh đồng tử phảng phất cất giấu một cái không thấy ánh mặt trời vực sâu hứa du du tâm nắm hoàn toàn không dám đi xuống xem nàng nhìn ra được tới hắn đã bị người lấy đi rất nhiều huyết bùi tê hàn cổ tay phải chỗ bị cắt mở một lỗ hổng máu chảy vào một tôn đồ đồng mánh nội thiên phạt lặp lại phát tác giới mạch cuồng tứ xâm ngược hắn tay chân đều bị xích sắt trói buộc ở chết đi sống lại trong thống khổ gian nan độ nhật vừa mở mắt máu lại bên ngoài lưu tí tách cùng tiếng nước khỏe với nhau cùng nhau thành cùng hắn lại lần nữa cộng độ duy nhất tiếng vang thời tiết không hề sáng sủa duy nhất ấm áp chùm tia sáng cũng từ hắn bên người lạng yên bỏ chạy những người đó biết không nhưng tát ta ao bắt cá vì thế ở lấy ra số lượng vừa phải huyết sau sẽ cưỡng chế tính rót hắn bổ huyết đăng dược đợi cho hắn có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu liền sẽ một lần nữa thúc giục khởi hắn thiên phạt Sau đó ở trên tay hắn hoa khai ninh một lỗ hồng. Trùy thủ hoa khai ra thịt, hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, có lẽ chỉ là chết lặng, lại hoặc là cùng trên người hắn thiên phạt so sánh với quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nay phòng tối chung không còn có chiếu sáng tiến vào, sau lại hắn liền giọt nước thanh cũng nghe không thấy. Có lẽ hắn là thật sự muốn chết ở chỗ này. Bùi tê hàng thong rong mà nhắm mắt lại, chết đối với hắn làm sao không phải một loại giải thoát. Hắn ở mật thất đãi sống không bằng chết ba ngày cuối cùng một ngày những người đó cưỡng chế mà liên tiếp không ngừng mà sử dụng bí pháp kêu lên thiên phạt ở bùi tê hàn trên người lại không chịu không chế kỳ hình dạng chi đáng sợ xử lại đây lấy huyết người sợ tới mức đem đồ đồng té rớt trên mặt đất sau đó tẹ ra quần mà trốn ra mật thất hiện tại nằm ở nơi đó gì nói là một người quả thực chính là một cái quái vật một cái từ giới mạch toàn bộ bao vây lấy quái vật bọn họ đem độc nhãn nhân đưa tới người nọ nhìn liếc mắt một cái mật thất trung thống khổ bùi tê hàn tiếc hận đầy đất máu tươi thật là lãng phí thấy hắn như thế thống khổ độc nhãn nhân đối thủ tiếp theo danh tiểu đệ nói người đi dùng cái này xiềng xích đem hắn thân mình cấp khóa lên lấy huyết ghi bọn họ chỉ là cho hắn hạ đặc chế nhuyễn cân tán hơn nữa dùng huyền thiết khóa lại hắn tay chân xem này tình hình thiên phạt tới như thế mãnh liệt đáng sợ nghĩ đến chờ lần này khiển trách kết thúc trên mặt đất vị này bạch lý thiếu niên liền sẽ khôi phục ký ức bởi vậy đến đem hắn ở khóa khẩn một chút mới hảo sau đó liền chờ đợi tiếp theo năm thiên phạt buông xuống lúc này đây cần thiết khóa trụ hắn cổ hiện giờ trên tay hắn có như vậy một cái chậu châu áo, hắn tự nhiên là muốn càng nhiều càng tốt hắn thủi hạ tiểu đệ mới vừa cầm xiềng xích mới vừa tới gần bụi tây hàn ba bước chi cự liền bị trên người hắn du tẩu giới mạch chạm đến nháy mắt hóa thành một cổ thang cốc độc nhãn nhân nhũ mày xem ra lúc trước làm phòng hộ đã không được tổ tiên bí pháp đời đời tương truyền truyền lưu đến nay này bí pháp luôn có tàn khuyết không được đầy đủ hoặc là nói là nói không rõ nơi Hắn chỉ là dựa vào tổ tiên biện Pháp tới hành sự Xem hiện nay này hình thức đảo như là nổi lên phản tác dụng Chỉ có chờ hắn này bệnh kết thúc Thiên phạt tuy là trừng phạt Lại cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo toàn người bất tử Những cái đó du tẩu ở bị phạt người gân mạch bên trong giới mạch Người bình thường tiếp xúc sẽ thu được nó công kích Lúc trước hắn dùng có chứa tàn lưu thần khí bối phấn bôi trên trên tay Cho nên che mắt giới mạch công kích Hiện tại cái này lực độ giống như không quá được rồi Thấy có người đã chết Đứng ở độc nhãn nhân phía sau tiểu đệ nơm nớp lo sợ hỏi Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Không biện pháp khác, trước đi ra ngoài Bang đến một tiếng, môn bị thật mạnh mang lên truy tâm đến xương thiên phạt qua đi Bùi tê ở trong tối thất trung hàn khôi phục ký ức Trong lúc nhất thời trong nhà đóng băng tuyết hàng Hắn không chút nào cố sức mà tránh thoát trói buộc chính mình tay chân xích sát Hai tay thượng vết thương chồng chết Hắn lòng bàn tay huyễn hóa ra kinh nghe kiếm Không có được đến thực hảo trị liệu miệng vết thương bị xe rách tuyết một giọt một giọt hoàn toàn đi vào hắn băng lam mà mũi kiếm uống qua chủ nhân huyết sau kinh nghe sát khí càng trọng run minh muốn thị huyết bùi tê hàn nắm kiếm từng bước một tiến đến trả thù bởi vì hắn ngu xuẩn không bố trí phòng vệ lần nữa dễ tin người khác cho nên hắn liên tiếp mà bị người phản bội thương tổn bị khóa trụ môn ầm ầm một tiếng đảo nó ở bùi tê hàn trước mặt hắn từ đen kịt phòng tối trung đi được dưới ánh mặt trời tia quang chói mắt cực kỳ vì thế thiên địa vì này biến sắc dây lát gió nổi mây phun tầng mây che đậy trụ đại tán này hoa ấm luôn. cùng phong trung, nguy cơ tứ phía. Mọi người thấy từ phòng tối trung đi ra bùi tê hàn, phút cuối cùng liền dắt chính mình cách mặt đất phủ cũng bất quá chỉ có một bước xa, vì thế liền tranh trước khủng sau mà chạy đi, hàn mang truy ở bọn họ phía sau, trong nháy mắt đồng loạt vông góc mà hoàn toàn đi vào những người đó trái tim. Độc nhãn nhân tu vi không bằng bùi tê hàn cao cường, vài cái liền bị thua, phủ phục ở bùi tê hàn bên chân xin tha. Thiếu hiệp tha mạng. Xem ở ta cũng từng đã cứu người phân thượng, phóng ta một con đường sống, nhà ta chung còn có thê nhi muốn chiếu cố, không thể chết được à. Trường kiếm để đến độc nhãn nhân yết hầu chỗ, đùi tê hẳn trên mặt hiện ra một cổ giết người nhiễm huyết thương diễm, hắn cắn răng nói, ta cuộc đời hận nhất người khác khinh ta. khinh người khác chết. Nóng bỏng máu bắn đến hắn năm thượng, bạch đi, đi đã là dơ bẩn bất kham, nơi này lại vâu người sống. Cũng không còn có thấy quá hắn phát bệnh khi xấu xí thái độ. Lại không người biết hiểu hắn tại đây tựa con kiến giống nhau ba ngày. Bùi tê hàn thu hồi kiếm, lâm hành là lúc hắn phía sau một trận gió cuốn tới. Hắn ở trong gió đã hỏi tới quen thuộc hương vị. Lục tức chậm rãi từ hắn phía sau đi ra, thế nào? Ta liền nói ngươi không rời đi đồng lâm sơn. Dưới chân núi nhân tâm hiểm ác, ngươi lại có thể nào phòng trụ? Thấy bùi tê hàn thủ đoạn thương vết thương, lục tức móc ra thuốc trị thương ngay tại chỗ vì hắn băng bó. Sống đương cái này tựa ở trong địa ngục sắt thần chỉ là một cái không nghe lời tiểu hài tử mà thôi. Được rồi, ngươi hiện giờ 16 tuổi, sớm đã là nửa cái đại nhân, đoạn không nên cùng sư phụ cáo kỉnh rời nhà trốn đi. vị sư không cho ngươi xuống núi kia đều là ngươi vì ngươi, hiện tại cùng sư phụ trở về. Trên người của ngươi loại này chứng bệnh, chỉ có ở Đồng Lâm mới có thể được đến che chở. Lục tức nhìn đầy đất thi thể, rất là vừa lòng đối bùi tê hàn nói, không hổ là ta đồ đệ, dứt khoát lưu loát lần đầu tiên giết người cảm giác thế nào bùi tê hàn không đáp hắn nói hoặc là nói hắn căn bản là nói không nên lời lời nói hắn mới vừa rồi giết đỏ cả mắt rồi có vài giọt huyết bay vào hắn con ngươi nội nóng rất mà như lửa ở trong ánh mắt bỏng cháy hắn lặng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn đầy đất hỗn độn thi thể đung nhiên cảm giác được trong mắt một cổ ớt ác ngươi là sư phụ xem trọng nhất đệ tử cũng là chúng ta vạn sơn giới tương lai truyền nhân ngươi cùng ta huyết mạch tương liên là chúng ta tộc nhân hy vọng lục tức đi ở hắn bên cạnh người lo chính mình nói ngươi về sau còn sẽ sát càng nhiều người thấy càng nhiều huyết báo thù khoái cảm không gì sánh kịp mà nay ngày chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi ngươi làm sao cần vì thế cảm thấy chú ý bùi tê hàn mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình máu chảy đầm địa đôi tay con ngươi càng thêm châm hắc lục tức vô vô vai hắn những người này là vân lục thượng bỏ mạng đồ đệ đốt giết đoạt lược không chuyện ác nào không làm bọn họ chết chưa hết tội húng chi bọn họ trước đây như vậy đối với ngươi Bùi Tê Hàn rốt cuộc là nghiêng đầu, trực diện lục tức đôi mắt, hắn tiếng nói cực kỳ mà trầm tĩnh, ngươi đều biết. Lục tức đều biết, biết hắn phát bệnh, biết hắn bị bắt, biết hắn chịu đục, biết hắn bị người lấy huyết. Đây đều là ngươi lựa chọn, vi sư chỉ là ở tôn trọng ngươi lựa chọn lục tức nói, cùng sư phụ hồi đồng lâm. Từ trước Bùi Tê Hàn ở Đồng Lâm Sơn, nếu là có người thấy hắn phát bệnh, lục tức liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà liền đem người này xử lý rớt. Ngươi phải hiểu được sư phụ tóm lại không phải người ngoài ký ức đột nhiên im bặt, hắn không đếm được quá vãng đêm này đáy hồ bao phủ, phóng nhãn nhìn lại toàn là hắn thống khổ ký ức, nàng cảm nhận được hắn tuyệt vọng, thống khổ, bi phẫn, không có chí tiến thủ, loại này manh liệt cảm xúc toàn bộ mà đè ở nàng trong lòng, Hứa Du Du cảm thấy thở không nổi, nàng không nên lại xem, chính là nàng lại nhịn không được nhiên đầu, đi nhìn về phía một khác chỗ ký ức, nàng tới gần, bên thay là dã thú gào giống thanh, không đợi nàng dung nhập, trước mắt này ký ức đột nhiên chầm đi xuống. Nhanh chóng từ nàng trước mắt rơi xuống. Hứa du du vội vàng đi xem bùi tê hàn chẳng huống, Chỉ thấy thanh triệt hồ nước bên trong, từ đáy hồ lan tràn ra rất nhiều hắc đẳng cuốn lấy bùi tê hàn thân mình, mang theo hắn cùng đi xuống chấm luân. Từ hắn trong đầu cùng ra tới ký ức cũng ở theo hắn chấm xuống, hơn nữa ẩn ẩn có tiêu tán xu thế. Đây là rất nguy hiểm dấu hiệu, nàng không thể cứu như vậy trơ mắt mà nhìn bùi tê hàn chết. Hứa du du đẩy ra nhảy khởi hắc đẳng, hướng hắn bơi đi, thời khắc mấu chốt nàng rỗi tay bắt được bùi tê hàn nổi tại trong hồ tay kịp thời là to như vậy sức lực muốn mang theo nàng cùng nhau hạ truy nàng cũng tuyệt không đông ra hứa du du đôi tay túm bùi tê hàn lòng bàn chân đen nghìn nghịt một mảnh hắn nếu là rơi xuống đi lúc này cũng thật đến ở vực sâu trung ra không được nàng sức lực không bằng những cái đó hắc đằng đại vì nay chi kế chỉ có cởi bỏ chiền ở bùi tê hàn trên người dây đằng nàng xuống phía dưới du từ bên ôm lấy bùi tê hàn thân mình dùng sức thế hắn tốn khai những cái đó phiền nhân ra hỏa hắc khí tạo thành dây đằng như là sợ nàng đương nàng đầu ngón tay đụng tới chúng nó thời điểm vài thứ kia liền đã lui bước dưới nước không thể nói chuyện dây mây giải đến thất thất bát bát hứa du du tốn bùi tê hàn tay ra sức thượng du nàng không biết chạm vào thứ gì bỗng nhiên nàng tay chân trở nên cứng đờ ngay sau đó những cái đó dây đằng đem nàng ném lên bờ hồ trung tâm bùi tê hàn còn tại hạ trầm nàng không khỏi có chút lo lắng sư minh Bùi tê hàn. Người luôn là kêu không tỉnh, nàng nhảy vào trong nước, ở hắn sắp tới vực sâu là lúc bắt được bùi tê hàn tay. Chính là, nàng lại không thể cùng nhau mang theo hắn đi lên, hứa Du Du vội vàng lôi kéo hắn, nước mắt một chút một chút mà từ nàng hốc mắt nội lăn xuống. Nàng không nghĩ muốn như vậy kết quả. Bùi tê hàn cảm thấy có người đang liều mạng mà bắt lấy hắn hướng lên trên tún, ở cái này đáy hồ, người cảm xúc có thể lẫn nhau gian truyền đạt, hắn cảm nhận được nàng vội vàng, quan tâm, ấm áp, hy vọng này đó tình cảm vọt vào hắn trái tim trong lòng một cổ không biết tên tình tố lan tràn mở ra ở rơi vào vực sâu phía trước hắn bỗng nhiên tưởng lại xem một cái nhân dân này bùi tê hàn trấn mắt ưu ám hồ nước bên trong tiên tính hắc cắm dưới đột nhiên bị một tia sáng xé mở một đạo lỗ thủng nữ hài trên người phảng phất độ một tầng vầng sáng cùng bên ngoài rộng lớn thiên địa tương tiếp bùi tê hàn nhìn nàng bất giác có chút trầm mê hắn đáy lòng có một thanh âm ở nói cho hắn thỉnh cầu hắn nói cho hắn Đi theo này nữ hài đi, đi theo nàng đi ra ngoài, đi ra ngoài trông thấy thế gian ấm dương, thấy vạn vật sinh trưởng, thấy hoa nở hoa tản. Thỉnh cầu hắn, đi theo này nữ hài đi, đi theo nàng đi ra ngoài, rời đi hủ thổ lan tràn vực sâu, rời đi huyết tinh giết chóc, rời đi vô vọng lồng giam. Hắn thật lâu mà nhìn chăm chú này thúc quang, không dám dịch khai liếc mắt một cái. Thấy bùi tê hàn mở mắt ra, hứa du du vui mừng quá đỗi, cùng những cái đó dây đằng dây dưa là nàng sức lực suy kiệt nàng đơn giản đem chui vào đùi tê hàn trong áo một chút một chút đem vài thứ kia đều xua đổi hầu như không còn hứa du du nắm đùi tê hàn tay lui đến hắn trước người dùng đôi mắt nói cho hắn chúng ta đi ra ngoài nàng lôi kéo hắn hướng mặt hồ lượng trô bơi đi sau khi lên bờ hứa du du kéo một bộ ướt rầm rề thân mình nàng hơi ninh chính mình trên quần áo bọc nước nguyên bản âm trầm ác hiểm hồ trở nên trong suốt trong suốt chung quanh khô thủ cũng toát ra một chút màu xanh lục sinh cơ xem ra bọn họ là tránh thoát này một kiếp thật đáng mừng, Hứa Du Du nhắm hai mắt, cẩn thận mà ngửi sống sót sau thay nạn hơi thở, nàng đỗi nhiên cảm thấy vui sướng vô cùng, muốn cùng Bùi Tê Hàn chia sẻ điểm này vui sướng thời điểm, quay đầu liền thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn ánh mắt khó lòng giải thích, sư minh, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Hứa Du Du sờ sờ chính mình mặt, bóng loáng vô cùng, nghĩ đến chính mình trên mặt cũng hẳn là không có gì dơ đồ vật, nàng lại quay đầu lại xem, chính mình phía sau cũng không có gì nguy hiểm đáng giá hắn cảnh giới. Quả nhiên, hắn xem đến là nàng. Kinh nàng nhắc nhở sau buổi tê hàn như cũ không có triệt hạ chính mình ánh mắt, hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy, kia nóng rực tầm mắt hình như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Hứa Du Du đến gần, nhón mũi chân, đối hắn tầm mắt tương tiếp, hắn muốn nhìn kia nàng liền tùy ý hắn xem. Nàng có một đôi màu vàng nâu như hổ phách giống nhau đôi mắt, thuần minh sạch sẽ, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nàng suy nghĩ cái gì. Chính là như vậy một đôi con ngươi chủ nhân. Mang theo hắn từ ác hiểm trong hồ thoát đi, cứ việc nàng gặp qua hắn phát bệnh, gặp qua hắn nhẹ tì, gặp qua hắn cũng không kỳ người quá khứ. Ở thương cốc thời điểm hắn liền không bỏ được sát nàng, chỉ vì này một đôi mắt thật sự đẹp, hắn muốn hết thảy bên trong đều có. Càng là nguy hiểm, càng là rụ hoặc. Đưa một tia sáng ở vực sâu buông xuống khi, nó đã là cứu rỗi, cũng là tội ác. Hắn muốn gì đã thói quen. Chính là, nàng lại thay đổi hắn. Loại này thay đổi, khiến cho hắn càng thêm tham lam lòng tham không đấy mà muốn cắn nuốt về nàng hết thảy hắn rõ ràng đã cho nàng cơ hội tránh thoát nhưng nàng lại vẫn là không biết sống chết mà thấu đi lên cho nên hứa du du từ nay về sau ngươi không còn có hối hận cơ hội ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn không cần lừa gạt ta hứa du du suy tư một hồi cảm thấy bùi tê hàn như vậy xem nàng chỉ có một khả năng bùi tê hàn khẳng định này đây vì nàng thấy hắn bí mật sau đó hắn suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ nên lấy nàng làm sao bây giờ Cho nên nàng chỉ có thể lớn tiếng dọa người đối hắn nói, Sư Minh, ngươi yên tâm, ta nhìn đến hết thảy đều sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta nhân phẩm. Bùi Tê Hàn trầm mặc, hứa Du Du lại nói, ta kỳ thật cũng không có thấy cái gì. Ngươi nếu là muốn cho ta quên cũng đúng, ta lập tức liền đã quên, sẽ không nhớ rõ một chút ít. Lúc ấy ở trong hồ trôi nổi này ký ức đông đảo, nàng rất nhiều đều không kịp xem, chỉ là thô sơ giản lược mà lực quá, còn có một ít không đợi nàng đi tìm kiếm hiểu biết liền tiêu tán nàng còn ở trong lòng cảm khái nguyên lai like bùi tê hàn ngắn ngủn hai mươi năm chung lại có nhiều như vậy làm hắn thống khổ sự tình ngươi như thế nào tới bùi tê hàn nửa ngày sau ách thanh hỏi ai nha ngươi ở chỗ này đều mệt nhọc hai ba thiên ta lo lắng ngươi liền tới rồi ngươi xem ta liền nói ta là ngươi hảo giúp đỡ đi vài thứ kia bọn họ đều sợ ta ta gần nhất chúng nó liền đều dọa chạy hứa du du nói cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại giống hắn anh hùng giống nhau bùi tê hàn nhìn nàng nỉ non nói cũng là không có nàng hắn đại để là không thể từ nơi này đi ra được đến bùi tê hàn tán đồng hứa du du tâm tình rất tốt nàng đi phía trước đi bên hai bỗng nhiên truyền đến bùi tê hàn thanh âm hắn trong miệng trịnh trọng mà xúc động lòng người mà ở kêu tên nàng hứa du du ân nàng quay đầu lại bùi tê hàn lại hô một tiếng hứa du du hứa du du hiểu ý cười chạy về đi túm hắn ống tay áo đem người lôi kéo đi phía trước đi, nghe thấy được, Sư Minh. Chương 56. Làm sao vậy? Hứa Du Du nhìn Bùi Tê Hàn đối mắt, tổng cảm giác hắn như là có chuyện phải đối nàng nói dường như. Không có việc gì. Hắn nùng mặc giống nhau, đôi mắt như là muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Hứa Du Du lần nữa hỏi, thật sự không có việc gì sao? Bùi Tê Hàn gật gật đầu. Hai người xuyên qua xuyên đưa trận phục lại về tới nhà gỗ nội. Thấy bọn họ bình an trở về, trương thời nhuận đảo cũng không kinh ngạc chỉ là lải nha lải nhải nói có lẽ đó là ý trời hai người đổi quá xiêm ý rìa sau hứa du du đem chính mình khóa lại một tầng mới tinh chăn đông bên trong nàng ngâm mình ở trong hồ nước thời điểm không cảm thấy lãnh một hồi đến này nhà ở lại cảm thấy xương cốt đều ở run lên nàng ngồi ở trên giường hít hít cái mũi một chút bé nhỏ không đáng kể tiếng vang dẫn tới bùi tê hàn ghé mắt vẫn là thực lãnh nàng gật gật đầu bùi tê hàn đến gần duỗi tay tham nhập nàng phát trung Hắn lòng bàn tay độ ấm cùng nàng so sánh với thế nhưng có vẻ ấm áp, cuộn cuộn không ngừng linh lực từ hắn bàn tay trung tràng hàn ra, dán nàng cổ sau làn da hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Hứa Du Du nháy mắt cảm thấy trong thân thể hàn khí bị đuổi tản ra hầu như không còn, trong thân thể ấm áp, nàng ngửa đầu nhìn Bùi Tế Hàn, trong lòng cư nhiên là suy nghĩ, người này đối nàng thói ở sạch chi chứng cư nhiên hảo toàn, cũng không ngưỡng công nàng lao lực trăm tay ngàn đắng đem hắn từ ác hiểm trong hồ cứu ra. Các ngươi hai cái dây dừa không xong trương thời nhuận ho khan hai tiếng đối bực này trường hợp rất là nhìn không thuận mắt đặc biệt là ngươi hắn câu này chỉ hướng tính thực rõ ràng là đối bùi tê hàn nói không hảo hảo bảo tồn linh lực lại ở chỗ này làm vô vị sự đến lúc đó liền chính mình là chết như thế nào đến sợ là đều không rõ ràng lắm hứa du du nhớ tới mới vừa rồi trương thời nhuận nói sẽ nói cho bọn họ đi ra ngoài phương pháp nói ngắn lại tạm thời trước chớ chọc cái này quái lao nhân sinh khí nàng đệ lại bùi tê hàn cánh tay nhẹ giọng nói sư minh ta đã không lệ. Bùi Tê Hàn lúc này mới thu hồi tay, Hứa Du Du cẩn thận mà quan sát đến hắn, trên mặt hắn không có chút nào chán ghét dấu hiệu, nàng nhớ tới chính mình thấy hắn quá khứ, có lẽ hắn chán ghét người khác đụng vào đó là thiếu niên khi bị người cắt cổ tay lấy huyết sở đến, muốn bảo hộ chính mình, cho nên mọc ra một thân thứ. Nàng hiện tại rất là cao hứng, này ý nghĩa Bùi Tê Hàn hoàn toàn mà tiếp nhận nàng, nàng ly thành công lại tiến một bước, trương thời nhuận mà lời nói đánh gãy Hứa Du Du ý nghĩ. Muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có hủy hoại cửu châu thần tế. Hủy hoại cửu châu thần tế. Hứa du dù kinh ngạc. Kia chẳng phải là chính là muốn cho bọn họ đem trương thời nhuận đã làm sự tình lặp lại làm một lần. Hủy hoại thần tế như vậy ly kinh phản đạo sự tình, ngẫm lại còn có điểm kích thích. Cửu châu thần tế, nàng chính là ở trong sách hướng tới đã lâu. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, đừng quên thiên phạt là như thế nào tới. Vị này tiểu hưu trên người cũng mang theo thiên phạt, các ngươi nếu là thất bại. Hắn nhưng nhận không nổi đạo thứ hai thiên phạt thêm thân. Trương thời nhuận nhìn hứa du du dâng trào biểu tình lại nhịn không được mở miệng nỉa mai trên ép. Cũng đúng, bùi tê hàn trên người còn mang theo thiên phạt, dựng lên đã bị trương thời nhuận tiêu lên, lần này lại đến lấy mệnh đi đánh cuộc. Hứa du du nhìn về phía bùi tê hàn, liền thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, giống như trương thời nhuận nói hoàn toàn không có nhập hắn nhĩ. Hứa du du rỗi tay hướng bùi tê hàn phía trước cơ cơ, sư minh, người làm sao vậy? Giống như từ ác kiểm hồ ra tới liền mất hồn mất vía Nàng nghĩ chính mình cũng không bị cái gì quái vật bám vào người A. Bùi tê hàn cha giác chính mình thất thố, thu hồi ánh mắt. Trương thời nhuận thoáng nhìn, hỏi một câu, ngươi là như thế nào đem hắn từ ác kiểm trong hồ mang ra tới? Ta. Hứa du du hồi ức nói, ta lúc ấy thấy có thật nhiều dây đằng quấn lấy sư huynh trên người, liền xua đổi vài thứ kia đem hắn lôi ra tới. Như thế nào, là có cái gì vấn đề sao? vẫn là nói ta cũng không có hoàn toàn đem hắn cứu ra xem bùi tê hàn bộ dáng này hứa du du không cấm não bổ nói hắn có thể hay không có một hồn nửa phách lưu tại ngã kiểm hồ nội kia này nhưng khó làm bùi tê hàn thấy nàng lo lắng bộ dáng ra tiếng đừng nghĩ nhiều hứa du du như mày hỏi đó là ta có cái gì vấn đề sao bùi tê hàn bất động thanh sắc mà giấu đi chính mình hơi hiện nóng cháy ánh mắt khuôn mặt thượng kia một chút lãnh đạm xuất hiện mà đúng lúc hợp thời nghi Hắn kéo ra cái này để tài đối với trương thời nhuận nói, làm phiền tiên sinh tiếp tục giảng thần tế sự tình. Ngươi có thể từ ác kiểm hồ ra tới, chắc là có điều ngộ đạo, kế tiếp chỉ cần ngươi có thể hủy hoại cửu châu thần tế, tu vi liền sẽ trực tiếp tấn chức tám cảnh giới. Thần tế bị hủy lúc sau, cái này bí cảnh cũng liền không còn nữa tồn tại. Không còn nữa tồn tại. Hứa du du nói, kia như vậy ngươi chẳng phải là đã chết. Trương thời nhuận nói, ta sớm đã thân chết, chỉ là hồn thể bị nhốt ở chỗ này, sống không bằng chết sống không bằng chết hứa du du thấy hắn cần cổ giới mạch bò lên tới nhưng hắn mày đều không có nhăn một chút hứa du du dịch mắt thấy hướng bên cạnh người bùi tê hàn hai người như là có cảm ứng dường như mỗi khi trương thời nhuận giới mạch bò động thời điểm trên người hắn giới mạch liền như là ứng triệu giống nhau cũng tùy theo bò động chính là bùi tê hàn không có trương thời nhuận kia sống ngàn năm định lực hắn trên người thiên phạt khiến cho hắn đau nhức vô cùng hứa du du nghe thấy bùi tê hàn kêu rên ra tiếng mặt mày gắt gao mà khóa ở bên nhau hắn ra tay che lại chính mình ngực khiến cho chính mình chấn định tóm lại không phải chân chính thiên phạt phát tác hắn không đến mức đánh mất ký ức cùng tu vi sư minh ngươi không sao chứ hứa du du từ đệm chăn truyền ra xoay người đỡ lấy cánh tay hắn bùi tê hàn đôi mắt nhìn thẳng tay nàng thật lâu không có dịch ai hứa du du lại hô hắn vài tiếng hắn lúc này mới trả lời hắn rốt cuộc là làm sao vậy từ trong hồ đi lên lúc sau liền hảo kỳ quái như thế nào luôn là xuất thần ngươi chỉ bằng bộ dáng này như thế nào có thể đi hủy hoại cửu châu thần tế trương thời nhuận khinh miệt nói còn không đều là ngươi làm hứa du du nghĩ sao nói vậy ngay sau đó nàng ý thức được bọn họ hiện tại là ở người khác địa bàn thượng như vậy kiêu ngạo không được tốt nàng chậm lại ngữ khí liền tính ta sư huynh không được ta đây cũng không được sao ngươi trương thời nhuận nói ngươi mới vừa rồi có thể từ ác kiểm hồ ra tới bất quá là gặp may mắn hứa du du cắt một tiếng không lắm để ý hắn nói bĩu môi nói ai nghe ngươi nói lung tung trương thời nhuận trừng mắt ngươi nói cái gì ta nói tiền bối nói được là hứa du du trông chính mình mặt chán đến chết nói ngài xem chúng ta như vậy nhược ngài cấp điểm nhắc nhở một chút thế nào cựu châu thần tế cũng không phải nói có liền có các ngươi tới đúng là thời điểm bảy ngày sau đó là cái này thời không nội cựu châu thần tế nhật tử nếu là bỏ lỡ các ngươi phải ở cái này bí cảnh lại nghỉ ngơi mười năm chờ đến một chút thứ thần tế tiến đến hứa du du mười năm Ngươi không phải cái này bí cảnh chủ nhân sao? Chủ nhân cũng không có biện pháp khống chế cửu châu thần tế sao? Ngươi luôn có chính mình lực sở không thể cập việc trương thời nhuận nói, ta nếu là có thể khống chế cửu châu thần tế, ta còn sẽ bị vây ở chỗ này sao? Cũng là... Hứa du du trả lời. Hừ, cũng thế, liền giúp các ngươi một phen trương thời nhuận cố mà làm nói, ở thần tế tiến đến phía trước cho phép các ngươi trước hết nghe cái chuyện xưa. Nhẹ giọng chấm ngữ, hắn đem chính mình quá khứ hủy hoại thần tế nguyên do cùng phương thức từ từ kể ra hứa du du lập tức dựng lên lỗ tai nghe đây chính là thư thượng không có ký lục nàng chưa từng nhìn trộm đến một đoạn thần bí chuyện cũ ngàn năm trước vân lục linh khí tươi tốt cổ linh tộc phồn vinh hương thịnh mỗi cách mười năm vân lục các gia liền sẽ tổ chức cửu châu thần tế lần này cửu châu thần tế đến phiên phiêu miểu tông tổ chức trăm ngàn năm phiêu miểu tông như cũ là vân lục thượng tiếng tăm vang dội nhất tu tiên thế gia trưng thời nhuận lúc đó bất quá là cái thư sinh Ở tu luyện việc này thượng không hề thiên phú. Hắn cha mẹ chết sớm, trong nhà chỉ có một mội muội, danh Trương Khi Thu. Trương Khi Thu cùng Trương thời nhuận tính tình hoàn toàn bất đồng, nàng sinh ra nhiệt liệt trương dương, căn cốt tuyệt hảo, là tu tiên thiên tài, mới 13-14 tuổi liền bị phiêu miểu tông một vị môn chủ coi trọng, đêm này thu làm nội môn đệ tử. Hồng bao thêm thân, ngày xưa là cỡ nào khí phách áo hái. Phiêu miểu tông quý củ, họ khác người từ trước đến nay đều chỉ xứng là ngoại môn đệ tử mà trương khi thu là ít có mấy cái họ khác nội môn đệ tử trương khi thu bái nhập phiêu miểu tông lúc sau siêng năng tu hành nhiều lần xuống núi trừ yêu tròn nên có chút danh tiếng làm nàng thanh danh truyền xa kia một hồi tỷ thí là ở cùng thất thiện môn chi gian thử kiếm đại hội hồng bao thiếu nữ nhất kiếm phá vạc không nước chảy mây trôi mà dáng người cùng khí độ làm này trổ hết tài năng tuổi còn trẻ liền thành trong trốn giang hồ xa gần nổi tiếng hiệp nữ trương khi thu làm người nhiệt tình nhân duyên càng là tốt không lời gì để nói ghét gai ác như kẻ thù tính tình cũng khiến cho nàng mọi việc đều thích cắm một chân, thường xuyên bị không đối phó nội môn đệ tử lên án ái sen vào việc người khác. Như vậy nhàn ngôn toái ngữ cũng không có thay đổi nàng hành sự tác phong, phụ có thiên tài chi danh thiếu nữ cùng nhiệt hưởng thụ hết thể khen ngợi truy phủng cùng vạn chúng chú mục. kia yeah, vốn nên chính là nàng. Tuyết Thượng Nguyên, trương khi thu về nhà thăm người thân, phong tuyết không thôi, trương thời nhuận vì nàng phát lên bếp lò chuẩn bị một bàn nàng thích gan rau xanh, trương khi thu đôi mắt đều xem thẳng một chân đạp ở ghế gỗ thượng hướng chính mình ca ca kính rượu cũng cảm tạ hắn này mấy chục năm tới đối chính mình dưỡng dục tri ân trương thời nhuận cười rất nhỏ trách cứ nói nàng này không biết là từ đâu học được hư tập tính một chút người đọc sách cùng nữ nhi ra đoan trang cùng rụt rè đều không có trương khi thu là trương thời nhuận ngậm đáng nuốt cay lôi kéo nuôi lớn trưởng huynh như cha khi còn bé trương khi thu liền thường xuyên không phục hắn quảng giáo mà hắn cái này ca ca cũng đang mê ngoài miệng nói vài câu sau tiện lợi việc này phi tiên Huynh mội hai cái sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình cực đốc, Trương khi thu có cái gì chuyện tốt luôn là thích đối nàng cái này ca ca chia sẻ. Ca ca, ta lập tức liền phải quang tông rượu tổ. Trương khi thu giơ chén rượu ném hạ lời nói hùng hồn. Quang tông rượu tổ. Ta mội mội vào phiêu miểu tông còn bất quá quang tông rượu tổ sao. Trương thời nhuận cười nói. Không. Trương khi thu trong mắt lập lòe sáng ngời quan mang, giã tâm cùng tự tin kết hợp đến thiên ý hề vô phùng. Nàng đem rượu một uống mà xuống. Nồi hơi trung bốc hơi khởi nhiệt khí cũng khó có thể che lại nàng quang hoa, lóa mắt Minh Châu từ trước đến nay mê người, nàng ngạo nghễ nói, ca ca, lúc này cũng không phải là giống nhau trình độ thượng quang tông rượu tổ, là chúng ta tổ tiên nhưng đều muốn mạo khói nhẹ. trương thời nhuận không uống rượu, chỉ uống trà, hắn nhìn chính mình kia rong rạc hùng hồn mội muội cũng không khỏi cười rộ lên, kia không biết ra sao sự, có thể làm A Thu gia này cuồng ngôn trương khi Thu nói, ca ca, ngươi biết cửu Châu thần tê sao? Hai năm sau kiểu châu thần tế là phiêu miểu tông xử lý. Trương khi thu vẫn chưa đem nói cho hết lời, mà là dẫn hắn đi đoán. Kiểu châu thần tế. Trương thời nhuận phẩm vị một chút chính mình muội muội nói, tìm tòi nghiên cứu hỏi. Nói như vậy, ngươi là phải làm thần tế thượng thánh nữ. Trương khi thu tuy rằng không có trực tiếp đáp hắn nói, nhưng là nhấp môi cười mà không nói, cũng coi như là cam chịu. Trương thời nhuận dù chưa uống rượu, nghe này tin tức lại cũng giống như say giống nhau, nhà ta muội muội quả thực phi vật trong ao này chờ đại sự làm sao ngăn là quang tông diệu tổ trương thời nhuận còn tính toán vì thế mở tiệc chiêu đãi khách khứa, bị trương khi thu cười từ chối nàng nói lúc này tuy rằng tám chín phần mười ca ca trước đường trương dương chờ đến thần tế tiến đến hết sức ta lại thỉnh ca ca đài cao dưới xem xét muội mội phong tư ca ca lại như thế nào sẽ bỏ lỡ đến lúc đó ca ca trên mặt chính là thêm hết cơm tất trương khi thu đề nghị ca ca thượng nguyên chúng ta đi ra ngoài chơi đi Nghe nói trên đường có hội đèn lồng, nhưng náo nhiệt, ta muốn ca ca cùng ta cùng đi xem. Hảo hảo hảo, đều y ghê ngươi. Trương thời nhuận đáp ứng. Thượng nguyên hội đèn lồng, bóng đêm bị ngọn đèn dầu thắp sáng, thoáng như ban ngày, nhiều người vây quanh ở một chỗ bán hàng rong trước, trước khi thu tò mò mà lôi kéo nhà mình ca ca chui vào đám người. Nguyên lai là đoán đố đèn. Trước khi thu chỉ vào một cái con thỏ đèn, đối lao bản nói, ta muốn đoán cái kia. Lão bản theo lời đem con thỏ đèn bắt lấy trước khi thu nhìn đèn trên vách đố chữ niệm lên tiếng cầu nguyệt chiếu thủy thủy trường lưu thủy bạn cổ hàng tháng xuân thu lưu đến thủy quang chiêu cầu nguyệt, bích ba chỗ sâu trong hảo chơi thuyền một nghe xong nàng lời nói trương thời nhuận hiểu ý cười có đáp án hắn quay đầu nhìn về phía chính mình muội muội quả nhiên liền thấy nàng mặt ủ mày hế vắt hết óc mà đoán liên tiếp nói vài loại đáp án lại không có một cái nói đúng trước khi thu từ nhỏ liền không yêu kia văn chiếu chiếu đồ vật hắn cái này làm ca ca tự nhiên là lại hiểu biết bất quá Đoán không ra tới. "Thần đâu?" Trương Khi Thu gật đầu. "Cái này con thỏ đèn A Thu rất muốn sao?" Trương Khi Thu nói thẳng nói, "Đương nhiên, ta không chỉ có muốn, ta còn tưởng đem cái này con thỏ đèn mang về Phiêu Miểu tông đâu. Ta tu hành bận rộn, một năm mới có thể hồi một lần ra, tóm lại trong lòng vẫn là quải luyến ca ca, có cái này đèn, ta cũng coi như là có điểm niệm tưởng." Lời này, Song Thẳng hướng mà đâm nhập Trương Thời nhuận đầu quả tim, "Hắn cái này muội muội a, từ biệt một năm." Một năm thấy một mặt, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không nhớ nhà đâu. Trương thời nhuận thuận lợi mà bắt được con thỏ đèn, đưa cho nàng, trên đường Trường Khi Thu hỏi, cho nên ca ca, này đáp án rốt cuộc là cái gì? Hồ! Ai nha Hảo đơn giản, ta vừa mới như thế nào không nghĩ ra được đâu. Trương Khi Thu nói, ca ca chờ ta sang năm trở về, sang năm ta khẳng định có thể đoán được. Hảo, kêu ca ca chờ. Trương thời nhuận nói, một năm sau, Trương Khi Thu lại lần nữa trở về chính là này này nàng lại không có ngày xưa khí phách hăng hái nàng lần này trở về là bị thương hướng tông môn xin chỉ thị về nhà dưỡng thương trương thời nhuận từng nhiều lần hỏi nàng về chính mình thương thế cụ thể chi tiết trương khi thu luôn là nói gần nói xa tránh đi không nói chuyện nàng ở trong nhà tĩnh dưỡng ba tháng đáng được ăn mừng chính là lúc đó trương khi thu đã từ hơi có hậm hực thái độ lần nữa biến thành hoạt bát rộng rãi lên trương thời nhuận vẫn luôn treo tâm rốt cuộc thả lại trong bụng trương khi thu thương hảo toàn lúc sau cùng hắn cáo biệt Đã từng, Trương thời nhuận mỗi phùng chính mình mội mội rời đi trước cũng không nói thêm cái gì, gần nhất Trương Khi Thu không phải biệt lưu tính tình, thứ hai là hắn tin tưởng chính mình mội mội thực lực. Chính là lần này, Trương thời nhuận khó được mà nhắc nhở nàng, trên đường cẩn thận. Trương Khi Thu đối nhà mình ca ca triển lộ ra tươi cười, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Trước kia phạm sai, ta hiện tại sẽ không tái phạm. Ly biệt hết sức người tổng dễ dàng trở nên rong dài, Trương thời nhuận không tha nói, mọi việc cẩn thận một chút hết thể đều có ca ca ở Trường khi thu gật đầu ca ca còn nhớ rõ một năm trước ta đối với ngươi lời nói sao ta nói ta sẽ trở thành cựu châu thần tế thượng thánh nữ nang một đốn tiếp tục nói ca ca ngươi còn tin tưởng ta sao ngươi là ta muội muội chúng ta sẽ không tin ngươi đâu Trường khi thu triển lộ miệng cười ca ca chờ năm sau tái kiến khi thu nhất định sẽ quang tông diệu tổ thời gian trung quy là không có đối xử tử tế hắn muội muội vẻ mặt sau cựu cửu châu thần tế chỉ có nửa năm thời gian khi, trương khi thu bị tặng trở về. lúc này đây đi theo nàng phía sau còn có vài tên phiêu miểu tông đệ tử. trương thời nhuận lập tức sững sờ ở tại chỗ, hắn không thể tin được hiện tại cái này ngồi ở trên xe lăn hình dung tiểu tụy nữ tử sẽ là hắn muội muội. hắn run run rẩy rẩy mà từ mọi người trong tay tiếp nhận trương khi thu. lúc trước rời đi khi tinh thần phân chấn đồng bộ bộ dáng hoàn toàn không thấy, hỏi nàng lời nói cũng tổng không đáp, tử khí trầm trầm. trương thời nhuận nhìn lo lắng không thôi. Hắn hỏi nàng như thế nào biến thành như vậy? Một người trả lời hắn, nàng ở đêm săn khi tranh cường háo thắng đuổi theo một đầu tu vi rất cao yêu thú đi vào cấm lâm chỗ sâu trong, chờ chúng ta phát hiện nàng khi, nàng đã tu vi tấn tổn thất, cố hiện tại bị điều về về nhà. Cũng may nàng lỗ mạng không có tạo thành rất lớn tổn thất, bằng không nếu là động cấm trong rừng đồ vật, không chỉ có là liền sống đều không sống được càng là thành tội nhân thiên cổ, liền nàng sư tôn cũng sẽ gặp đến liên lụy. Trương thời nhuận trong lòng phẫn ước không thôi. Cái gì kêu may mắn không có tạo thành rất lớn tổn thất? Cái gì lại kêu tội nhân thiên cổ? Nàng ngội ngội đã từng chính là toàn bộ vân lục thượng nhất lóa mắt Minh Châu. Người nọ không kém thì nói, người cho ngươi đưa về tới, chuyện khác đừng hỏi nhiều. Nói xong, mấy người rời đi. Trương thời nhuận khí bất quá, nhưng hắn không hề biện pháp. Về nhà một tháng, trương khi thu không có mở miệng nói qua một câu, trương thời nhuận vì nàng trà lau cặp kia không thể nhúc nhích cẳng chân khi, nàng luôn là sẽ rơi lệ. Hắn trong lòng tích tụ. Mua thật nhiều nhà mình mội mội đã từng thích đồ vật cũng chưa có thể đậu nàng vui vẻ. Trương thời nhuận nản lòng vô cùng, thẳng đến có một ngày, trương thời nhuận đẩy trường khi thu đi ra ngoài tàn bộ, nghe nói bên ngoài người đàm luận. Năm nay cửu châu thần tế, nghe nói thánh nữ chính là phiêu miểu tông môn tông chủ nữ nhi đô diều, là người Mỹ lệ lại thánh khiết, chính là thánh nữ như một người được chọn. Một người phụ hòa nói, còn không phải sao, ta lại một cái cháu họ là phiêu miểu tông ngoại môn đệ tử, hắn nói ở lần đó đêm săn chung. Đô diểu chính là đem Trương khi thu đều đánh bại, là hoàn toàn xứng đáng thánh nữ người được chọn. Một đám người dịu rít mà thảo luận, Trương Thời nhuận thấy giờ phút này Trương khi thu trên mặt hiển lộ ra không giống nhau hôi bại chi sắc, hơn nữa ẩn ẩn có kích động chi thế. Trong đám người, không biết là ai nhìn thấy nơi xa bọn họ hai cái, liền hầm hực ngầm miệng, một đám người ầm ầm tan đi. Trương Thời nhuận lúc này mới từ trong đó phẩm vị ra một chút không thích hợp tới, bọn họ mới vừa nói đến người này, nàng cùng nhà mình muội muội tuổi sấp xỉ nhưng luận danh khí Trương Thời Nhuận từ trước chưa bao giờ nghe nói qua đố diểu nhân vật này. Có lẽ này trong đó có cái gì khác cần tình. Trở về lúc sau, Trương Thời Nhuận hỏi Trương khí Thu, chính là nàng lại là không muốn trả lời, nước mắt lưu càng thêm hung tàn, Trương Thời Nhuận chứng thực ý nghĩ của chính mình. Kế tiếp 3 tháng, hắn vẫn luôn đang âm thầm điều tra việc này, rốt cuộc có điểm mày thời điểm, hắn bị phiêu miểu tông người phát hiện, bị người đánh cái nửa chết nửa sống. Trương Thời Nhuận kéo tàn bệnh thân mình về nhà khi, trương khi thu từ trên xe lăn ngã xuống dưới thấy nhà mình ca ca là như thế này một bước thảm trạng nàng khóc lóc thỉnh cầu chính mình ca ca không cần ở tiếp tục cha xét chuyện này nếu không hắn thật sự sẽ chết trương thời nhuận truy vấn này nguyên do trương khi thu như cũng là ngậm miệng không nói thấy chính mình mội mội như thế cố chấp trương thời nhuận nói cái gì đều phải đem chính mình chuyện này làm cho cha ra manh mối trương khi thu mắt chính mình không lay chuyển được nhà mình ca ca liền chậm rãi nói ra chân tướng nguyên lai like ở nửa năm phía trước Phiêu miểu tông hướng vào thánh nữ vẫn luôn là nàng, nhưng không nghĩ tới đột nhiên tới một nữ tử, nàng nói chính mình cũng muốn cùng nàng cùng tranh cử thánh nữ. Trước khi thu mới đầu không có quá để ý, bởi vì nàng tưởng thực lực của chính mình liền bãi tại nơi đó, vô luận tới người nào nàng đều không sợ, chính là tới rồi đêm săn bên trong, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là có thực lực, nàng không cần sợ, nhưng cái kia nữ tử là tông chủ mới vừa tìm về tới nữ nhi. Đỗ diệu cùng chính mình tra ruột phân biệt 12 năm có thừa nàng lưu lạc dân gian mấy năm nay vẫn luôn chịu đủ kỳ nhục tông chủ vì bồi thường hắn nữ nhi liền đem thánh nữ chi trách hứa cho nàng cho nên nàng ở đêm săn chung vô dụng có thủ thắng ngược lại còn bởi vì đại ý chúng yêu thú chiêu số bị mang nhập đến cấm trong rừng hai chân tàn phế thanh danh hỗn độn trương thời nhuận nghe lời này khí bất quá hạ quyết tâm phải vì chính mình mội mội báo thủ trương khi thu mấy phen đem nàng ngăn lại cũng đối trương thời nhuận hứa hẹn nói chỉ cần ca ca không xúc động hành sự khi thu nguyện ý làm hồi từ trước cái kia vui sướng vô ưu khi thu trương thời nhuận miễn cưỡng đồng ý một tháng thời gian trương khi thu xác thật là có thực rõ ràng thay đổi trương thời nhuận một lòng cũng tùy theo lòng xuống dưới nhưng chính là ở cựu châu thần tế trước một tháng phiêu miểu tông hướng vân lục các nơi công bố thánh nữ là đỗ diều ngày đó toàn vân lục trên dưới người đều ở khen ngợi đỗ tiểu thư mỹ mạo cùng thực lực đã từng anh hùng không người hỏi thăm thậm chí là bị người chế nhạo như thế mánh liệt trên lịch sử trương khi thu với cùng ngày ở trong nhà tự vận trương thời nhuận ôm mội mội thi thể thời điểm hắn mới hiểu được nguyên lai trương khi thu tích cực hướng về phía trước vui sướng vô ưu đều là giả nàng nội tâm sớm đã thống khổ bất kham trước mắt vết thương chỉ là vì kêu hắn an tâm mới giả dạng làm bộ dáng này đã từng tiên tri tiêu tử hiện giờ lại trở thành hai chân không thể hành phế nhân trương thời nhuận khóc lóc thẳng thiết thẳng hận chính mình tỉnh ngộ quá trễ thế cho nên chính mình làm hại thân mội mất đi tánh mạng thu hận cũng cho nên che mắt trương thời nhuận hai mắt mất đi quan hệ huyết thống Hắn sớm đã là người cô đơn Không có những thứ khác lại có thể mất đi Hắn tưởng, dù sao đã chết cũng không cái gọi là Hắn chỉ nghĩ báo thủ Chỉ nghĩ vì chính mình mội mội chính danh Trong nhà phong ốc đồ đựng hắn cùng nhau bán An táng hảo trương khi thu sau Hắn tiêu hết suốt đời tích tụ từ chợ đen mặt trên mua một viên tẩy tùy đan Tẩy tùy đan chính là tu tiên giới cấm vật Giống nhau người không có thiên phú chính là không thể tu tiên Mà thông qua tẩy tùy đan tu tiên người mạnh mẽ sửa mệnh người cuối cùng đều là không đến cái gì kết cục tốt thậm chí là nuốt phục đan dược đêm đó liền đột nhiên chết bất đắc kỳ tử này dược tính liệt có thể hay không ngao đến quá tẩy tủy này một bước toàn xem cá nhân tạo hóa may mắn chính là hắn đỉnh xuống dưới chứ bỏ thu hận trên đời này đã không có bất luận cái gì có thể chống đỡ hắn sống sót lý do tẩy tủy đan cho hắn mang đến thống khổ xa xa không kịp chính mình mất đi thân muội muội khổ sở bởi vì này tẩy tủy đan cùng đại lượng tạm thời tăng lên tu vi linh dược trương thời nhuận linh lực đại trướng cũng khắp nơi cựu châu thần tế ngày đó thuận lợi mà trà trộn vào thần tế hiện trường thần thánh hùng vĩ điển nhã thần tế có thể đến hai thiên tử thực hiện mọi người tâm nguyện thần tế kia thiên thượng thần minh nhưng lại biết vị này đang ở nhảy cầu khẩn vũ thánh nữ nàng tâm linh thuần khiết có không thần sẽ biết thánh nữ cái này vị trí nàng lạ như thế nào được đến sao thần sẽ biết thần nữ dưới chân dẫm lên hắn mội mội huyết khu sao thánh nữ mỗi bước ra một bước trưng thời nhuận trong lòng thù hận liền nhiều một phân hắn chết nhìn chằm chằm trên đài tỏa ánh sáng vô hạn thánh nữ trong lúc nhất thời giận từ trong lòng khởi cái này địa phương vốn nên ngồi hắn muội muội, từ khí sinh ác từ ác sinh ma ở cửu châu thần tế phía trước hắn liền tất biết thần tế lưu trình cửu châu thần tế ở vân lục sinh linh trong lòng thần thánh vô cùng không người dám ở thần tế thượng làm càn bởi vậy thần tế khi thủ vệ cũng không lắm khắc nghiệt thậm chí coi như chậm trễ trương thời nhuận đánh vượng tay phủng thừa thiên mánh đệ tử chính mình thay thế hắn thượng giàn tế phóng hảo thừa thiên mánh kia một khắc giàn tế hạ mọi người trên mặt không có chỗ nào mà không phải là treo tươi cười thừa thiên manh hứng lấy thần ý chí đó là thần tế thượng cùng thần minh giao lưu quan trọng khí cụ nhưng bọn họ dựa vào cái gì tiếp thu thần trúc phúc trương thời nhuận không cam lòng ở thừa thiên manh sắp với trung tâm giàn tế phù hợp kia một cái trước mắt hắn ra tay đem lưu ly sắc thừa thiên té rứt trên mặt đất thừa thiên manh vỡ vụn là lúc phong vân đại biến trên đài phiêu miểu tông tông chủ huề mọi người quỳ xuống đất thỉnh cầu này thần minh tha thứ trương thời nhuận ở một bên nhìn lại vạn phần hạ giận phía dưới người càng là kinh hoàng thất thố hắn liền càng là ở giản tế thượng lên tiếng hát vang tông chủ nhìn về phía cái này hủy hoại thần tế người khởi xướng trong lòng tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ thân minh lửa giận bọn họ này chờ phàm nhân nhưng nhận không nổi chính là không đợi tông chủ động thủ bảy đạo thiên lôi liền đánh trúng trương thời nhuận thân thể hắn hủy hoại thần tế đã chịu thiên phạt muốn sống không được muốn chết không xong thân minh tức giận vân lục thượng linh khí càng thêm thưa tớt Tu tiên chi lộ trở nên càng thêm khó khăn. L E O S I N G. Phần 57. Chương 57. Nguyên lai like năm đó sự tình chân tướng thế, nhưng cái dạng này, Hứa Du Du vô cớ cảm thấy, chư thiên thần minh đối với Trương Thời nhuận khiển trách trọng chút, ngay cả hắn sau khi chết cũng vẫn luôn đều không chiếm được giải thoát. Cho nên, chúng ta là phải làm người trước kia làm sự tình sao? Hứa Du Du hỏi. Trương Thời nhuận hừ cười một tiếng, "Là, cũng không phải. Cái này bí cảnh chung cuối cùng thí luyện, khó khăn chỉ biết so từ trước cựu châu thần tế càng thêm làm cho người ta sợ hãi chuyện cũ luôn là làm hắn tâm phiền ý loạn hắn không trả lời hai câu hứa du du đưa ra vấn đề liền không muốn nói thêm nữa các ngươi hảo sinh chuẩn bị nhưng đừng chết ở bên trong trương thời nhuận rời đi khi như thế dặn dò hai người hứa du du nhìn về phía bùi tê hàn sư minh chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ xông vào bùi tê hàn nói hứa du du liếm chính mình khô giá môi do dự nói Tiền bối nói xông vào Cửu châu thần tế rất là nguy hiểm, vạn nhất chúng ta thật ra không được, kia, yeah. Người rất sợ chết. Hắn hỏi. Hứa du du hít sâu một hơi, là, cũng không phải. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta không nên chết ở chỗ này, hơn nữa ta ở tới phía trước không phải đã nói sao, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này, cho nên ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo chuẩn bị. Nàng tục thanh, Trương tiền bối luôn là không chịu nhiều lời, ta biết hỏi nhiều hắn sẽ phiền. Chính là chỉ có hắn là chân chân chính chính gặp qua cửu châu thần tế người, ta muốn lại từ trong miệng hắn hỏi ra chút chi tiết tới, chính là sư huynh ngươi cũng thấy, ta không biết vì cái gì hắn luôn là không thích ta, còn nói ta trên người xú. Ta chỉ là suy nghĩ nếu là chúng ta thật sự làm đủ chuẩn bị, liền tính về sau thật sự thua, chết ở cửu châu thần tế thượng, cũng chết cũng không tiếc mà không phải không minh bạch mà chết đi. Ngươi nói đúng bùi tê hàng thân mình để sát vào chút, hắn hơi thở rừng ở nàng bên gãy sợi tóc thượng. Rất là chính xác mà đối nàng nói, chớ có nghe hắn nói bậy, ngươi rất thơm. Còn lại sự tình, ta đi hỏi. Hắn sở làm ra động tác đã lời nói không mang theo có bất luận cái gì một tia ngả ngớn màu hồng phấn, lặp lại cũng chỉ là làm nàng sư huynh an ủi nàng giống nhau. Dù vậy hứa du du vẫn là từ hắn lời nói chung đã chịu lớn lao ủng hộ, cùng với không biết cố gắng hồng thấu nửa bên như tiêm. Đã từng cũng không phải không có ly như vậy gần quá, nhưng là lần này phá lệ không giống người thường. Ta dương rơi xuống. Bùi Tê hàn trở lại hứa du du nơi trong phòng, tới khi trên tay hắn nhiều chút rau quả, hắn đưa cho nàng. Lần này thần tế thượng sẽ so ngày xưa nhiều ra mười tám đồng vệ, thân cao sáu trượng có thừa, hộ vệ ở dàn tế bốn phía, sáu trượng. Kia chẳng phải là hai mươi mét? Hứa du du sắc mặt đổi đổi, nàng nhớ rõ thân tế là ở Thiên Diễn Sơn trên ngọn núi, ngọn núi đông nam tây bắc bốn sườn cắt có một chỗ thang trời, đỉnh núi bởi vì kiến tạo dàn tế bị chế tạo đến bình thẳng, hết sức rộng lớn. Thần tế tình hình lúc ấy cất chứa mấy vạn người ở giàn tế phía dưới quan khán Hôm nay diễn phong bốn chính là mây mù lượn lờ chi cảnh lại nhiều tới 18 cái 20 mét đồng vệ Vạn nhất bị đánh hạ ngọn núi chỉ có thể rơi vào cái tan xương nát thịt Kia sư huynh tính toán làm sao bây giờ Bọn họ nếu là toàn vô chuẩn bị, cũng thật chính là đi toi mạng Nhưng hiện giờ chỉ có 10 ngày thời gian Tăng lên tu vi hiển nhiên là người si nói mộng, nhìn chỉ có thể tăng lên chiến thuật 18 đồng vệ cao lớn uy mãnh nếu là luận lực đạo bọn họ tất nhiên là đua bất quá nghĩ như thế nào bọn họ duy nhất ưu thế đều chỉ có thể là đua linh hoạt tính kia trương tiền bối có hay không nói này mười tám đồng vệ có cái gì chí mạng lực điểm bùi tê hàn lắc đầu hắn theo sau nói ngươi có từng nghe nói qua âm dương đổi chỗ chi trận hứa du du mở mịt một cái trước mắt bùi tê hàn liền biết nàng tất nhiên là không biết vọng nhập nàng ngây thơ mắt nhân nội bùi tê hàn hoan thanh nói đó là ở thiết trận người cùng vào trận người vị trí đổi phàm nhân sức châu khó có thể đối kháng mười tám đồng vệ cho nên liền yêu cầu tá lực đả lực có lẽ còn có một đường sinh cơ nguyên bản này đó hắn là không cần cùng nàng giải thích nhưng không biết vì sao hắn liền muốn đem những lời này nói cho nàng cảm nhận được nàng lo lắng cảm nhận được nàng vui sướng hắn thế nhưng sẽ cảm thấy thỏa mãn thật sự hứa du du phảng phất thấy hy vọng chỉ là bùi tê hàn tiếp theo câu nói vô dị là cho nàng rót một chậu nước lạnh nhưng trận này ta chưa tìm hiểu hứa du du nói lắp hỏi là thư thượng không biết mình bạch sao bùi tê hàn lắc đầu thư thượng đổi chỗ chi trận có điều thiết hạng mười tám đồng vệ ở này hạn chế trong vòng kia làm sao bây giờ hứa du du đáng tiếc nói bùi tê hàn trấn an nàng nói không sao chúng ta còn có mười ngày thời gian mười ngày hắn yêu cầu đột phá này trận pháp hạn mức cao nhất cùng tự thân linh lực cực hạn phá hư thần thế yêu cầu hắn tiêu diệt mười tám đồng vệ lúc sau nhậm có thừa lực đi hủy hoại thừa thiên mãnh mười ngày giây lát lướt qua thứ du du cùng bùi tê hàn hai người thông qua vô tự truyền tống trận đi vào cửu châu thần tế đêm trước bọn họ rơi xuống ở thiên diễn sơn dưới chân người đi đường tụ tập tại đây tập hội trên đường đám đông mãnh liệt chen vai thích cánh đi đường gian nan vô tự truyền tống trận đem nàng cùng bùi tê hàn tách ra nàng ở thiên diễn chân núi Long vị xa xa nhìn lại sơn một cái tạc trước mắt tới thông đạo hứng lấy hướng về phía trước dòng người ngày mai thiên phiếm bụng cá trắng đó là thần tế bắt đầu là lúc hôm nay thang Giống như một cái màu đen nghịch lưu thác nước, thật sâu mà chấn động nàng. Hứa du du bị đám đông đẩy đi phía trước, kẹp ở trên trúc trong đám người thập phần không dễ chịu, nàng cảm thấy trước đi ra ngoài. Kết quả toàn toàn, đã bị bên cạnh người qua đường kẹp bả vai tiến thối không được. Đám người phấn khởi, người chung quanh hoàn toàn nghe không thấy nàng nói chuyện, này lộ càng thêm tễ, nàng sắc mặt cũng càng thêm hắc. Nàng tuyệt không có thể tiếp thu chính mình tạp ở chỗ này đương cái phế vật, nàng liều mạng vặn vẹo thân mình, trên đỉnh đầu một mảnh ám đảo qua quen thuộc hàn khí bức tập mà đến nàng trong lòng vui vẻ ngẩng đầu biên thấy bùi tê hàn ngự kiếm từ nàng đỉnh đầu sẽ qua theo sau hắn duỗi tay dẫn theo hứa du du vai đem người kéo lên kinh nê kiếm thiên diện dưới chân núi triều bái thần minh tu sĩ giống nhau không chuẩn ngự kiếm phi hành bọn họ làm như vậy trái với quy định có vẻ hết sức mà đáng chú ý bởi vậy bùi tê hàn kiếm theo sau một đợt bắt người tu sĩ hai người tới rồi một chỗ an toàn địa phương bùi tê hàn đình lạc hứa du du mới há mồm. Hắn rôi tay che lại nàng ngôi, đem người kéo vào màu đen màn đêm chung. Rồi sau đó, vài đạo tiếng bước chân mau chóng đuổi lại đây, chỉ thấy một người nói, bọn họ như là hướng bên kia chạy, mau đuổi theo. Đợi cho nơi đây một lần nữa quy về yên tĩnh, bùi tê hàn mới buông ra nàng. Nhưng có bị thương? Hắn hỏi. Hứa Du Du lắc đầu, nàng cảm thấy hiện tại bùi tê hàn phá lệ mà không giống nhau, thời gian không cho phép nàng suy nghĩ sâu xa, nàng ngón tay thang trời nói. Vừa mới có người nói yêu cầu đặc thù eo bài mới có thể đủ bước lên thang trời. Mà bước lên thang trời chẳng qua là phá hư thần tế bước đầu tiên. Cho nên chúng ta là muốn cải trang giả dạng sao. Bùi tê hàn gật đầu, cam chịu. Hứa du du chính quan sát đến, chuẩn bị tuyển hai cái hảo xuống tay người đi eo bài thay quần áo trang. Liền thấy bùi tê hàn từ túi gấm chung lấy ra hai cái eo bài cùng hai in đỏ sắc quần áo. Thay. Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Hứa du du sửng sốt, đây là mới vừa rồi thuận tay lấy hứa du du trong lòng đối bùi tê hàn phát lên một cổ đột nhiên sinh ra bội phục tốc độ này cũng quá sấm rền gió cuốn đi nàng đem hồng bào chồng lên trên người mình bùi tê hàn kêu lên một tiếng nàng nhìn chăm chú nguyên là giới mạch bò lên trên hắn sườn mặt giữa trời chiều lộ ra ẩn ẩn ma hồng ở hắn lanh tuyển trên mặt có vẻ phá lệ yêu dã như thế nào sẽ bùi tê hàn thiên phạt cư nhiên vào giờ phút này tăng thêm thoáng nhìn hứa du du bức thiết sầu lo ánh mắt bùi tê hàn nói không đáng ngại nơi nào không đáng ngại như thế nào không đáng ngại này vốn không phải hắn phát bệnh nhật tử cũng đúng thân tế sắp tới thiên phạt cũng sẽ bị dụ phát huống chi bọn họ là ở thiên diễn chân núi nơi này linh khí đầy đủ cùng chi tướng đối ứng thần minh hơi thở cũng nơi khác chỗ càng vì dư thừa nàng nhớ rõ thư thượng nói thân khí sẽ xử thiên phạt người sinh ra bản năng chán ghét mà bởi vì bọn họ tự thân đối kháng thiên phạt sẽ có điều tăng thêm sư minh hứa du du do dự luôn mãi mở miệng muốn hay không ta nắm ngươi Thấy bùi tê hàn không nói hứa du du giải thích nói ta không có ý khác chỉ là tưởng tượng ở thương cốc như vậy giảm bất ngươi thống khổ rất kỳ quái giới mạch cảm nhận được nàng đụng vào sẽ trở về xúc nàng suy nghĩ thật lâu vẫn luôn không nghĩ ra đây là vì cái gì nghĩ đến đau đầu lúc sau nàng liền không hề miệt mài theo đuổi bùi tê hàn không nói lời nào hứa du du coi như là hắn cam chịu nàng chậm rãi nắm lấy bùi tê hàn bốn chỉ đem chính mình tay nhỏ tham nhập hắn lòng bàn tay cái này giao nắm tư thế nàng nắm nắm liền biến thành mười ngón tay đan vào nhau cũng may bùi tê hàn không có khác tỏ vẻ hắn mu bàn tay thượng giới mạch là biến mất chính là hắn sườn mặt chỗ giới mạch như cũ cố thủ này không chịu lui bước nàng biết bùi tê hàn nhẫn mại quán chỉ có thật sự là khó có thể chịu đựng thời điểm mới có thể kêu rên ra tiếng hắn bất động thần sắc cũng không đại biểu hắn không đau sư minh ngươi đầu thấp một chút hứa du du đối hắn nói bùi tê hàn cho rằng hứa du du là có chuyện tưởng đối hắn giảng vì thế hắn theo lời đem thân mình rũ xuống tới nửa phần hứa du du liền mượn cơ hội nhón nuôi chân đem cai chán rán ở hắn sườn mặt tượng trên mặt rán nữ tử gia thị thanh hương bùi tê hàn mắt nhân sầu xúc không thể tin tưởng hứa du du rõ ràng đến cảm nhận được bùi tê hàn thân thể trố mắt thấy hắn tựa hồ có muốn thối lui xu thế nàng nghĩ lúc trước hắn cũng rán nàng cổ vì nàng ấm thân thể chắc là không mâu thuẫn cùng nàng gia thị chạm nhau vì thế nàng liền lớn mật mà vươn tay đem bùi tê hàn ý muốn triệt thoái phía sau mặt cấp bẻ trở về nàng ngon cay rán ở bùi tê hàn khoe môi ơn hắn khiến cho hắn nghe lời rán hứa du du nhắm mắt lại nỗ lực mà đem chính mình độ ấm truyền lại cho hắn nàng cũng không có đùa bỡn hoặc là khinh nhường hắn ý tứ nàng chỉ là tưởng giúp hắn mà thôi nàng hơi thở phun bùi tê hàn sơn cổ nàng chậm rãi trợn mắt liền thấy bùi tê hàn hầu kết trên dưới lát lộn mắt thấy giới mạch từ hắn trên cổ chậm rãi đi xuống lui nàng cũng thối lui thân thể của mình có hay không hảo chút bùi tê hàn rút về chính mình tay ừ một tiếng chân thần kỳ a hứa du du cảm khái nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa nói sư huynh ngươi về sau nếu là tái phạm đau ta có thể mượn ngươi ôm một hồi về sau bùi tê hàn nói trên người hắn hôm nay phạt cùng với trung thân nàng nói được về sau là bao lâu nhất sinh nhất thế vẫn là đời đời kết tiếp chớ nên đối hắn dễ dàng ưng thuận lời hứa hắn không phải cái có thể tùy ý cùng nhân ngôn cười người bùi tê hàn tâm tư hứa du du hồn nhiên không biết Còn vẻ mặt phúc hậu và vô hại mà đối hắn cười, gật đầu vô hình bên trong lại hưởng ứng lệnh triệu tập chính mình lời hứa, đúng vậy, về sau, dù sao ta sẽ vẫn luôn ở sư huynh bên người. Bùi tê hàn cố nén hạ trong lòng kia một chút sao động, dùng hết lượng bình tĩnh thanh âm hỏi nàng, nếu về sau ngươi không ở đâu, không có ai sẽ vinh viên mà ở hắn bên người. Hứa Du Du không để bụng nói, sao có thể, ta sao có thể không ở bên cạnh ngươi. Bùi tê hàn chính là hắn nhiệm vụ đối tượng A, không ngăn cản hắn hắc hóa. Giải quyết trên người hắn phức tạp mà chứng bệnh, nàng là không thể quay về ra. Hảo. Hứa du du nghe thấy được hắn hết sức trân trọng một câu trả lời. Hai người đổi hảo quần áo, đục nước béo còm mà bước lên thang trời, thêm đá đổ tiếu, lại là ở trong đêm đen đi trước. Nàng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía trước người, có chút không dám chung quanh, càng là không dám quay đầu lại vọng hạ xem. Có thể đi vào cửu châu thần tế quan sát người phần lớn là tu sĩ, bọn họ có cái này thể lực cùng kiên nhẫn bước lên thang trời. Nhưng là hứa du du không quá hành. Nàng tuy rằng là ở chỗ này có một chút tu vi, chính là nàng là một cái luyện khí một kỳ tiểu thái kê, do người leo lên hướng về phía trước, hứa du du đi rồi một hồi cảm thấy chính mình chân mềm, nàng có điểm không sức lực. Nàng dừng lại nghỉ ngơi một hồi, vẫn luôn ở nàng phía sau bùi tê hàn lại không có dừng lại bước chân, mặt sau mà người theo sát đi lên, bùi tê hàn chỉ phải bước lên một bước kể sát hứa du du phía sau lưng, hắn thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Hứa du du nghiêng đầu đem thân thể một bộ phận trọng lượng dựa vào bùi tê hàn trên vai nàng mặt thủ mày hơi nói sư huynh ta đi không đạo dựa vào ở trên người hắn đã là rất lớn gan hành vi hứa du du tưởng nếu là bùi tê hàn thối lui hắn cũng là theo lý thường hẳn là chính là đợi hồi lâu hắn đều không có động tác mọi mệnh khiến nàng liền như vậy theo lý thường hẳn làm mà tiếp tục dựa vào bùi tê hàn đi lên cùng nàng cùng tầng thêm đá bất đắc dĩ chỉ có thể phụ tay ở nàng bên hông cơ hồ là từng bước một dẫn theo nàng hướng lên trên đi dòng người đi trước mà chậm, hứa du du liền chịu hắn dịu rát bỗng nhiên con đường phía trước người đình trệ trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô có người ngã xuống hứa du du vội đến quay đầu nhìn về phía bên cạnh người tay nàng biên là thang trời một bên xiềng xích rửa vào lan can càng lên cao thang trời liền dị thường đổ tiếu ở nhất tiếp cận thiên diễn phong kia đoạn lộ trình này thêm đá cơ hồ là vương góc hướng về phía trước nếu có người bất hạnh truy nhai cũng là bình thường sự tình chỉ có thể nói hắn không có cái này khí vận cùng thực lực nhìn thấy cựu châu thần tế tiến đến trên sườn núi cây cối lan tràn từ từ gió nhẹ thổi phi rót vào hứa du du quần áo chung ở bùi tê hàn bên cạnh người nàng cũng không cảm thấy nhiệt cũng chưa từng ra quá hãn chỉ là nàng đánh bạo đi xuống xem xét liếc mắt một cái kia từ phía trên rơi xuống tu sĩ thân ảnh phảng phất rõ ràng trước mắt nàng từng rất là rõ ràng mà nghe thấy quá người này cầu cứu hứa du du siết chặt chính mình góc áo hít sâu một hơi đạp bộ ở hướng lên trên nàng khó khăn lắm đi ra vài bước mặt trên lại có người rơi xuống lúc này nàng sợ tới mức chặt lại cổ bùi tê hàn phát hiện nàng không thích hợp làm sao vậy ta có điểm sợ hãi sợ hai tiếp theo cái từ phía trên ngã xuống tan xương nát thịt người là nàng chính mình không cần sợ hãi bùi tê hàn nói Ấn đâu hứa du du gật gật đầu chính là nàng như cũ là chân mềm lúc này không chỉ có là chân mềm tựa hồ là liền toàn bộ thân mình đều mềm nàng thậm chí suy sút mà nghĩ đến Không bằng liền vẫn luôn đại ở chỗ này, không cần lại hướng lên trên hảo, dù sao nàng mấy ngày liền thang đều đang không đi lên, lại có thể giúp được đuổi tê hàn gấp cái gì đâu. Nàng hiện tại vẫn là tự cấp hắn kéo chân sau. Sư huynh ta hứa du du nhỏ giọng nu chiếp, trong lòng một khi đánh lên lui trồng lớn, yếu đuối liền sẽ đem cả người đều cắn nuốt hầu như không còn, nàng do dự mà, câu nói kế tiếp chậm chạp khó có thể nói ra. Nàng nhớ rõ chính mình hứa hẹn, nàng nói qua sẽ giúp hắn, nàng không thể nói không giữ lời cho dù chết cũng nên tuân thủ chính mình lời hứa dù sao nàng còn có vô số lần trọng tới cơ hội hứa du du đem lời nói nuốt trở về cùng lắm thì liền đã chết tiến tuần hoàn sao cũng không có gì đáng sợ nàng mới cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng bên người bùi tê hàn ánh mắt nhìn thẳng phía trước sau đó quay đầu xem nàng nghiêm trang nói ta sẽ bảo vệ tốt ngươi hứa du du đột nhiên ngước mắt đối tượng hắn nghiêm túc kiên định đôi mắt bùi tê hàn ở nàng khiếp sợ mà trong ánh mắt lặp lại nói Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hắn tục thanh, ngươi nếu là sợ hãi, có thể bắt lấy ta. Nói, hắn đốt ngón tay chạm vào nàng trước mắt, như thế nào còn khóc. Lúc này, hứa du du mới biết được chính mình bất chi bất giác chúng đã bị này cao ngất trên vênh thang trời cấp sợ tới mức nước mắt giàn rùa. Loại này sợ hãi là nàng chính mình thêm cho chính mình nội tâm gánh nặng, tưởng tượng thường thường so hiện thực càng lệnh người kinh hãi. Hứa du du vội vàng đem chính mình nước mắt mặn sạch sẽ, si diện nói, ta không khóc liên tiếp không ngừng mà có người hạ truy hứa du du nghe những người đó tiếng gào không cấm nhắm mắt lại bùi tê hàn thấy thế đem phúc ở nàng bên hông bàn tay buộc chặt chút ngươi thực sợ hãi hứa du du dầu dĩ mà theo tiếng nàng thật sự là chịu không nổi nội tâm tra tấn không quan tâm mà một đầu chui vào trong lòng ngực hắn trên tay tốn hắn một mảnh vật liệu may mặc chết không buông tay này lên trời thang quá trình thật sự là quá mức dày vò khó nhịn nàng khó có thể chịu đựng bùi tê hàn nói lúc trước ngươi không nên theo kịp Hứa Du Du không nói lời nào, đem vùi đầu đến càng thấp. Nơi này nguy hiểm, mềm Hương ôn ngọc trong ngực, bùi tê hàn tay nhịn không được che thượng nàng sau lô. Huống chi, này vốn dĩ chính là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Hắn một câu cùng ngươi không quan hệ, làm Hứa Du Du từ trong lòng ngực hắn dây rủa ra tới, nàng hít hít cái mũi, lời nói chứa lâu dài dọn mũi. Sư Minh, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta là cái trói buộc? Sang Tỏ Minh Nguyệt từ tầng mây lộ ra một góc, Nguyệt Hoa rơi tại cổ xưa thềm đá thượng do người còn đang không ngừng mà hướng lên trên dũng bọn họ sở lập một phương lại như là đình trệ hứa du du ta sẽ không như thế tưởng bùi tê hàn chính xác ngươi nếu sợ hãi chúng ta liền không đi hôm nay thang hứa du du nghĩ hoặc không đi thang trời bọn họ lại nên như thế nào đi lên đâu chẳng lẽ là chọc người chú mục mà ngự kiếm sao nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới quả thấy bùi tê hàn ôm chặt nàng chứa linh thăng đến giữa không trung hắn dưới chân băng làm kinh nghe trường kiếm huyện hóa ra tới Nương ánh trăng càng thêm lộ ra thanh lánh băng hàn. Màu lam đuôi mang nhanh chóng phi lóe bùi tê hàn mang theo nàng ngự kiếm lăng không mà thượng. Hứa du du tâm treo, nàng nhắc nhở nói, như vậy sẽ dẫn nhân chú mục gây thủ chốt quán. Bùi tê hàn và tao đón gió phiêu đãng, hắn triều hạ nhìn thoáng qua, nói, không có việc gì, tóm lại là muốn gây thủ chốt quán. Phía dưới tu sĩ thủ giáo đều không dám vượt qua, chỉ có thể nhìn bùi tê hàn mang theo hứa du du thẳng tận trời cao. Hứa du du thấy giới mạch có bỏ lên tới su thế, nàng ôm cổ hắn, đem mặt trôn nhập hắn sườn cổ trung. Trong lòng ngực hắn, quả thực lệ người an tâm. Hứa du du đầu góc không biết như thế nào liền hiện lên hắn câu kia ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Như là chính mình nhiều ngày nỗ lực được đến đáp lại, nàng bất giác có chút lệ nóng doanh trọng, nội tâm dâng lên một cổ dòng nước ấm. Bọn họ vận mệnh chặt chẽ tương liên, thật vất vả có ngày này, nàng nhưng không nghĩ từ đầu lại đến. Sư Minh Chúng ta nhất định sẽ bình an thuận lợi sẽ đi ra ngoài." Nàng tiếp tục cho chính mình cổ Vũ. "Ân." Bùi Tê Hàn đáp. "Quả nhiên, bọn họ trời cao diễn phong lúc sau liền đã chịu phạm vi lớn đuổi bắt, bước lên Thiên Diễn Phong, kia đứng sừng sững ở giàn tế bốn phía 18 đồng vệ làm nhân tâm rất sợ sợ. 18 đồng vệ tay trái cầm kiếm tay phải lấy kích, ánh mắt vẫn luôn ở giàn tế trung quanh tuần tra, có một đồng vệ tầm mắt vọng lại đây, Hứa Du du hít sâu một hơi, trong lòng bồn chồn. "Này này hoàn toàn như là không có phần thắng bộ dáng như vậy thô binh khí nàng này tiểu thân thể đều không đủ tức đi hứa du du môi khẽ nhết đầu hóc bay nhanh xoay tròn giống cái gì có biện pháp nào có thể ở nàng bị chém chết trước kia hủy diệt thừa thiên Mãng trầm mặc thật lâu sau nàng đáp án là không có nếu là thừa thiên Mãng bị đưa đến giàn tế thượng bọn họ khẳng định là không có gì cơ hội sư huynh hứa du du kêu hắn người âm dương đổi chỗ trận pháp tìm hiểu thế nào đã nhiều ngày bùi tê hàn đang bế quan hứa du du đều không có quấy rầy qua hắn hẳn là không thành vấn đề chỉ là hắn không biết có thể kiên trì bao lâu lấy bản thân chi lực một mình đấu mười tám đồng vệ ngẫm lại đều không thực tế liền tính là hóa thần kỷ lục tức tới đây cũng chưa chắc có thể từ này mười tám đồng nhân trong tay toàn thân mà lui càng đừng nói ở bọn họ tuần tra hạ hủy hoại thừa thiên mánh sư huynh ta nghĩ nghĩ Chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không cần cùng này. 18 đồng vệ khởi xung đột Hứa Du Du nói, Thừa Thiên Mánh sẽ ở Thánh Nữ nhảy cầu khẩn vũ sau khi chấm dứt bị để vào đến giàn tế thượng, cho nên chúng ta nắm chặt hiện tại cơ hội bắt được Thừa Thiên Mánh hủy hoại cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Ta tưởng nếu Thừa Thiên Mánh như vậy quan trọng phòng trường có trọng người gác, hơn nữa Thánh Nữ khẳng định cùng Thừa Thiên Mánh ở một khối. Hứa Du Du nói, cho nên chúng ta hướng ít người thả thủ vệ nhiều địa phương đi thôi. Bùi Tê Hàng ứng thừa hạ. Bọn họ một bộ hồng bảo cùng tới nơi này tưởng tu sĩ giống nhau như lúc Trên đường ngẫu nhiên gặp được khắp nơi kiểm tra thủ vệ Bọn họ cũng khó khăn lắm tranh né quá Thừa dịp ánh trăng Cho nên lúc trước không có người thấy rõ quá bọn họ dung mạo Hiện nay những cái đó thủ vệ chỉ có thể từng bước từng bước Mà liền các tu sĩ trưởng kiếm giải thích rõ hơi thở Thiên diễn phong nhân số đông đảo Kiểm tra lên rất là tốn thời gian cố sức Này cũng vì bọn họ tranh tới rồi thời gian Hai người vòng đi vòng lại Cũng may là tìm được rồi thánh nữ tạm thời nghỉ ngơi mà địa phương. Mười tám kính trang giáp sắt thủ vệ. Nhưng thật ra cùng dàn tế biên mười tám đồng vệ không hề thua kém. Sư Minh. Bọn họ tu vi ngươi có thể nhìn đến ra tới sao? Hứa du du nhỏ giọng nói. Tu vi ứng toàn ở ta phía trên, nghĩ đến có lẽ là đại thừa kỳ tu sĩ. Đại. Đại thừa kỳ. Hứa du du mày căng chặt, này bí cảnh quả thật là quyết tâm muốn đem bọn họ vây chết ở chỗ này. Nàng nhớ rõ bùi tê hẳn cũng mới độ kiếp một cảnh. Này, bọn họ kia cái gì cùng thiên đấu a Sư Minh, ngươi qua thấy được, ta trước ngụy trang một chút, xem có thể hay không đi vào hứa Du Du nói, ngươi ở chỗ này cho ta đánh hiểm trợ. Nàng vừa mới chuẩn bị phải đi, một tay bị bùi tê hàn túm, hắn mày nhữ lại, hiện nhiên là không quá tán thành nàng cách làm, nguy hiểm. Không thử xem như thế nào biết đâu. Hứa Du Du vô vô hàn tay, dù sao trọng tới cơ hội còn có rất nhiều. Liên tính nàng lúc này đây ở chỗ này đã chết, tiếp theo luân hồi có lẽ có thể tránh cho đi vào cái này bí cảnh, chính là lại bất hạnh đi tới cái này bí cảnh, một lần quá không được, năm lần, mười lần, trăm ngàn lần đâu. Nàng không tin nàng sẽ vẫn luôn tại đây bí cảnh trung háo ra không được. Các loại phương pháp đều nếm thử một chút, tổng không sai. ngươi nói cái gì? Bùi tê hàn đối nàng lời nói rất là nghi hoặc. Hứa du du thế mới biết chính mình nói sai rồi lời nói, ta là nói không quan hệ, ta sẽ không có việc gì. Bùi Tê Hàn nhìn nàng nói, ngươi mới vừa rồi không phải thực sợ hãi sao? Ta là thực sợ hãi, người luôn có sợ hai thời điểm, cũng sẽ có không như vậy sợ hai thời điểm, ta hiện tại liền không như vậy sợ hãi." Hứa Du Du nói. Bùi Tê Hàn như cũng là không buông tay, hắn lạnh giọng, "Thật sự sẽ chết?" Câu này như là ở cảnh cáo. "Không quan hệ, đi theo ngươi tiến vào, cái này kết cục ta đã sớm tưởng tốt, cho dù chết cũng sẽ vui vui vẻ vẻ." Nàng cười nói. Hứa Du Du Ngươi thật đúng là Bùi Tê Hàn nghẹn lời, không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung nàng này lớn mật hành động. Ta đây đi rồi. Hứa Du Du nói. Từ từ Bùi Tê Hàn nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hứa Du Du dừng lại bước chân. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Có thể làm nàng đánh bạc tánh mạng đồ vật. Bùi Tê Hàn không thể tưởng được trên người hắn sở hữu kia một kiện vật phẩm đáng giá nàng như vậy. Hứa Du Du suy tư một hồi, trả lời hắn, ta hiện tại à, liền muốn chúng ta đều có thể đi ra ngoài. Về sau nghĩ muốn cái gì? Ta tưởng, ta còn là muốn chúng ta đều bình bình an an, có thể quá chính mình muốn sinh hoạt. Hai người tại đây quan sát một hồi, liền nhìn thấy có mấy cái đội danh dự xuyên qua thủ vệ tiến vào tới rồi này gian trong đại điện. Cơ hội bỏ lỡ đã có thể không hề tới, hứa Du Du lập tức đi theo đội ngũ mặt sau chuẩn bị lừa dối quá quan, nhưng phía trước người đều thuận lợi mà tiến vào đại điện, chỉ có nàng bị ngăn cản xuống dưới. Ngươi là nơi nào tới tu sĩ, làm sao như vậy lạ mặt? một thiết vệ đem trường thương ngăn ở hứa du du trước người ngừng nàng bước chân hứa du du phúc hậu và vô hại mà cười con mặt mày chính thức mà nói vô nghĩa ta là vừa tới tu sĩ cho nên ngươi lạ mặt thiết vệ không lưu dư lực mà đánh giá hứa du du hỏi tiếp ngươi một cái luyện khí một cảnh tu sĩ là như thế nào bước lên thang trời đi vào nơi này đương nhiên là một bước một cái dấu chân tới a hứa du du lừa rồi nói cựu châu thần tế tự nhiên sẽ tuyển cùng thần minh có duyên người đến xem nơi này hiến tế vừa lúc ta chính là từ cái kia thần minh lựa chọn người cho nên ta bước lên thang trời thời điểm cảm thấy chút nào đều không ổn sức lực phảng phất là thần minh đang âm thầm bảo hộ ta giống nhau kia thiết vệ cẩn thận mà quan sát đến hứa du du khuôn mặt tựa hồ là tưởng từ nàng lời nói tìm ra một tia dấu vết để lại mà nhưng hắn nhìn nhìn bỗng nhiên sinh ra một chút thông thấu cảm giác sau đó lại cảm thấy nghi hoặc nó vây tay gọi tới chính mình đối diện một cái khác thiết vệ lại đây nhìn một cái nàng có phải hay không có chút thần tính ở trên người Người nọ nghe vậy, vòng quanh hứa Du Du cẩn thận mà đánh giá hai vòng, vì càng tinh tế tỉ mỉ mà thể nghiệm và quan sát nàng có phải hay không có điểm thần tính, người nọ còn dùng cái mũi để sát vào người người, hắn trên mặt xuất hiện cùng người nọ giống nhau như lúc biểu tình, nghi hoặc lại thông thấu. Thế nào? Nhìn ra cái gì không có, có phải hay không có điểm nộ vật? Hứa Du Du nói thản nhiên, kỳ thật nàng nội tâm lại run bần bật. Cái gì thần tính không phải thần tính, kia đều là nàng hạt bẻ, chỉ hy vọng không cần lòi mới hảo. Từ trước, Tư Ngọc vẫn luôn nói nàng là thiên tuyển chi nữ, hứa Du Du khịt mũi coi thường, giờ phút này nàng chỉ hy vọng chính mình thật là cùng Tư Ngọc nói được như vậy, là thiên tuyển chi nữ. Sắc thật là có chút thần khí ở trên người, chính là hắn nói một nửa, sau đó vây tay gọi tới chính mình mặt khác một người đồng bạn, ngươi, lại đây nhìn xem. Từ là, 18 thiết vệ vòng thành một vòng tròn, đem hứa Du Du vây quanh ở trung tâm, từng cái từng cái mà phân rõ nàng cái gọi là thần tính. Kết quả cùng phía trước như lúc ban đầu một triệt, thông thấu lại nghi hoặc. Bùi tê hàn nhìn hứa du du phương hướng như mày, một chút ít gió thổi cỏ lay hắn đều xem ở trong mắt. Đã sớm cùng các ngươi nói, ta là thiên tuyển chi nhân còn chưa tin hứa du du tiếp tục thả ra đại liêu nói, thánh nữ thời trẻ lưu lạc dân gian thời điểm, ta giúp quá nàng đội, cho nên nàng hứa hẹn qua ta, đợi cho thần tế ngày ấy hứa ta một cái ghế, cho nên ta tới tìm nàng. Hơn 10 người hai mặt nhìn nhau, ta đều không có tư cách hỏi đến thánh nữ sự tình thánh điện ta chờ càng vô tư cách bước vào hứa du du hỏi ta đây có tư cách này sao một người trả lời nàng có nhưng không nhiều lắm ngươi như thế nào chứng minh ngươi nói được lời nói là thật hứa du du dựa theo chương thời nhuận hồi ức đem thánh nữ bề ngoài đặc thù cùng với đã làm sự tình miêu tả một nửa nàng xem mọi người nghi ngờ có điều tiêu giảm liền rèn sát khi còn nóng nói mau chút đừng chậm trễ ta thời gian thiết vệ đứng đầu suy nghĩ nửa ngày sau nói vốn dĩ người ngoài là không có tư cách tiến vào thánh điện nhưng ngươi tựa hồ là có chút đặc thù chúng ta liền đem cái này lựa chọn quyền giao cho chư thiên thần minh ngươi chỉ cần đem tay đặt ở này chứng giám tâm thạch thượng nếu cục đá có điều dị động chúng ta liền thả ngươi tiến vào thánh điện đây cũng là thần minh nhân dẫn. hứa du du chiếu bọn họ lời nói đem chính mình tay đặt ở giám tâm thạch thượng nháy mắt giám tâm thạch phát ra một mảnh lam quang mười tám thiết vệ hoảng hốt này nữ tử quả nhiên là thiên tuyển chi nhân vì thế liền chuẩn cho phép du du tiến vào nội điện hứa du du tiến vào nội điện lúc sau một người trần trờ nói huynh trưởng này có thể hay không không lớn thỏa đáng nàng là thần minh lựa chọn nữ tử thiết vệ đứng đầu nói còn nữa nàng một cái luyện khí một cảnh tu sĩ ở thánh điện trong vòng cũng sốc không dậy nổi cái gì song gió nếu là lần này thần tế đại hoạch thành công ta chờ có lẽ còn sẽ đã chịu tưởng thưởng Hán bổ sung nói này dám tâm thạch nhưng một trăm năm không có này chờ dị tượng cũng là chẳng qua nghe nói có vị tu sĩ ngự kiếm tùy tiện xâm nhập thiên diễn phong chúng ta làm như vậy có thể hay không có chút thai hoàng ẩm hắn đáp yên tâm này nữ tử tu vi không đủ để ngự kiếm bước lên thiên diễn phong còn nữa đối thần mình không hợp người đều sẽ đã chịu khiển trách mà nàng kia nhìn tươi đẹp không giống như là đã chịu khiển trách người cũng là cách đó không xa đùi tê hàn nhìn thấy chính mình trên tay bỏ lên tới giới mạch dựa vào trên vách tường hạt mắt không nói hứa du du có đầy đủ lý do chính đáng tiến vào thánh điện bởi vì là thần minh nhân dẫn. Trời cao chiếu cố này một bộ lý do thoái thác đem mọi người hù đến sừng sốt sừng sốt. Mấy người lại đây xem xét, quả nhiên nói nói trên người nàng có điểm thần khí, vì thế nàng làm cái gì biên tùy ý nàng làm, chỉ là chỉ có một chút, không được tới gần thừa thiên mánh. Bên ngoài có thật mạnh thủ vệ, đặt thừa thiên mánh một chỗ tứ giác địa phương thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, lúc này đây nàng lý do thoái thác đều không dùng được, tới gần không được. Nàng nhớ tới trương thời nhuận biện pháp, trương thời nhuận là thế thân nguyên bản hộ tống thừa thiên mánh nam tử cho nên lúc này đây nàng cũng cần thiết thế thân hắn chỉ là tại đây thánh điện mọi người chung hắn sẽ là ai đâu hắn không ra này thánh điện nàng lại nên tìm cái gì cơ hội đem người lừa gạt đi ra ngoài thánh nữ ở thánh điện thai trái thất nghỉ ngơi hứa du du đi vào đỗ diều đỗ diều nhìn thấy một chương xa lạ mà mặt nhữ mày nói ngươi là ai không có gì chính là ta tới trên đường gặp được đỗ tông chủ hắn nói làm ngươi ở đại điện hầu chờ hắn phân phó đỗ diều một thân trắng tinh thánh bảo tràn đầy hoài nghi mà nhìn hứa du du ngươi là từ đâu tới ta vì sao phải tin tưởng ngươi nói thánh điện thủ vệ đâu hứa du du ôm cánh tay nói thủ vệ tự nhiên đều ở bên ngoài ta có thể tiến vào tự nhiên là thần minh y tứ ta trên người phụ có thần khí mà ngươi cái này thánh nữ trên người lại không có ngươi đoán xem tông chủ muốn công đạo ngươi cái gì đối thần minh bất kính nói ngươi nói ngươi cái này thánh nữ còn có thể làm được đi xuống sao ngươi nàng xảo lưỡi như hoàng lập tức liền chọc tới rồi đỗ diều Châu đau đỗ diều chỉ có thể đi theo hứa du du đi vào chính điện chính điện trong vòng mọi người gặp qua đỗ diều tôn nhan liền gọi một tiếng thánh nữ hứa du du nhớ tới đỗ khi thu nàng bị chết thật sự là quá đáng tiếc đỗ diều đứng thẳng ở hứa du du bên cạnh người nhìn thánh điện đại môn không dám lại sở chậm trễ nhưng nàng chậm chạp không thấy đỗ tông chủ tiến đến nhịn không được lại tưởng đối hứa du du phát giận nói ngươi nói được lời nói chính là thật sự Ta phụ thân trước nay đều sẽ không làm ta chờ lâu như vậy." Hứa Du Du tựa bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, "Nga, ta nhớ ra rồi, hắn nói muốn ngươi cùng Thánh hầu một khối chờ, khả năng Thánh hầu không ở, hắn tạm thời liền đuổi bất quá đến đây đi." "Ngươi?" Đỗ Hoài Diều dùng ngón tay hứa Du Du, sau đó tức giận mà hướng thánh điện thai trái thất đi đến, Hứa Du Du bước nhanh đuổi kịp, nguyên lai đó chính là thánh hầu nơi a. Đẩy cửa ra, Đỗ Diều nói, "Đỗ Ca ca, cha ta làm chúng ta một đạo đi đại điện trung tâm chờ hắn." bị gọi đỗ ca ca thần hầu nghe vậy quay đầu lại đây xem hứa du du vị này chính là hứa du du đơn giản mà giải thích một chút liền nói mới vừa rồi nhớ lầm tông chủ là cho các ngươi tiến đến tìm hắn ngươi cố ý làm ta ở nơi đó đứng đỗ diều cả giận hứa du du ân hử một tiếng ta vui đỗ diều đem hứa du du kéo động một chỗ chỉ vào một cục đá nói dám tâm thạch hứa du du nói ta đã dám quá một lần tâm đỗ diều nói kia không giống nhau Lúc này đây ta là muốn xem ngươi có hay không nói dối. Hứa Du Du đem bàn tay phóng đi lên, trong lòng hơi có thấp thỏm hỏi Tương Ngọc, ta nếu là thật nói dối này dám tâm thạch sẽ thế nào? Tương Ngọc nói, ngươi sẽ bị dám tâm thạch trung sở ở thần đồ niết vì bột miệng. Kia hắn có thể nhìn ra tới ta nói dối sao? Có thể. Hứa Du Du. Ta đây chẳng phải là chết chắc rồi. Yên tâm, ngươi là lướt vòng có thể mộng bức thần đồ. Đô Diều nói, lặp lại một lần ngươi vừa rồi lời nói. Hứa du du chiếu làm, liền thấy kia giám tâm thạch thượng lập lòe ra màu đỏ sẫm quan mang. Đô diệu lẩm bẩm nói, ngươi thật đúng là chưa nói dối. Hứa du du theo nàng lời nói nói, đương nhiên, thần tế sắp tới, ta nói dối đối ta chính mình có chỗ tốt gì sao. Rồi sau đó hắn thuận lợi mà đem hai người mang ra thánh điện. Xa xa mà, nàng tầm mắt cùng bùi tê hàng chạm vào nhau, nàng bước chân như cũ không có đình chỉ, bùi tê hàng âm thầm đuổi kịp nàng nện bước. Chờ tới rồi một chỗ yên lặng địa phương. Đỗ Diệu càng thêm nhận thấy được không thích hợp, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì? Tông chủ như thế nào chịu có thể làm chúng ta tới nơi này công đạo chuyện quan trọng? Hứa du du những mày, cũng coi như còn có điểm đầu óc, bất quá cái này các ngươi không đến chạy. Trong nháy mắt, bùi tê hàn liền đã đối bọn họ hai người gây cấm nôn thuật, thần hầu tu vi không cao, hai ba hạ liền bị bùi tê hàn chế hành. Hắn đem này hai người dùng trận pháp vây khốn sau đó thu nhỏ lại, để vào chính mình túi gấm nội. Hứa Du Du gỡ xuống chính mình là lướt vòng mang ở bùi tê hàn trên tay. Ngày mai thần tế, chúng ta thay thế được bọn họ. Phần 58 Trương 58 Hứa Du Du đem người đưa tới Thánh Điện trước, mùi chân mới bước vào Thánh Điện, 18 thiết vệ hoành kích chặn đường, không chuẩn dẫn bùi tê hàn tiến vào Thánh Điện. Vì cái gì? Hứa Du Du hỏi. Một người đáp, trên người hắn có chứa khiển trách chi khí, không nên tiến vào Thánh Điện. Khiển trách chi khí, là bọn họ nói thiên phạt sao? Xem ra xông vào là không thể thực hiện được. Hứa du du nói sang chuyện khác nói, Nga, đúng rồi, các ngươi thấy thánh nữ cùng thánh hầu sao? Ta vừa mới tìm bọn họ nửa ngày. Thiết vệ nói, thánh nữ cùng thánh hầu. Mới vừa rồi không phải cùng ngươi đi ra ngoài sao? Là nha. Hứa du du nói, bọn họ nói ta thân phụ thần khí, xem ra là thân phận đặc thù, muốn mang ta đi tìm đỗ tông chủ nghĩa minh chính bản thân, chính là ta đi theo bọn họ đi ra thời điểm. Bọn họ xa xa mà liền đem ta ném ở phía sau, ta tìm hảo hảo lâu đều không có nhìn thấy người, cho nên bọn họ còn không có trở về sao? Này thiết vệ chung quanh, thấy hắn các huynh đệ đều gật đầu tỏ vẻ người chưa về khi, hắn đáp, bọn họ xác thật chưa về, thần tế sắp tới, nghĩ đến thánh nữ cùng thánh hầu làm không ra như vậy hồ đồ lâm trận bỏ chạy sự tình. Hứa Du Du, ta tưởng cũng là, bất quá thánh nữ này chức trách quan hệ trọng đại, thường nhân trong lòng phát lên sợ hãi cũng là đương nhiên. Vạn nhất ở thần tế thượng không thể được đến thần minh thừa nhận, này chẳng phải là muốn thành chúng ta vân lục đại tội nhân. Thánh nữ tuyển chọn trải qua tầng tầng sàng trọn, có thể lưu lại đều là vân lục thượng nhất thánh khiết sạch sẽ nhất thiếu nữ, há tha cho ngươi tại đây chửi tới. Một người thiết vệ quát lớn nói, ta không có. Hứa du du phản bác, vì chứng minh chính mình thật sự không có cái kêu ý tứ, nàng thuần lương khuôn mặt hơi hiện nội vàng, chật vừa thấy thật làm người không đành lòng trách móc nặng nề nàng cái này tiểu cô nương nàng trên mặt tuy là trang đến hảo nhưng đấy lòng lại ở cười nhạo rõ ràng là dựa vào đặc quyền mới được đến vị trí này thánh nữ có cái gì hảo tôn kính làm hại trương khi thu bạch bạch hy sinh tánh mạng nếu các ngươi nói như vậy ta đây cũng không biết bọn họ vì sao sẽ cảnh tượng vội vàng mà đi rồi có đôi có cặp như là muốn tư buôn giống nhau nàng thuận miệng nói ngươi nói cái gì ta nói có thể hay không có một loại khả năng bọn họ tư buôn đi đâu hứa du du nói rốt cuộc ở thánh điện trong vòng Thánh nữ đôi mắt đã có thể không rời đi quá sinh hầu, bọn họ hai cái gân bó keo sơn. Một thiết vệ hoảng hốt, ngươi là nói thánh nữ thánh hầu hỏng rồi chính tiết. Hứa Du Du che mặt thất sắc, ngươi nhưng đừng nói như vậy tới bôi nhọ ta, lời này cũng không phải là ta nói. Từ bên có một thiết vệ lý trí phân tích, nếu là thánh nữ thánh hầu hỏng rồi chính tiết, ngày mai Cửu Châu thần tế tất chịu trời phạt, cho nên bọn họ lầm trận bỏ chạy cũng có giải thích hợp lý. Kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Hứa Du Du thuận nước đẩy thuyền hỏi: Mọi người nhìn sắp trời, ly thần tế bắt đầu bất quá một canh giờ, để lại cho bọn họ thời gian dị thường chặt chẽ. Hiện giờ thánh nữ cùng thánh hầu mất tích một chuyện lửa xém lông mày, nếu là tìm không thấy người chỉ có thể thay đổi người thế thân. Thiết vệ đứng đầu cầm lấy trong tay tin vang phát ra đi, không bao lâu, này thánh điện phía trước tập kết một số lớn tu sĩ, lại qua một hồi, từ trong đám người chậm rãi đi ra một cái nửa lao tu sĩ, xem hắn ăn mặc cùng kia quanh thân khí độ, hẳn là đô tông chủ không thể nghi ngờ. Ra chuyện gì? thánh nữ cùng thánh hầu hai người đã cầm tay mà chạy cái gì tại hạ nói ngôn sắc thật vị này đó là nhân chứng thiết vệ hướng đỗ tông chủ giới thiệu hứa du du cũng liên quan sự kiện trải qua đỗ tông chủ nhìn trước mắt thiếu nữ mặt mày không được tốt xem vị cô nương này trời dáng đến tận đây thân phụ thần khí thánh nữ thánh hầu bỏ thần tế mà chạy đỗ tông chủ mày ninh thành cái chữ xuyên hắn lòng bàn tay nổi lên mồ hôi mỏng trong lòng ẩn ẩn bất an như thế nào sẽ Chẳng lẽ là hắn lúc trước động tác chọc đến thần minh làm tức giận sao? Người ở làm, thiên đang xem. Đỗ Tông Chủ càng là nội tâm buồn trồn, càng là ngoài mạnh trong yếu, này Thánh Điện 18 thiết vệ chưa từng vâng mệnh với hắn, bọn họ chỉ chấp hành thần minh ý chí, từ là đề ra nghi vấn nói, xin hỏi Đỗ Tông Chủ, Thánh Nữ Thánh Hầu nhưng như cũng là trình tiết chi thân. Lời này là có ý tứ gì? Thiết vệ, tự nhiên là mặt chữ ý tứ, ta thần từ trước đến nay đối với thần tế người được chọn yêu cầu lần hà. Nếu là lấy phi thánh khiết chi thân hướng về phía trước thiên nhảy cầu khẩn vũ truyền đạt ý chí, này hậu quả không dám tưởng tượng, cũng phi các ngươi nho nhỏ phiêu miểu tông có khả năng thừa nhận. Đỗ tông chủ lấy tay phúc tâm tỏ vẻ thành kính, tiểu nữ xác thật là thánh khiết chi thân, không dám lừa gạt thần minh. Hỏi lại tông chủ, kia thánh nữ cùng thánh hầu là cái gì quan hệ? Đỗ tông chủ trên trán đã nổi lên mồ hôi lạnh, "Này, thánh hầu chính là thánh nữ vị hôn phu." Vị hôn phu? Này một từ nhiều dẫn người mơ màng. Lại thêm chi hứa du du mới vừa rồi rằng nói, mọi người sắc mặt khác nhau, đỗ tông chủ vội vàng giải thích nói, tuyệt không này loại khả năng. Mọi người không nói, một thiết vệ nói, thần tế sắp tới, nếu là đỗ tông chủ còn tìm không đến người thế thân, kia liền từ vị này hứa cô nương thay thế người nữ nhi, trở thành lần này cựu châu thần tế thượng thánh nữ. Đỗ tông vất tay háo, chỉ phải phái người ra tăng đi tìm người, thần tế sắp tới, phiêu miểu tông làm lần này thần tế gánh vác phương hắn sự vụ quân thân cẩn trọng mà không nghĩ làm lần này thần tế ra hiện một chút sai lầm nhưng chính là đảo mắt không có coi chừng nhà mình nữ nhi người liền không thấy như thế khẩn cấp tình huống cũng không phải do hắn nghĩ nhiều trước mắt nữ tử tuy vạn phần khả nghi nhưng trên người nàng phụ có thần khí lại là hàng thật giá thật không động đậy đến đỗ tông chủ đành phải sức đầu mẹ chán mà đi tìm người hứa du du hỏi ta đã thế thân thánh nữ kia thánh sứ làm sao bây giờ đâu mọi người hai mặt nhìn nhau rất là bất đắc dĩ Cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà tuyển Bùi Tê Hàn làm Thánh Hậu. Nguyên nhân vô hắn, trên người hắn hơi thở cũng là dị thường quái dị, so với Hứa Du Du hơi thở càng vì phức tạp trầm trọng, tia tảng lớn khiển trách chi khí trung ẩn chứa nhẹ nhẹ thuần khiết vô cấu thanh khí. Phóng nhãn nhìn lại, trừ hắn ở ngoài lại vô người khác có thể gánh này trọng trách. Thần Tế tiến đến là lúc, biến mất hai người biến tìm không được, đại bộ phận tu sĩ đối này cũng không cảm kích, mỗi người nhón chân mong chờ, chờ đợi Thần Tế tiến đến. Hứa Du Du thay trắng tinh thánh bảo thiên diễn phong đông sườn bản cổ trung bị chu sơn một đâm vang cổ xưa dài lâu tiếng chuông truyền khắp toàn bộ thiên diễn phong long trọng chấm ếch chi âm giống như cổ thần nói nhỏ gian tế bốn phía thiết có mười tám tinh tú chi vị một vị một hiến tế bản cổ trung vang bọn họ liền dùng ngâm sướng thanh phụ họa túc mục trang nghiêm bầu không khí chung một đám công nhận không rõ âm tiết rơi vào nàng trong thai bọn họ sướng đến cũng không phải vân lục thông tục lời nói hứa du du cẩn thận đi nghe bỗng nhiên cảm thấy nàng tựa hồ là có thể nghe hiểu này ca là ở sướng nên thần hảo kỳ quái nàng vì cái gì sẽ hiểu đâu nàng phân thần hết sức lễ nhạc đại tư tế to lớn vang rội tiếng nói truyền đến hứa du du liền biết nên nàng lên đài nàng đôi tay giao nắm làm nên thần cầu nguyện chi thế nhấc chân chậm rãi về phía trước trắng tinh làn váy tùy theo đong đưa nàng liễm thần đi trước đảo thực sự có vài phần thánh nữ phong thư hành đến giàn tế trung ương, như vậy đoạn thời gian nội nàng không kịp học được nhảy cầu khẩn vũ tới gần thần tế phía trước Lễ Nhạc Hiến Tê ở nàng trước mặt nhảy qua một lần, Hứa Du Du chỉ khó khăn lắm nhớ cái đại khái. Cổ Nhạc thanh khởi, Hứa Du Du quay đầu lại trộm nắm liếc mắt một cái cầm án thắt mánh bùi Tê Hàn, Thừa Thiên Mánh bốn phía long lánh một tầng cấm chế, mà cái này cấm chế chỉ có ở Cầu Khẩn Vũ sau khi chấm dứt, Thừa Thiên Mánh khảm hợp nhập tế tảo thời điểm mới có thể bị mở ra. Lúc đó thiên trình điểm lành, Loan Điểu thải phượng rồng âm, thần tế buông xuống, các thần tiên liền sẽ đằng vân giá vũ hiển lộ ra chân thân, nghe theo mọi người khẩn cầu, ban cho chúng sinh phúc lộc tân trạch hứa du du nâng lên cánh tay chầm gì gì mà ở giàn tế thượng nhảy lên vũ tới cầu khẩn vũ động tác nàng chỉ nhớ kỹ một chút còn lại toàn dựa nàng hiện biên giờ phút này nàng ở trong lòng yên lặng cảm tạ chính mình mẫu thân đem nàng khi còn nhỏ đưa đi học quá vũ đạo Huyền chuyển vũ bộ ở nàng dưới chân phiên nhảy thức tha dáng người hứng lấy trời đất này chi linh giàn tế thượng yểu điệu thân ảnh giống như một đoá nở dậu nên thần hoa linh động mạn diệu nàng nhảy vũ thỉnh thoảng phân thần quan sát đến trời cao biến hóa giàn tế phía dưới không châu bắt chó đi cậy đỗ tông chủ thật là vì cái này tiểu nha đầu đổ mồ hôi nhìn nàng tùy ý loạn nhảy vũ bộ hắn sợ sẽ có một đạo thiên lôi đánh xuống không nghĩ hôm nay mặc lại có hiện ra bảy màu chi thế hắn âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi hứa du du vũ tất ngửa mặt lên trời trường bái xanh thảm sắc trời tầng mây lóe kim quang lễ nhạc thanh chưa đỉnh, thiên diễn phong thượng linh khí gọn sóng lại một tiếng khởi nguyên là thánh hầu đặt chân huệ thừa thiên mãnh nhập giàn tế nàng hết sức chăm chú mà nhìn bùi tê hàn hắn từng bước một phảng phất đi ở nàng đầu quả tim lập tức đó là hủy hoại thừa thiên mánh tốt nhất cơ hội đương thừa thiên mánh khảm nhập tế tào là lúc đó là bọn họ động thủ hết sức bùi tê hàn mới cầm thừa thiên mánh đi vào trung ương giàn tế bên cạnh đồng nhiên thiên khởi cùng phòng hứa du du giương mắt kinh hãi hiện giờ sắc trời hoàn hoàn toàn toàn mà thay đổi từ phương nam bay tới mấy đoá ưu ám giàn tế phía dưới đỗ tông chủ sắc mặt đại biến thưa hồ là muốn đem bùi tê hàn từ giàn tế thượng kéo xuống tới giống nhau không đợi hắn cất bước lên đài trên đỉnh đầu một đạo sấm sét rơi xuống trực tiếp nổ vang ở đỗ tông chủ dày trước khiến cho hắn khó có thể đi trước nửa bước thấy thế, thế đỗ tông chủ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất không dậy nổi quanh mình thỉnh thịch quỳ xuống thanh hết đợt này đến đợt khác vây quanh ở giàn tế biên ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ toàn túi đầu quỳ sắt đất hứa du du đứng thẳng với giàn tế trung ương đi xuống xem là đen nghìn đầu người mọi người phủ phục quỳ xuống đất giờ phút này chỉ có nàng cùng bụi tê hàn như cũ thẳng tắp mà đứng, kia sấm xét kia qua đi nguy hiểm cũng không có như vậy rời đi, mà là xoay quanh ở bụi tê hàn chung quanh, này có chứa khiển trách tính chất thiên lôi không biết khi nào sẽ nổ tung, nàng hơi có chút hãi hùng két vía. ban đầu đứng sừng sững ở chung quanh mười tám đồng vệ mà nay thường xuyên mà bắt đầu hoạt động vị trí, trong tay bọn họ trường kiếm chậm rãi nâng lên chỉ vào bụi tê hàn sở lập phương hướng, đao kích hàn mang thượng phiếm sát khí. nghe nói thần tế thượng thiên thần đối với thánh nữ thánh hầu khí vị ngoài ý muốn mất cảm bọn họ nên không phải là xúc phạm nào một cái cấm kỵ không xong bùi tê hàn trên người có thiên phạt thánh nữ ở giàn tế thượng khiêu vũ thời điểm cần thiết loạt đủ nàng đi chân trần hướng bùi tê hàn phương hướng chạy khởi một đạo thiên lôi đưa bọn họ ngăn cách mở ra bùi tê hàn tựa hồ bị nhốt ở lôi trong trận. cuồn phong gào thét hai người và táo ở trong gió bay múa bùi tê hàn thấy thế giữa mày hơi túc mu bàn tay thượng giới mạch không có gì bất ngờ xảy ra leo lên đi lên Chủy tâm chi đau thâm nhập ra thịt đâm thủng cốt thủy hắn nâng thừa thiên mánh tay như cũ vững chắc bùi tê hàn ngẩng đầu điện thạch hỏa quang chi gian lôi điện đã đến hắn mặt giữa trán hắn tay phải trên cổ tay là lướt vòng quang mang đại thịnh vòng quanh hắn quanh thân tụ kết ra một đạo hộ thân pháp trận đem bùi tê hàn hộ trung ương hứa du du xem như nhẹ nhàng thở ra bùi tê hàn tại đây hộ thân pháp trận thêm vào hạ tiếp tục đi phía trước đi thiên lôi ở hắn không biết hối cải rơi xuống đến càng thêm rồn rập thường xuyên quan điện trung ẩn chứa khiển trách linh khí một đạo trọng so một đạo mắt thế giới mạch cũng đã bỏ mãn bùi tê hàn nửa bên mặt hứa du du hồi hộp bất an càng lại như thế bùi tê hàn trên mặt nhưng thật ra có vẻ càng thêm nhẹ nhàng hắn kia vân đạm phong khinh chết lạng diễn xuất giống một cây mềm thứ xông thẳng hướng mà tráp nhập nàng trái tim sư Minh, ngươi đừng đi phía trước đi rồi hứa du cao giọng nhắc nhở hắn này lôi rõ ràng là muốn ngăn cản bùi tê hàn tiếp tục đi phía trước hành chung quanh là như hổ dình mồi một tám đồng vệ Hắn lại đi phía trước, không nói được này đồng vệ liền muốn bắt đầu động thủ, bọn họ đánh không lại, cái này trường hợp nàng không nghĩ thấy. Bùi Tê Hàn hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, vì thế ở lại tới gần Hứa Du Du một bước, lúc sau dừng lại bước chân, hắn dừng bước sau, ưu ám chiếm cư ở hắn trên không, lôi điện tạm thời không có rơi xuống. Sư Minh, bằng không ngươi đem Thừa Thiên Mạnh giao cho ta đi. Hứa Du Du đề nghị nói, Bùi Tê Hàn lặng im, chậm chạp không thấy có gì động tác. Thừa Thiên Mạnh liên lụy rất nặng. Nếu là giao cho nàng, chỉ sợ là đem trận này cửu châu thần tế chung nguy hiểm nhất đồ vật giao pho ở trên tay nàng. Mà nàng tu vi thấp kém, duy nhất dùng để hộ thân là lướt vòng cũng giao cho hắn phòng thân. Bùi tê hàn nhìn chính mình trên tay lóe quang mang là lướt vòng, thần sắc phức tạp. Trước mắt nữ tử, tựa hồ thật sự hết sức quan tâm coi trọng hắn, hắn bệnh đa nghi từ trước đến nay sâu nặng, liền tính đến đây sống chết trước mắt như cũ vô pháp xác nhận hứa du du quan tâm chung vài phần hư tình vài phần giả ý. Hắn thật sự là không muốn lại đem tín nhiệm dễ dàng giao phó đi ra ngoài, chính là nàng không giống nhau. Đối mặt Hứa Du Du, hắn thậm chí còn căn bản là không muốn lại tự hỏi vấn đề này, không muốn lại trực diện máu chảy đầm địa sự thật, càng không muốn lại nhiều làm tìm tòi nghiên cứu. Hắn ở vì nàng lảng tránh, bị nàng thay đổi. Hứa Du Du còn ở khuyên bảo hắn, nàng thể chế đặc thù, nói không chừng thật sự có thể lông tóc không tổn hao gì hoàn thành nhiệm vụ này. Bùi Tê Hàn Phùng Thác gán tay không ngừng phát khẩn, hắn trầm giọng nguy hiểm cấp đi ra ngoài nếu là có cái vật nhất hắn vô pháp tưởng tượng ta không có quan hệ hứa du du lớn mật nói sư huynh ngươi tin tưởng ta bùi tê hàn như cũng không có động thủ lược hiện do dự mà nhìn nàng trung quanh mười tám đồng vệ hoạt động tốc độ chậm rãi giang xuống kiếm kích chờ xuất phát Nùng liệt túc sát khí từ giản tế thượng lan tràn mở ra hứa du du mắt thấy bùi tê hàn do dự trên người hắn thiên phạt phát tác đến lợi hại nàng liền nghị hướng hắn bên kia đi nàng đi một bước Thiên lôi liền như là cảnh báo giống nhau dừng ở nàng bước chân, ngăn cản nàng tiếp tục đi phía trước. Cấm tới gần. Hứa Du Du nhìn trước mắt như thế nguy hiểm quỷ quyệt trạng huống không biết làm gì phản ứng mới hảo. Chỉ có thể một lần lại một lần mà nhắc nhở bùi tê hàn tiểu tâm thì tốt hơn. Ly ta xa chút. Bùi tê hàn như thế đối hứa Du Du nói. Đây là một câu thiện ý nhắc nhở. Hứa Du Du không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể dựa theo hắn nói như vậy sau này lui chút. Nàng cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ yếu cùng vô lực tới rồi như vậy hoàn cảnh lấy nàng tu vi xác thật là không giúp được bùi tê hàn cái gì bùi tê hàn đoàn cầm thừa thiên mãnh thừa dịp hôm nay phạt còn chưa ăn mòn hắn tâm mạch thần chí có thể coi như là thanh tỉnh hắn thử lấy linh lực mạnh mẽ phá vỡ thừa thiên mãnh cấm chế đương hắn linh lực rót vào đến này thừa thiên mãnh bên trong nay thừa thiên mãnh nội dường như có một đạo hấp lực quần quận không ngừng mà hấp thu hắn trong thân thể tu vi như là muốn đem hắn cả người hút khô mới thôi bùi tê hàn sắc mặt khoảnh khắc nhiều một mạt thảm bạch sắc Hắn như cũng là không có thu hồi chính mình tay, hứa du du ở một bên nhìn rất là vì hắn lo lắng. Tới đây một chuyến, giống như châu chấu đa xe, bọn họ tới có phải hay không chỉ có thể rơi vào cái bạch bạch chịu chết kết cục. Thừa thiên manh cầm chế cũng không có bị phá hư, vọt lên một trận lóa mắt bạch quang, bùi tê hàn một chút liền bị văng ra. Thiên lôi cực nhanh bổ về phía hắn hộ thân pháp trận, 18 đồng vệ kiếm kích cũng tùy theo rơi xuống, hộ thân trận pháp càng thêm lược này hảo cảnh trung tăng mạnh sau thừa thiên mánh đều không phải là nhân lực có thể phá hư như thế đùi tê hàn buông tay không sao cả mà đem thừa thiên Manh chuẩn bị ngã trên mặt đất kinh miệt trên nét mặt là bắt mắt đại bất kính nghìn cân treo sợi tóc hết sức một cái đồng vệ sử kích đem thừa thiên mánh chặt chẽ tiếp được đệ nhị kích đệ tam kích theo sát sau đó thừa thiên mánh bị kích giá cao cao dơ lên theo cấm chế chung quanh chú văn hoạt động thừa Manh huyền phù ở giữa không trung sát khí đập vào mặt 18 tám đồng vệ mắt ưng động tác nhất trí mà liếc hướng Bùi Tê Hàn, trong đó có một vệ lập tức liền làm ra phản ứng, lấy trong tay trường kiếm phách bổ về phía Bùi Tê Hàn nơi vị trí. 18 tám đồng vệ cao lớn tấn mãnh, trọng kiếm rơi xuống đất khi rơi lên một trận bụi bặm, chờ xương sám tan đi thời điểm. Hứa Du Du lúc này mới thấy Bùi Tê Hàn thuận thế đã bước lên đồng vệ mũi kiếm, ở này phía Hàn Quang Binh khí thượng nhanh chóng cấp trì, hắn phía sau có khác một người đồng vệ vây đi lên, lấy kích công kích. Bùi Tê Hàn phi thân nhảy lên. Nương trường kích lực đạo phi thân nhảy lên Thửa Thiên Mánh Sở Huyền phù giữa không trung, lòng bàn tay huyền hóa ra kinh nghệ kiếm, màu lam hàn mang một đao chạm ở Thửa Thiên Mánh cấm chế thượng, cấm chế chung quanh màu vàng trận pháp nhanh chóng chớp động, quang mang nháy mắt đem về điểm này làm quang căn ướt. Hứa Du Du đôi mắt bị này quang thứ mà không mở ra được mắt, nàng dùng tay che lại hai mắt của mình, đột nhiên một đạo kịch liệt rơi xuống đất tiếng vang lên, Bùi Tê Hàn bị Thửa Thiên Mánh cấm chế cấp ép tới mất đi trọng tâm, một sớm từ trên cao trung rơi xuống. Hắn tựa hồ là bị rất nghiêm trọng nội thương, che lại chính mình ngực nôn ra một muồm to máu tươi. Lấy phàm nhân chi lực khiêu chiến thần lực, vốn chính là không có khả năng. Trong tay hắn là lướt vòng hộ thân pháp trận dần dần yếu bớt, mắt thấy lại đem có một đạo sấm sét đánh xuống, Hứa Du Du lập tức bước nhanh chạy tới bụi tê hàn bên người. Sư Minh, giới mạch cơ hồ là bò đầy hắn nửa bên mặt, hắn khóe miệng còn tàn lưu một chút vết máu, giới mạch hút hắn kia một chút máu tươi, hắn khóe mắt bên mái giới mạch lộ ra vài phần đỏ sẫm ở hắn lãnh nạo khuôn mặt thượng lưu lại mỏng manh yêu dạ mỹ cảm Hứa Du Du đem chính mình lòng bàn tay bao trùm ở bùi tê hàn trên má cũng không biết là đang an ủi ai chỉ thở dài lặp lại nói sẽ không có việc gì Bùi tê hàn cổ họng lăn lộn tưởng nói chuyện lại không thế nào có thể phát ra tiếng trong cổ họng tựa hồ là bị một đoàn huyết tinh khí cướp chặn Hứa Du Du tay phá lệ ấm áp có nàng đụng vào hắn cảm thấy chính mình đau đớn trên người tìm được rồi một cái an ủi điểm liền không tự giác quên đi trong lòng kia nói phong tuyến thậm chí còn cầm lòng không đậu mà đem nàng tích bạch non mềm đôi tay đè lại, gương mặt hướng lên trên cỏ, hắn phỏng chừng là điên rồi.